Dạ lân lại ném ra hắn tay, không được, ta còn có chút sự tình muốn làm rõ ràng trước, như vậy, ngươi trước xác định một tình trong bụng đã loại thượng điệu tâm thổ linh thai, ngươi lại đến tìm ta đi, cái kia theo như lời sát xuất thành công nhưng cũng không cao, bằng không chỉ là ba giọt máu không có linh thai, cũng không được a. Phương Đông không bạch thấy dạ lân nói như vậy, ngẫm lại cũng hảo, vậy trước xác định một chút lại nói, hơn nữa hắn xuống dưới thật lâu, hắn sợ một tình đột nhiên sẽ tỉnh lại, nếu là nhìn không tới hắn, chẳng phải là muốn xuất ruột liền đối với Dạ Lân nói nắm chặt làm việc, xong xuôi liền đi lên hắn biệt thự tiểu trụ thuận tiện hiến máu. Không đợi Dạ Lân nói cái gì, Thanh Phong Châu đã nháy mắt đem Vương Đông không tặng không trở về biệt thự phòng. Trương Nhất tình còn đang ngủ ngon giấc, chỉ là đá rơi xuống một bên chăn, lộ ra hơn phân nửa cái bối tới, gối đầu cũng bị nàng từ dưới gối xả ra tới ôm ở trong lòng ngực, lớn như vậy ngủ còn lao đá chăn, thật không biết không có hắn nhật tử, nàng có phải hay không tổng hội đến cảm bạo? Hắn tiểu tâm mà giúp nàng kéo trở về áp hảo liền ngồi ở nàng bên người, đem nàng tay nhỏ đáp ở hắn trên tay. Chính là muốn thế nào kiểm tra xác định một tình trong bụng linh thai loại thượng không có đâu, vừa rồi cư nhiên quên hỏi dạ lân, phương đông không bạch dùng sức mà vô đầu mình, ai, gần nhất thiếu động não, càng bất động càng có gì sắt dấu hiệu. Tính, ngày mai hỏi lại đi, lúc này, lại đi xuống, hắn sợ một tình lại đá chăn, hiện tại chính là tháng chạp, trời ra rét, đừng đem nàng cấp đông lạnh hỏng rồi. Đệ nhất tam tam trương hồi ức hồi ức. Ngày hôm sau chờ trương nhất tỉnh sáng sớm đi làm, phương đông không bạch lại đi một lần mình vương phủ. Chỉ là dạ lân cư nhiên lại không còn nữa, gia hỏa này, gần nhất luôn là như vậy thần thần bí bí mà làm mất tích, hơn nữa hắn dùng linh lực còn thăm không ra hắn vị trí, lại là cùng lần trước giống nhau cô ý ẩn tặng rồi. Hắn sẽ đi nơi nào đâu, phương đông không bạch đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không là đi hẹn hò cái nào giống cái vật thể, chẳng lẽ cây vạn tuế muốn nở hoa, độc thân cẩu muốn thoát đơn. Nếu là như thế này kia còn tính không tồi, hắn tổng cảm thấy, giã lân lúc trước dùng vạn năm thời gian chờ trương nhất tình linh hồn, lại bị chính mình cấp dành trước, lại nói tiếp, giã lân như thế hào phóng rời khỏi, hắn thật đúng là không nghĩ tới, đổi làm là hắn, nếu ai đoạt một tình, khẳng định là không chết không ngừng, hắn tưởng giã lân khẳng định là xem ở hai người bọn họ này vạn năm tới hữu nghị thượng, mới từ bỏ làm tiểu tam tính toán, rốt cuộc hắn nếu là lại không buông tay, kia bọn họ, hữu nghị thuyền nhỏ đã có thể phiên lạc, bất quá, nghĩ đến đây. Phương Đông không bạch trong lòng lại gợi lên vẫn luôn cái kia nghi vấn, kỳ thật cái này nghi vấn xoay quanh đã lâu, hắn chỉ là vẫn luôn không dám lấy ra tới nghiêm túc tưởng thôi. Dạ lân nói hắn chờ cái kia linh hồn, ngàn năm ngày phơi mới đổi một cái luân hồi, nếu dạ lân xác định cái kia chính là một tình nói, kia một tình ngàn năm đổi một cái luân hồi chấp nhất lại là cái gì, là sự vẫn là người, nếu là người, là ai, sẽ là hắn sao, nếu là hắn, kia hắn như thế nào sẽ hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng. Nàng phong ấn trong trí nhớ rốt cuộc có ai, ai là nàng chấp nhất không bỏ cái kia. Ngàn năm, ký ức, luân hồi. Hắn ngực lại bắt đầu buồn đau lên, gần nhất mỗi lần tưởng tượng đến ngày đó, hắn ngực giống như chẳng có thứ gì ở va chạm hắn trái tim, nghĩ ra được rồi lại ra không được, thẳng kêu ngực hắn hảo một trận buồn đau. Một trận đau sau, hắn đầu đột nhiên có một tia thanh minh ánh sáng lóe lóe. Hắn ký ức ngàn năm một đoạn chỗ trống, mà một tình là ngàn năm ngày phơi đổi một lần luân hồi. Như vậy nói, hắn tâm đột nhiên gắt gao mà nằm lên. So chi vừa rồi càng đau, lần này là đau lòng mà đau. Như vậy nói, bọn họ luôn là một ngàn năm một lần ở nhân gian tương ngộ khả năng. Như vậy nói, hắn mất đi kia đoạn trong trí nhớ rất có thể chính là cùng chương nhất tình quen biết hiểu nhau ký ức, mà nàng chấp nhất không muốn tùy luân hồi từ bỏ ký ức cũng là vì có hắn sao. Hắn vì chính mình cái này ý tưởng cảm thấy có chút khiếp sợ cùng sợ hãi, một tình rốt cuộc là ai. Dạ lân giống như nói qua vạn năm trước, là nàng phong lớn nhân gian cùng mình giới thông đạo. Chẳng lẽ nàng sẽ là cái kia phong ấn hồng đồng thiên sư? Khẳng định đúng rồi, như vậy rõ ràng sự tình hắn cư nhiên hiện tại mới nghĩ đến, hắn thật muốn hung hăng mà tấu chính mình một đốn. Khó trách tay nàng có kim châu hóa thành kiếm gỗ đào, khó trách nàng linh lực khi cường khi nhược, khó trách nàng nước mắt có thể tẩy sạch chỉnh tư tư là linh hồn. Này hết thể sớm có dấu hiệu, là hắn ngây ngốc mà thế nhưng một chút cũng nhìn không ra. Chỉ là vạn năm trước trận chiến ấy, về thiên sư sở hữu ký ức, hắn đều không nhớ rõ, hắn tin tưởng Trừ bỏ trận chiến ấy, hắn cùng nàng khẳng định còn có cái gì quan trọng ký ức, là ái vẫn là hận. Mặc kệ là loại nào, khẳng định là khắc sâu nùng liệt đến tan xương nát thịt cũng không dám tương quên, nàng không muốn đã quên hắn, thà rằng vạn năm triệu ngày phơi chi hình, hắn lại đã quên nàng, thành một đoạn chỗ trống. Mặc danh trái tim lại là một trận chịu đau. Chuyện cũ, hắn cùng nàng đều nhớ không nổi, như vậy quan trọng là hiện tại. Lần này, hắn nhất định phải đem quyền chủ động bắt được chính mình trong tay, không bao giờ chịu ai tới bài bố. Mà trước mắt đối với hắn tới nói, mặt khác vấn đề đã không quan trọng, cái gì đều có thể trước phóng một bên. Hắn đến trước thu phục cái kia Linh Thai lại nói, đến lúc đó hiệp tử lấy cầu phu nhân, nàng liền tính không xem ở hắn tình cảm thượng, cũng sẽ suy xét hạ ấu tiểu cương thi tử không có mâu thân đáng thương chỗ đi. Ân, liền như vậy làm, cho nên hiện tại Linh Thai là mấu chốt, không thể lại có sơ xuất. Tìm không thấy dạ lần, hắn liền về trước mặt đất, Linh Thai không cần phải gấp gáp ở nhất thời, một tình ăn uống không tốt. Hắn đến làm ra chút ăn ngon lại khai vị đồ ăn tới. Phương Đông không bạch đương nhiên là tìm không thấy dạ lần, bởi vì hắn đi chả ma đường hơn nữa cố ý ẩn hành tung. Ta giống như biết ngươi là thứ gì. Dạ lân lời dạo đầu, vẫn như cũng là xương hô Lý Quang ảnh vì đồ vật, nhưng này cũng không có mắng hắn ý tứ. Điểm này Lý Quang ảnh tự hồ cũng biết, chỉ thấy hắn nghe được lời này, chỉ là trên mặt nho nhỏ mà giật mình, mi mì hơi nhẹ nhàng trọn trọn. Nói nói xem, Minh Vương Đại Nhân gần nhất đi nhân gian khắp nơi hạt dạo rốt cuộc có cái gì hữu dụng phát hiện. Đầu tiên, ta tưởng có thể trước từ lang tộc vì cái gì ra phong ấn tới nói, ta một hồi đến Minh liền nghe nói. Nguyệt Thắng Thiên tuy rằng yêu lực không tồi, còn cố ý ẩn tàng rồi và năm, nhưng là hắn có mấy cân mấy lượng, Phương Đông không bạch biết, ta cũng biết, người hẳn là cũng biết, cho nên, hắn là không có khả năng chính mình phá tan phong ấn. Phương Đông không bạch nghi hoặc, nhưng hắn lại không thể tưởng được còn có ai có năng lực này. Kỳ thật hắn không phải không thể tưởng được ai có năng lực, là không thể tưởng được cư nhiên cái kia có năng lực nhân vi làm như vậy. Dạ lân nói xong, nhìn lý quang ảnh, hắn cũng không có phản bác, cũng không có đồng ý tư, chỉ là ý bảo hắn có thể tiếp tục nói tiếp. Đúng vậy, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến luôn luôn quảng cáo rùm bên chạm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình chảm ma đường lão đại, sẽ mở ra phong ấn, thả yêu tộc ra tới, mà nguyên nhân chỉ là vì giúp hắn thu thập âm năm âm tháng âm ngày sinh ra nhân gian nữ tử. Dạ lân nói tới đây nhìn hắn ánh mắt càng thêm sắc bén, như là một cây đao, tùy thời muốn đem trước mặt người mổ ra hai nửa tới xem cái rõ ràng. Lý quang ảnh vẫn là không nói lời nào. Này ba nghìn nữ tử huyết, đủ để có thể quán chú ngủ say vạn năm hồng đồng, ngươi, muốn giải trừ hắn phong ấn. Dạ lân nói tới đây thời điểm, chính mình đều cảm giác được chính mình thanh âm đã mặc danh khẩn trương lên, hồng đông thức tỉnh, tất nhiên là một trận trả thù chi chiến. Trứng nhất tỉnh linh lực ở vạn năm trước cũng đã toàn bộ dùng cho phong ấn hai cái thế giới miệng giếng, mà Phương Đông không bạch, nếu không có đoán sai, hắn linh lực có một nửa ở lý quang ảnh trên người, như vậy lại lần nữa quyết đấu, Hồng Đồng mới là phần thắng lớn nhất kia một cái. Người cho rằng thả ra Hồng Đồng, Hồng Đồng thức tỉnh, nhân gian lại lần nữa một trận chiến, ưng chú thuật kia một câu thiên tiêu hồng, mà nước toạc, Trứng nhất tỉnh cởi bỏ luân hồi chú, thế gian liền thái bình. Chỉ sợ đến lúc đó mặt đất thế giới quay về với Hồng Đồng thống trị. Hắn chỉ biết càng thêm tàn bạo mà trả thù, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu ma, tất cả đều không có kết cục tốt. Vạn năm trước, kia chàng đại chiến thời điểm, ngươi vẫn luôn ở bọn họ bên cạnh, cho nên ngươi biết Hồng Đồng, biết Phương Đông Không Bạch, biết Trương Nhất Tình, còn có bọn họ sở hữu chuyện xưa, cũng bao gồm vì cái gì Trương Nhất Tình thập thế đều không tiếp thu Phương Đông Không Bạch huyết, bởi vì, ngươi chính là trên chiến trường cái kia thần thụ bóng dáng, ta nói rất đúng đi." Dạ Lân vẫn là ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn mà Lý Quang Ảnh chỉ là rất nhỏ mà nắm thật chặt mi, vẫn là không nói lời nào, không đồng ý không phản bác. Phương Đông Không Bạch ở Thiên Sư, cũng chính là trương nhất tỉnh kiếp trước qua đời thời điểm, Đích Sắc Cam nguyện cấp ra một giọt bao hàm hắn một nửa linh lực huyết, nhưng là nàng không có tiếp thu, nếu ta không đoán sai, là ngươi, cái này thần thụ bóng dáng, ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến kia lấy máu. Hơn nữa tại đây một đời rốt cuộc tập thiên địa linh khí hình thành ba hồn bảy phách, lại tìm được rồi thích hợp gửi thể, do đó ký sinh. Cho nên Mặc kệ ta thấy thế nào, đều nhìn không tới ngươi kiếp trước kiếp sau, bởi vì ngươi chỉ là một cái bóng dáng, vốn dĩ liền cái gì cũng không có. Lý Quang Ảnh rốt cuộc mắng cười một tiếng. Ngươi nói ta là bóng dáng, có chứng cứ sao? Đương nhiên là có, ta đang chờ ngươi hỏi đâu. Dạ lân nói, hắn vươn tay trái, một mở ra, trong lòng bàn tay cư nhiên có thật nhiều viên màu đen hạt giống. Đây là cái gì, ngươi ta đều biết, nhưng là ngươi biết này mấy viên hạt giống là từ đâu tới sao? Hắc rủ có thể cho yêu ma ở dưới ánh mặt trời tự do hoạt động bà bối kỳ thật là thần thụ hạn giống vạn năm trước ta chỉ dưới tàng cây nhặt được một cái cho giữa tháng thiên mà ta trên tay này mấy viên lại là phương đông không bạch từ người trả ma đường trông được năm đó hắn nhàn rỗi không có việc gì xông vào tùy tiện bắt vài thứ trở về chính là lại không quen biết liền tới minh giới tìm ta hắn lấy đồ vật bên trong trừ bỏ một ít chân quý dược còn có này mấy viên hạt giống ta tự nhiên nhận được Lúc ấy liền thảo tạ lễ cùng hắn muốn lại đây. Vốn dĩ ta còn ở kỳ quái, thần thụ từ trận chiến ấy sau liền dần dần khô héo, nhân loại chỉ có như vậy một cây thần thụ. Nếu vạn năm trước cũng đã khô héo chết mất, ngươi một cái hiện đại người, trong tay như thế nào sẽ có thần thụ hẳn giống. Nguyên lai like ngươi là từ vạn năm trước mà đến bóng dáng ta nói rất đúng đi. Lý Quang Ảnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói nữa khi, ngự khí lại có chút nói không nên lời thương cảm. Ngươi thật muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi, nghe xong toàn bộ có lẽ ngươi liền sẽ minh bạch ta lựa chọn. Đây là một cái rất xa lâu chuyện xưa, đến từ vạn năm trước, một cây thần thụ hồi ức. Vạn năm trước thế giới, là một cái hỗn loạn thế giới, không có như vậy nhiều khuôn sáo, chỉ có một pháp tắc, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Khi đó yêu ma linh lực cường đại, mà làm mắt thường phàm thai nhân loại, giống mặt khác tiểu động vật giống nhau, trở thành yêu ma trong miệng tranh đoạt đồ ăn. Nhưng nhân loại rốt cuộc không phải những cái đó đầu góc đơn giản tiểu động vật cũng không cam tâm vẫn luôn trở thành nhược thế một phương nhậm yêu ma thì cá, bọn họ quần thể ma cư, dựa vào chính mình thông minh đại não, thành lập khởi các loại phòng tuyến. Hơn nữa thế gian linh lực cũng không phải chỉ tập trung ở yêu ma trên người, trong nhân loại gian, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái sinh mà có được linh lực, mọi người đem này đó đặc thù nhân loại gọi là thiên sư, cũng ở thiên sư. Dẫn dắt hạ, đối yêu ma tiến công tiến hành phòng ngự chiến đấu, dần dần mà, nhân loại có thể sinh diễn phồn vinh. Thậm chí đối xâm chiếm chính mình lãnh thổ phạm vi một ít tiểu yêu ma còn có thể thích hợp phản công lên. Trong lúc nhất thời, yêu ma tộc loại cùng nhân loại này hai cái giống loại thành mặt đất thế giới hai cái cường thế đàn loại, mỗi một lần giao phong, các có thắng bại, đảo cũng bảo trì cân bằng. Thẳng đến có một ngày, yêu ma giới xuất hiện một cái thực lực cường đại hồng đồng cương thi, hắn hút thiên địa linh khí từ ngủ say trung tình lại, bất đồng với bình thường yêu ma, chỉ vì tranh đoạt đồ an địa bàn mà chiến đấu, cái này hồng đồng, tính cách táo bạo. Mặc kệ là đối yêu ma vẫn là nhân loại, không có bất luận cái gì nguyên tắc quấy nhiễu, yêu ma giới luôn luôn sùng bái chính là lực lượng, liền đã bái kia hồng đồng vì vương, thứ nhất là khiếp sợ này dâm uy, thứ hai là muốn mượn này. Đứng thành hàng, đem hồng đồng ma dưa dẫn hướng nhân loại. Đệ nhất ba bốn chương trú tam hồn. Hồng đồng xuất hiện, đánh vỡ vốn có cân bằng, nhân loại một lần nữa lại ở vào nghiêng về một bên bị đánh tư thế, cũng may, kia hồng đồng tuy rằng linh lực cường đại, lại không yêu dùng đầu góc, chẳng những khi dễ nhân loại. Cũng đối yêu ma tay đấm chân đá, một cái không cẩn thận liền sẽ đối hơi có phản kháng yêu tộc diệt toàn tộc, tính lên yêu ma bên kia cũng không có chiếm được tiện nghi. Lại sau lại, yêu ma loại cũng là đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, hồng đồng tại thế gian đã mất đối thủ, thật là nhàm chán, biến mất một đoạn thời gian, lại lần nữa xuất hiện, bên người lại đứng một cái cả người mọc đầy bạch mao quái ra hỏa, kia cũng là một cái cương thi, một cái được hồng đồng một giọt huyết mà tạo thành cương thi. Bạch Mao cương thi thành Hồng Đồng cương thi một cái hảo ngoạn trò chơi vai chính, hắn huấn luyện hắn, sau đó lại đánh hắn, lại huấn luyện hắn, lại đánh hắn, trò chơi này làm Hồng Đồng cảm thấy so cùng giống nhau yêu ma gõ mô cầm canh hảo chơi, bởi vì Bạch Mao cương thi cùng hắn giống nhau, đều là đánh không chết, chỉ biết càng đánh càng cường đại, hắn rốt cuộc có một cái có thể một trận chiến đối thủ. Chỉ là không bao lâu, cái này hảo ngoạn trò chơi bắt đầu không hảo chơi, Bạch Mao dần dần cường đại đến có thể cho Hồng Đồng bị thương nông nỗi. Hồng Đồng đã rốt cuộc khống chế không được năng lực của hắn. Hắn đôi mắt biến thành màu tím, linh lực đạt tới tối cao tím cấp, Hồng Đồng cũng là tím cấp, chỉ là bởi vì trong thân thể hắn luyện hóa lôi châu quan hệ, đồng tử vẫn luôn là màu đỏ, nhưng là hai cái tím cấp cương thi mỗi lần một khai chiến, chỉ là linh lực va chạm, đều đủ để cho nhân loại chung quanh cùng yêu ma đã chịu thai hỏa ngập đầu. Thẳng đến một ngày, trong nhân loại gian cũng xuất hiện một cái linh lực cường đại thiên sư, nàng có được một phen từ trên trời giáng xuống thần kiếm. Ở cùng bình thường yêu ma đối chiến chung đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cuối cùng, nàng đem đầu mâu chỉ hướng về phía đánh lên tới liền cái gì đều không quan tâm hai cái tím cấp cương thi. Một phong khiêu chiến thư, một tháng ngừng chiến đề nghị. Ta, nhân loại thiên sư hướng Hồng Đồng Vương đưa ra khiêu chiến, như bên ta thắng, tất một chúng yêu ma từ đây từ bỏ mặt đất thế giới, khắc tìm nơi cư trú, như bên ta thua, tất lấy huyết nhục chi thân làm Hồng Đồng đồ ăn, thế ước đã hạ, vĩnh không đổi ý. Vì thế... Mặt đất thế giới được đến một tháng bình tĩnh, kia một tháng, không có nhân loại sẽ lo lắng yêu ma sẽ đột nhiên xông vào chính mình ra viên, không có yêu ma sẽ lo lắng hồng đồng sẽ đột nhiên động kinh. Trong lúc nhất thời, thiên điệu một mảnh yên lặng hài hòa, phản phất chiến loạn đã đi xa, không bao giờ sẽ trở về. Nhưng là một tháng thời gian thực mau liền đi qua, lại nghĩ nhiều lưu lại, thời gian cũng không lưu tình chút nào mà lắc lắc hạ liền đi qua. Đại chiến bắt đầu, thiên điệu biến sắc, hết thể liền từ lúc ấy, hồng đồng, thiên sư, bạch mao. Bọn họ vận mệnh bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Dạ lân lặng lặng mà nghe xong cái này trường mà xa xăm chuyện xưa, không còn có nói cái gì, cũng không cần cùng Lý Quang Ảnh lên tiếng kêu gọi, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi chả ma đường. Thật vất vả ai qua một ngày, Trương nhất tình đúng hẹn lại tìm tới Thanh Thanh, cầm trương vừa mới ra kết quả huyết hở cờ gờ báo cáo đơn. Cái này số liệu, có điểm huyền, vốn dĩ hẳn là phiên bội, chính là không có, nhưng nếu đình chỉ phát dụ, trị số sẽ hàng A, cũng không có cơ hồ cùng lần trước giống nhau, tình huống như vậy thật đúng là hiếm thấy. Thanh thanh xem xong sau, đến ra một cái nghe không hiểu kết luận. Đó chính là sao lại thế này? Trưng nhất tình khẩn trương cực kỳ, không phải là giữ không nổi đi, tay nàng tâm bắt đầu thảm ra mồ hôi lạnh. Cũng không nhất định, bằng không như vậy, sư tỷ vất vả điểm, cách một ngày liền tới chịu một lần huyết, tiếp tục giám sát, nhìn xem có không có gì biến hóa. Thanh thanh kiến nghị nói, kia cũng chỉ có thể như vậy, vất vả đảo sẽ không. Ta chỉ sợ Trương Nhất Tình có chút tạm đạm, không dám nói ra hư kết quả. Ta đây đi về trước, hậu thiên lại đến. Nàng lắc lắc tay cùng Thanh Thanh cáo biệt. Thanh Thanh nhìn vẻ mặt thất hồn Trương Nhất Tình cũng không biết nói cái gì nữa, hết thể chỉ có thể xem sau lại giám sát kết quả, nếu... kia cũng không có gì biện pháp. Trương Nhất Tình hồn mơ màng hồ đồ hồn vía lên mây mà về tới biệt thự, vốn dĩ nàng cho rằng hôm nay sẽ mang cho Phương Đông không bạch một cái tin tức tốt, kết quả lại. Vừa vào cửa đã nghe tới rồi cơm hương nàng đột nhiên không biết sao liền cái mũi đau sót rớt xuống nước mắt tới dù sao phương đông ở trong phòng bếp vội nhìn không tới nàng nàng dứt khoát ngồi sồn cạnh cửa tính toán khóc sảng khoái lại đi vào chính ba bá mà rớt nước mắt trước mặt trên mặt đất xuất hiện một đôi giày da kia giày đầu thực đặc biệt chỉ có một người thích xuyên như vậy giày đầu nàng ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên là dạ lân ngươi trở về bao lâu rồi nàng dùng tay áo xoa xoa nước mắt hỏi trước mặt minh vương vừa tới không lâu vừa vặn thấy ngươi rơi lệ, đừng nói là bị phong mê mắt ta, ta chính là ở một bên xem ngươi khóc sảng khoái mới xuất hiện. này mười tới phút nước mắt trang lên đều có một lù, là ai làm chúng ta một tình nữ thần khóc? nói ra, ta giúp ngươi đánh tới trên trời dưới đất đều tìm không cha thừa. trương nhất tình nghe được dạ lân nói trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, đều vui vẻ, tức khắc nín khóc mỉm cười, mới không ai dám khi dễ ta đâu, ta là ai nha, lại không phải mềm quả hồng. dạ lân thấy nàng cười, cũng cười, tới. Rồi chỉ tay ra tới, ta đánh cái mạch, ta coi bộ dáng của ngươi, hẳn là có tin tức tốt. Trưng nhất tình sửng sốt, dạ lân nhìn ra nàng mang thai. Chính là, hoài là hoài, phỏng chừng là giữ không nổi, nhưng nàng vẫn là dối tay đi ra ngoài. Nói như thế nào, dạ lân cũng coi như kiến thức rộng rãi, nói không chừng có cái gì tốt giữ thai cách hay. Dạ lân một tay nâng cổ tay của nàng, một tay tam chỉ ấn tới rồi mạch thượng, cùng trong nhân loại y, y bắt mạch cảm giác không sai biệt lắm, hai giây qua đi. Hắn cười buông ra tay nàng. Trưng nhất tình nhìn hắn tươi cười, không biết như thế nào trong lòng tức khắc sáng người lên, chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp, liền lấy mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Linh thai loại đến không tồi, kém giường vững vàng, liền kém ba hồn bảy phách. Trưng nhất tình đang muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm từ dạ lân phía sau vang lên tới. a, ngươi nói cái gì, linh thai loại thượng, ha ha ha, ta liền biết khẳng định hành. Phương Đông không bạch từ dạ lân phía sau lộ ra thân thể, lại lướt qua dạ lân. Tới rồi Trương Nhất Tình trước mặt một tay đem nàng ôm lên tại chỗ xoay một vòng lớn. Mới lại hưng phấn mà đối với Trương Nhất Tình nói, có nghe hay không, ta phải làm ba ba, ngươi phải làm mụ mụ, chúng ta thực sắp có một cái tiểu bà bảo, bảo. Trương Nhất Tình thấy hắn cao hứng thành như vậy, cũng không đành lòng đả kích hắn, nhưng là vừa rồi dạ lân nói cái gì kém ba hồn bảy phách là có ý tứ gì. Ngươi mau buông ta xuống đi, bằng không loại thượng còn bị sợ hãi. Trương Nhất Tình khẽ sẵn giọng Là lạp là lạp, hiện tại chính là phải cẩn thận điểm Phương Đông không bạch đem Trương Nhất Tình tiểu tâm mà chậm rãi bông xuống. Quay đầu lại hướng dạ lân nói, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu. Dạ lân chừng hắn một cái, ta vừa mới tới, lại nói một tình cũng vừa tan tầm, ngươi sẽ không liền khẩu cơm đều không cho chúng ta ăn no trước đi. Phương Đông không bạch nhìn nhìn Trương Nhất Tình, ngẫm lại cũng là, còn không biết có phải hay không cái việc tốn sức, trước khi no rồi bụng lại nói, hơn nữa hoa mẹ nó hiện tại thực yêu cầu dinh dưỡng, nửa điểm cũng chậm trễ không được. Hảo, ăn cơm. Hôm nay chính là ấn một tình khẩu vị thiêu, ngươi ra hỏa này chính là đi theo có lục ăn, chờ hạ đừng cho ta ăn quá nhiều à, vốn dĩ liền không dự bị phần của ngươi lượng. Dạ lân mướng mày, nếu không, ta hiện tại liền trở về minh giới ăn. Ách, kia đảo không cần, tính, ta kia phân phân cho ngươi ăn đi, nhưng là, nói tốt một người một nửa, không được ăn nhiều. Phương Đông không bạch nói còn không có nói xong, dạ lân đã ngồi ở bàn ăn trước, một tay cầm chén, một tay lấy chiếc đũa bắt đầu ăn đi lên. Ngươi cho ta ăn từ từ, hôm nay thật không có làm nhiều ha. Phương Đông không bạch lại sợ dạ Lân ăn nhiều, lại còn phải đỡ Trương Nhất Tình chậm rãi đi qua đi nhà ăn bên kia, gấp đến độ thẳng tê. Trương Nhất Tình ném ra hắn tay, bật cười, "Được rồi, ta vừa mới có đâu, nào có như vậy tiểu khí, đi cái lộ còn dùng ngươi đỡ, kia muốn về sau, chẳng phải đến ngươi mỗi ngày ôm đi à. Ôm, cũng có thể a, dù sao ta có sức lực." Phương Đông không bạch mới mặc kệ, "Từ giờ trở đi." một tình đãi nộ muốn so quốc bảo gấu trúc còn muốn hảo hai cái đi đến bàn ăn phương đông không bạch giúp nàng kéo hảo ghế dựa chờ nàng ngồi xong hắn lại rửa gần ngồi ở bên cạnh gần nhất hắn đều thói quen ngồi ở trương nhất tình bên cạnh phương tiện uy thực hôm nay có dạ lân ở trương nhất tình nhìn đến phương đông không bạch duỗi tay muốn bắt chính mình trước mặt chén đũa chạy nhanh đem chén cùng chiếc đũa bắt được chính mình trong tay tùy tiện gấp một đũa đồ ăn liền bắt đầu liền lụa cơm dạ lân thấy trương nhất tình ăn đến như vậy cấp cười yên tâm Ta sẽ không ăn quá nhiều, ngươi ăn từ từ. Trưng nhất tình mặt đỏ lên, biết dạ lân hiểu lầm, vội vàng xua tay, không có, không phải, ta là. Ách, vừa vặn đói bụng. Phương Đông không bạch đột nhiên cắm quá một câu tới, hôm nay không cần ta uy. Trưng nhất tình nghe được ga một tiếng, sau đó mặt đỏ lên lập tức đem ngày sơ phục thấp, thiếu chút nữa muốn thấp đến cái bàn phía dưới đi. Thật là, gia hỏa này cũng không xem hạ có hay không người khác, liền tuy tiện nói hứa, cái này, nàng lại ở dạ lân trước mặt xấu mặt. Không bạch này phục vụ rất tốt đâu, bằng không, một tình không cần, ngươi vì ta. Dạ lân nhìn trương nhất tỉnh túi đầu đầu không dám hẹ răng, đột nhiên muốn đánh thú hạ này đối phơi ân ái một đôi, nghiêm trang về phía phương đông không bạch đệ đệ chén. Phương đông không bạch dùng chiếc đua gấp khối thịt bò cách không dùng sức chiều dạ lân mặt ném tới, lại bị hắn vững vàng mà một chiếc đũa kẹp lấy. Ân, thịt bò, là ta thích. Thuận thế bỏ vào trong miệng. Đừng lãng phí thời gian ha, ăn xong rồi chạy nhanh làm việc. Làm xong sự chạy nhanh lăn trở về chính mình Minh Vương phủ đi. Phương Đông Không Bạch nếu không phải xem ở hắn muốn cung cấp một giọt huyết phân thượng, đã sớm đem hắn ném hồi ngầm hai vạn mễ, nào còn tùy vào hắn lúc này ở chỗ này ảnh hưởng một tình ăn cơm. Thật vất vả chờ Dạ Lân chậm nhai tế nuốt ăn xong một bữa cơm, chú hồn nghi thức liền bắt đầu. Trong phòng điểm thượng 7749 chỉ sắp phóng thuốc, cửa sổ môn nhắm chặt, bốn phía bố hảo kết giới. Trứng nhất tình bình nằm với giường, Phương Đông Không Bạch cùng Dạ Lân đứng thẳng ở mép giường. Chỉ nghe Dạ lân nói, cái này nghi thức kỳ thật rất đơn giản, chính là chúng ta ba cái các lấy một giọt huyết, không bạch đại biểu chính là thiên hồn, lấy ngón cái chỗ, một tinh đại biểu chính là địa hồn, lấy ngón trỏ chỗ, chỗ, mà ta là mệnh hồn, lấy ngón giữa, sau đó, ta sẽ dùng ta linh lực đem ba giọt máu dung nhập linh thai bên trong, trong vòng 3 ngày, huyết cùng linh thai dung hợp, liền tính thành, linh thai mới có thể bắt đầu bình thường sinh trưởng, mà dư lại bảy phách, chỉ cần ở tiểu gia hỏa sinh ra tới phía, trước rót vào liền không thành vấn đề. Đệ nhất ba năm Trương theo dõi sự kiện. Dạ Lân cắn một chút ngón giữa tay trái, lòng bàn tay liền chảy ra một giọt huyết tới, tiếp theo Phương Đông Không Bạch cũng cắn tay trái ngón cái. Chỉ có Trương Nhất Tình nhìn hai người bọn họ này thống nhất động tác, như mày, nàng sờ đến trên cổ phía trước giữa tháng Thiên đưa cho nàng cái kia hàm răng, trong lòng mặc nghiệm, biến thành một cây châm, kia hàm răng thật sự liền biến thành một cây châm xuất hiện ở tay nàng, nàng cầm hướng tay phải ngón trỏ thượng một chát, một giọt huyết liền thấm ra tới lại mặc niệm vối nguyên tiêu căn châm liền một lần nữa biến trở về hàm răng mang cũng may nàng trên cổ thật đúng là một cái hảo bà bối tình nàng giống bọn họ giống nhau dùng nhã cán ba người đem ngón tay cử cao dạ lân dùng tay phải ngón trỏ chỉ vào chính mình giữa mày mặc niệm cái gì trong chốc lát ba giọt máu liền lên tới không trung đầu tiên là phương đông không bạch huyết hóa thành một mảnh xương đỏ giống nhau hướng trương nhất tình hạ bụng chậm rãi chậm hạ thẳng đến hoàn toàn biến mất hoàn toàn đi vào trong bụng sau đó là trương nhất tình Cuối cùng còn lại là dạ lân. đại ba giọt máu hoàn toàn tiến vào trong bụng, dạ lân thu linh lực, trên chán thế nhưng đã chảy ra mật mật địa một tầng mồ hôi mỏng. Hảo, chỉ cần trong vòng ba ngày không ra cái gì ngoài ý mớn, tam hồn cùng linh thai dung hợp, đó là có thể. Ba ngày, muốn vẫn luôn lốc tại này trong phòng mặt sao trương nhất tình ở phương đông không bạch nâng hạ từ trên giường ngồi dậy, hỏi. kia nhưng thật ra không cần, nhân loại giống nhau hoạt động gì đó, đều không có vấn đề. Nhưng là chẳng ma đường cái gì bắt quỷ nhiệm vụ liền không thể đi, linh lực dao động sẽ đối tam hồn dung hợp tạo thành ảnh hưởng. Dạ lân nói, vậy là tốt rồi, nếu là ba ngày đều ngốc tại trong căn phòng này, kia thế nào cũng phải buồn chết ta, kia như vậy, ta liền có thể bình thường đi làm. trương nhất tình vui vẻ cực kỳ, nàng còn muốn nói cho lục hàm tin tức tốt này, ngày mai liền ước ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó, đúng rồi, cha mẹ bên kia liền trước đừng nói nữa, trở lại ổn định điểm nói, sẽ tương đối hảo. Ngay hôm sau, trương nhất tình thật sự gọi điện thoại cấp lục hàm. trong điện thoại nàng nói tốt lâu không gặp, ước ra tới ở bên ngoài ăn cái cơm chiều. đối chính mình dựng một chuyện lại chỉ tự không để, nghĩ nói ra gặp mặt lại nói, tương đối có tình cảnh a. đến lúc đó, tiểu lục hàm nghe được khẳng định đến nhảy dựng lên, hì hì, nàng tựa hồ đều đã nhìn đến nàng niềm vui thức vũ bộ dáng. Ước địa phương là một nhà âm nhạc nhà ăn, một đến 8 điểm thời điểm, liền có chú cửa hàng ca sĩ hoặc là dàn nhạc ra tới trợ hứng. đối với thích âm nhạc lục hàm khẳng định là cái không tồi địa phương. Bởi vì hẹn Lục Hàm, nàng liền cùng Phương Đông không nói vô ích không quay về ăn cơm chiều, nấu phu tuy rằng có điểm ăn vặn nhấm, bất quá, biết ước chính là Lục Hàm, cái kia nói ngọt tiểu sư muội, hắn liền không có ý kiến. Hắn tưởng, một tình hiện giờ Hoài Linh ai, tự nhiên là tưởng cùng cái khuê mật chia sẻ hạ, Lành vô song đến bây giờ còn không có tỉnh lại, chỉ còn lại có Lục Hàm, hắn đương nhiên sẽ không đem điểm này giấm phát dương quang đại, yên lặng mà đem phòng bếp chuẩn bị ban ngày đổ vật một cái búng tay. Quên đi ra ngoài. Từ hắn phát hiện nguyên lai like còn có thật nhiều người ăn không đủ no việc này sau, hắn liền thay đổi xử lý dư thừa đồ ăn phương thức, còn không có ăn tặng người, ăn dư lại huy heo. Cái này, một tình cũng liền sẽ không lại nói hắn lãng phí, hắn lại có thể làm nhiều điểm, làm một tình lựa chọn phạm vi lớn một chút, bằng không, hai người đồ ăn kỳ thật là rất khó làm, một không cẩn thận liền làm nhiều. Trưng nhất tình hạ ban liền trực tiếp đi âm nhạc nhà ăn, tìm hàng đơn vị điểm ly trà chanh, vừa uống vừa chờ. Đợi mau một giờ, lục hàm mới đến, chỉ thấy nàng mang theo chiếc mũ, còn đeo cái đại khung mắt kính, trên mặt làn da bị cố ý đồ thâm hảo nhiều, thậm chí còn điểm thật nhiều tàn nhang, liền này một bộ dáng đột nhiên đi đến, một mông ngồi ở Trương Nhất tình đối diện, Trương Nhất tình thiếu chút nữa không nhận ra tới, sững sốt một hồi lâu, thẳng đến lục hàm đem mắt kính kéo thấp chút, lộ ra rảo hoạt một đôi mắt, nàng mới phản ứng lại đây. Hiện tại đều như vậy đỏ, ra cửa là đến ngụy trang một phen. Trương Nhất tình che miệng cười nói. Lục Hàm Tân chụp diễn tuy rằng còn không có ra bá, bất quá mấy cái quảng cáo cũng đã mỗi cái đài truyền hình chiếm cứ thời gian. Trước hết bắt đầu quảng cáo thương vẫn là hướng về phía giữa tháng Thiên mặt mũi tìm Lục Hàm, sau lại chụp xong một bá, cư nhiên phát hỏa, nàng người đại diện liền bắt đầu đội một cái quảng cáo một cái quảng cáo mà tìm tới mu tới. Cuối cùng vốn là Ninh Thiếu chớ lạm nguyên tắc chọn mấy cái đại bài tới chụp, quả nhiên là chụp một cái hỏa một cái liên quan đang ở chụp Tân kịch cũng mỗi ngày đăng báo sau lại càng có đội pả pả giặt tỉ chụp đến cùng giữa tháng thiên cùng nhau xuất nhập trung cư đề tài liền không có đoạn quá nhưng có bao cũng có biếm tới rồi giữa tháng thiên một lần gặp mặt sẽ giữa tháng thiên đại phương mà đem nàng kéo đến chính mình trước mặt in lại một nụ hôn từ đây liền tất cả đều là một mảnh phèn chúc phúc thanh lục ngồi xuống sau không ngừng mà nhìn xung quanh bốn phía thấy không có gì dị thường mới ngồi định rồi xuống dưới không cần như vậy khẩn trương nơi này là cái nửa mở ra phòng nhỏ ta cố ý tuyển Vị trí thứ tiên, trừ bỏ người phục vụ, là không ai trải qua. Lục hàm nghe được, vẫn là không có thả lòng lại. Như thế nào, phía trước không phải vẫn luôn la hét nói chỉ cần đỏ, nhất định không sợ fans cầu ký tên cầu chụp ảnh trung sao, hiện tại vừa mới bắt đầu liền sợ lạp. Trương nhất tình bưng lên trà tranh ăn một ngụm, một bên treo gẹo nàng. Không phải, ta mới sẽ không sợ fans đâu, tiêu ta ký tên đánh dấu nương tay đều được, ta là cảm thấy gần nhất có điểm là lạ mà, giống như có ai ở theo dõi ta giống nhau. Lục nhỏ giọng nói, có thể hay không là cái loại này biến thái theo dõi dạo fans, nghe nói cũng có như vậy. Trương nhất tình nói, nàng ngẫu nhiên sẽ nhìn đến những cái đó báo chí đưa tin nói, cái loại này fans cũng thực khủng bố, có khi sẽ cho rằng thần tượng là chính mình một người, sinh ra chút biến thái ý tưởng, theo dõi nhà, dình coi nhà, thậm chí còn có bắt cóc. Không biết, hơn nữa gần nhất giữa tháng thiên lại trở về minh giới, ta một người ở tại kia trong phòng, có khi cũng không dám ngủ, ngươi xem. Ta quần thâm mắt đều ra tới lục hàm lại đem mắt kính kéo thấp điểm vừa rồi không chú ý xem hiện tại kinh nàng như vậy nhắc tới trước nhất tình thật đúng là cảm thấy lục hàm khí sắc hào kém hai con mắtả đạm không ánh sáng giống như còn có một cổ tử âm khí chẳng lẽ theo dõi nàng không phải cái gì biến Thái fans. mà là quỷ hồn trước nhất tình như mày nếu là quỷ hồn vậy không phải việc nhỏ chỉ là giống lục hàm như vậy tâm không làm nổi phủ lại hoạt bát rộng rãi không chọc người chán ghét tiểu nữ sinh Như thế nào sẽ chọc phải quỷ hồn đâu? Gần nhất bên cạnh ngươi có người mất sao? Đặc biệt là ngoài ý muốn loại này phi bình thường tử vong. Trương nhất Tình hỏi. A, sư tỷ như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này, lần trước cảnh sát cũng có tới hỏi qua. Lục Hàm nói tới đây, đột nhiên để sát vào chút, nhỏ giọng nói, ngươi xem qua tin tức không, chính là cái kia Trương Tần, Tuyết tỷ bạn trai, đột nhiên mất tích vài thiên, nhà hắn người cùng Tuyết tỷ đều đi báo án, chính là nơi nơi tìm không thấy người thẻ căn cức của hắn hộ chiếu gì đó đều ở nhà, hẳn là không phải ra ngoài, cho nên cảnh sát liền hoài nghi có thể là ngộ hại, đem Trương Tân ở giới giải trí có tiếp xúc quá người hỏi cái biến. Nga, việc này ta nhưng thật ra không biết đâu, gần nhất không như thế nào lên mạng cùng xem TV, cái kia Trương Tân sau lại còn có cùng ngươi liên hệ. Không có lạ liền lần đó về sau, ta cũng chưa lại phản ứng hắn, giữa tháng thiên thừa nhận chúng ta quan hệ sau, hắn nhưng thật ra đã từng tới đi tìm ta một lần. Khi đó hắn cùng tuyết tỷ đang ở giận dối, tuyết tỷ liền vận dụng quan hệ, đem hắn vốn dĩ có thể tiếp diễn đều cấp rào thất bại, hắn không diễn nhưng chủ, liền tới tìm ta, xem ta có thể hay không giúp hắn giật dây tiếp bộ diễn, ta vẫn luôn không thích hắn cái loại này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi hoa tâm đại củ cải, đường. Nhưng liền tìm cái lấy cớ liền đẩy, sau lại qua một đoạn thời gian, liền nghe nói hắn mất tích, như thế nào, ngươi không phải là hoài nghi, hắn đã cái gì đi. Lục Hàm nói tới đây so cái chết thủ thế. Hơn nữa có điểm kinh ngạc mà nhìn nàng. Ân, nói thực ra, ngươi là bị quỷ có lên, hơn nữa là tân quỷ, âm khí không cường, ngươi trụ địa phương phòng trường phong, có giữa tháng thiên lưu lại thứ gì chấn, quỷ lực nhược điểm không dám tới gần, phim trường người lại quá nhiều, có thể là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội hiện thân, chỉ là xa xa mà đi theo ngươi, nhưng là quỷ hồn tuy rằng vô ảnh, nhưng bị cùng người giống nhau thân thể sẽ có chút cảm ứng được, cho nên hiểu ý thần bất an, ngủ không yên tĩnh. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hắn không phải là bởi vì ta lần trước cự tuyệt giúp hắn, sau đó tới tìm ta tính sổ đi. Lục hàm có điểm sợ, Trương tân tiên kia, sinh thời điểm nàng nhiều lắm là chán ghét, nhưng thật ra không sợ, nhưng là vạn nhất hắn bị chết thực khủng bố, đột nhiên thất khiếu đổ máu như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, kia nàng còn không được bị hụt chết. Nói như vậy sẽ không, loại chuyện này ở giới giải trí lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, cự tuyệt hắn phòng trường không một la cũng một khung, hắn còn có thể từng cái đi trả thù. Ta đoán có thể hay không là cùng hắn chết có quan hệ. A, hắn chết nhưng không liên quan chuyện của ta. Lục Hàm sợ tới mức thẳng xua tay. Đừng khẩn trương, ta đương nhiên biết không quan ngươi sự, ta là nói, hắn có thể hay không có cái gì muốn nói cho ngươi, mà này cùng hắn chết có quan hệ, hắn gần nhất có đắc tội quá người nào sao? Đắc tội người nào a? Lục Hàm chống đầu nhỏ nghĩ nghĩ, người nọ tuy rằng hoa tâm, nhưng là đối người còn không tính quá kém, đắc tội nói, nhưng thật ra không nghe nói qua bất quá có một lần nghe Tuyết tỷ nói hắn cùng người bài bạc, thua thật lớn một bút, chính mình còn không thượng, muốn kêu Tuyết tỷ giúp hắn còn, Tuyết tỷ sẽ không chịu, nga, hai cái giống như chính là bởi vì chuyện này quan hệ cưng lên, ta này vẫn là trong lúc vô ý nghe Tuyết tỷ tiểu trợ lý nói đâu, kia tiểu trợ lý miệng không nghiêm, luôn là nơi nơi nói bậy Tuyết tỷ sự, Tuyết tỷ còn vẫn luôn chẳng hay biết gì, đối kia tiểu trợ lý nhưng thật ra không tồi, ta nhìn đều có điểm thế nàng lo lắng, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình Giới giải trí, sợ nhất này đó mặt trái tiểu đạo tin tức. Nga, như vậy nói hắn trước khi mất tích cùng tuyết tỷ nháo cương, mặt khác còn thiếu tiếp theo tuyệt bút nợ cờ bạc. Trương Nhất Tình nghĩ thầm, cái kia tuyết tỷ cùng cái kia chủ nợ đều có khả năng là dẫn tới hắn mất tích người được chọn. Như vậy, Trương Tân không đi tìm bọn họ, đi theo lục hàm, lại là vì cái gì? Này, Trương Nhất Tình liền làm không rõ. Di, sư tỷ, người hôm nay đột nhiên tìm ta ra tới, có phải hay không có việc? Lúc thấy phục vụ sinh đã đem đồ ăn đưa lại đây phòng, liền cảm thấy hẳn là đổi cái để tài giảng. Đệ nhất tam sáu chương ta làm A-di lạp, Nga, không có việc gì, chính là từ ngươi, đưa ngươi ra tới ăn một bữa cơm, đúng rồi, giữa tháng thiên như thế nào lại hồi phía dưới đi. Ai, đừng nói nữa, không phải cái gì chuyện tốt, hình như là nói hắn ba ba cho hắn an bài một cái thân cận, ngươi nói bọn họ phía dưới không phải nhất giảng tự do sao, như thế nào còn có thân cận việc này a, a giữa tháng thiên thân cận với ai a chứng nhất tình khá tò mò minh giới thân cận là đi cái gì chỉnh tự sẽ không vừa thấy đúng rồi mắt liền trực tiếp phát cục đi lấy giữa tháng thiên tướng mạo cùng năng lực tới xem là rất có cái này khả năng nàng đột nhiên cảm thấy phương đông không bạch như vậy nhiều năm không làm một cái giống cái vật thể gần người thật là rất không dễ dàng minh giới không khí mở ra đến cái dạng gì nàng từ lãnh vô song trong miệng cũng lược có điều nghe ai quảng nàng là ai nha dù sao đừng nghĩ cùng ta đoạt nam nhân là được Bàng không lục hàm hùng hổ mà nói nửa câu đầu, nói đến bằng không hai chữ sau lại quảng quạc không tiếng động, giống cái đấu bại gà trống giống nhau, gục đầu xuống tới. Ở minh giới có thể cùng giữa tháng thiên thân cận khẳng định cũng là yêu, làm không hảo vẫn là giống vô song cái loại này kiểu diễm vô cùng, thả yêu lực cao cường, nàng một phàm nhân, bị bất quá, đánh không lại, bằng không có thể lại có thể đem người ta làm sao bây giờ đâu. Ngươi đừng ngủ dụ à, loại sự tình này muốn xem duyên phận, ngươi xem, ngươi cùng hắn đã có duyên phận khác lại nhào lên tới, đó chính là tiểu tam, đừng sợ, người đánh không lại, người giúp ngươi cùng nhau đánh, hướng chi, nói không chừng, giữa tháng thiên căn bản là không phản ứng nàng, nàng cho không nhào lên tới, cũng vô dụng. Tốt xấu lục hàm cùng giữa tháng thiên sự, cũng coi như là nàng xoa hợp, nàng tự nhiên không thể nhìn bọn họ hai cái sinh ra biến số mà không để ý tới, bất quá, lang tộc cũng thật là, minh giới không phải luôn luôn không có cái kia cái gì môi nói chi ngôn này một bộ sao, rõ ràng nhân ra giữa tháng thiên đều có lục hàm còn làm cái gì thân cận a. Liên Tính Lục Hàm là cái phàm nhân, nhưng kẻ hèn vài thập niên thời gian, một cái mấy ngàn năm còn không nhất định mọc ra một cây đầu bạc yêu, xá ra vài thập niên tới tương rồi, cũng không tính cái đại sự a. Nga, đương nhiên, nguyệt gia đều là tiểu Bạch Lang, tóc vẫn luôn là màu trắng ha. Bất quá đoán mò vô dụng, chờ lần tới đi hỏi Hạ Phương Đông Không Bạch, càng tốt, hiện tại trước hảo hảo ăn cơm đi. Hai người đều bắt đầu ăn lên, bên ngoài âm nhạc thanh cũng vang lên tới, là điện tử Dương Cẩm cổ cùng đàn guitar thanh âm, xem ra là cái tiểu giàn nhạc, quả nhiên, giọng chính ngay từ đầu, một cái rất êm thai giọng nữ theo tiết tấu sướng lên. Này ca sĩ sướng đến không tồi đâu. Lục Hàm nói, gần nhất cũng có đĩa nhạc công ty muốn tìm nàng hợp tác rồi, bất quá nàng không nghĩ làm chính mình bận quá, giữa tháng thiên đã rất bận, nếu nàng lại vội lên, kia hai người bọn họ không cần chờ tiểu tam, chính mình trước bởi vì trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mà cảm tình tiệm phai nhạc. Trước kia, Lục Hàm khẳng định cảm thấy công tác quan trọng, kiếm tiền quan trọng, nếu là làm nàng ở một cái bạn trai cùng một phần hảo công tác hai người gian tuyển, nàng khẳng định tuyển hậu giả, giống đương thời lưu hành câu kia. Lao nương có tiền, không bạn trai tính cái gì sự, ra cửa có xe có tài xế, đi dạo phố có tạp có tiền mặt. Bất quá, gặp giữa tháng thiên, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình lại giống cái tiểu nữ nhân, trời mưa sẽ không chính mình bùng rủ, ăn cơm không nghĩ chính mình mua đơn, ngủ muốn người ấm dường, ăn tết muốn người bồi. Hoa tươi lễ vật giống nhau đều không thể thiếu, ha ha, nguyên lai like không phải chính mình quá kiên cường, chỉ là không gặp được làm chính mình mềm hóa kia chỉ yêu. Lục hàm đem trong chén thịt gà đều mau chọc thành thịt nát, còn ở thất thần phát ngốc mà một lần nữa một chút một chút chọc thịt động tác. Chưng nhất tình thấy đồ ăn đã thượng tề, người phục vụ phỏng trừng một chút sẽ không lại đây bên này, liền lại nhắc tới đề tài vừa rồi. kia mấy ngày nay trừ bỏ cảm giác bị người theo dõi, mặt khác cái gì dị thường, có hay không? ân đã không có đâu. Mặt khác đến là bình thường thật sự, chỉ là ta tổng cảm thấy theo dõi ta còn không ngừng một cái, bởi vì cái loại cảm giác này, có khi không giống nhau, ai, ta cũng không biết nói như thế nào, này đó cũng mới có cùng sư tỷ ngươi nói, ngươi mới có thể lý ta, đổi làm là người khác, khẳng định muốn nói ta có bị hại vọng tưởng. Cái gì không giống nhau, nói đến nghe một chút, chính là có khi cảm thấy phía sau gió lạnh từng trận mà, có khi đâu, lại cảm thấy chỉ là một loại bị người nhìn chầm chầm hơi cảm giác vừa quay đầu lại lại cái gì cũng không có, ta vừa mới bắt đầu cũng từng phèn, x, còn hướng bốn phía kêu vài tiếng, chính là không ai ứng. Nga nga, kia giữa tháng Thiên có nói cái gì thời điểm hồi sao? Cái này nha, không có, hắn chỉ nói thu phục nhà hắn sự liền trở về, liền công ty bên kia hắn đều thỉnh cái tiểu nghỉ dài hạn, còn hảo phía trước diễn, hắn bộ phận đã hảo, bằng không khẳng định đến lộn xộn. Như vậy à, kia bằng không, ngươi gần nhất cùng ta trở về biệt thự chủ đi, ngươi một người ta cũng không yên tâm. Trương Nhất Tình vốn dĩ tưởng nói giúp nàng đem kia mặc kệ là quỷ vẫn là người đồ vật cấp bắt được tới, bất quá nghĩ đến Dạ Lân nói, này ba ngày phải hảo hảo giữ thai, làm huyết cùng linh thai dung hợp hảo, nàng cũng không dám mạo hiểm, trước qua này ba ngày lại nói. Lục Hàm vừa nghe Trương Nhất Tình kêu nàng đi biệt thự trụ, cao hứng đến lập tức liền nhảy dựng lên, đẩy ghế rửa liền lướt qua tới đem Trương Nhất Tình ôm ở trong lòng ngực. À, thật tốt quá, vẫn là một tình sư tỷ tốt nhất, ta đương nhiên muốn đi cùng ở, chính ngượng ngùng nói đi, bất quá Phương Đông tỷ phu bên kia. Lục Hàm chưa nói đi xuống, lấy đôi mắt nhìn một tình, nhìn ra được, Phương Đông tỷ phu nhưng cũng không thích có người rảnh rỗi ở biệt thự xuất nhập, điểm này nàng cũng là có thể lý giải, giống giữa tháng bầu trời thứ không phải liền cả người là thường lánh vô song đều cấp cự tuyệt sao? Nàng lần trước còn mắng hắn tới, hắn lại nói đến lý do ước chừng, một, phòng thiếu không cách âm, ảnh hưởng không tốt. Nhị, chế tạo ngang nhau cơ hội cấp lánh vô song đi qua nàng hai người thế giới, giai đại vui mừng. Kỳ thật Đều là lời cớ Yên tâm, ta nói với hắn Hắn khẳng định là không phản đối Nói nữa, gần nhất là đặc thù thời gian Muốn trai giới Trương nhất tình nói xong ánh mắt sáng lên Lông mày đều mang theo ý cười lên Trai giới, vì cái gì Nga nga, tới đại di mụ lạc Không phải, lại đoán Trương nhất tình chấp chớp mắt Lục ham ngần người, nếu không phải tới đại di mụ kia còn có thể là cái gì nguyên nhân Đột nhiên, nàng lại nhảy dựng lên Đôi tay lôi kéo trương nhất tình tay thẳng riêu, liền lời nói đều kích động đến có điểm sẽ không nói lạc. A ngươi là nói, nói, ngươi mang thai lạ có phải hay không, ha ha, ta đây chẳng phải là muốn thăng cấp lạc, tính một chút ha, ta muốn trưởng bối nhi, kia tiểu bảo bảo có phải hay không về sau phải gọi ta làm a di. Lục hàm càng nói càng hưng phấn, vẻ mặt đỏ bừng đỏ bừng mà. Đúng vậy, ngươi thăng cấp thành công lạc, đến lúc đó cần phải chuẩn bị một cái đại đại bao lì xì. Hành! Đó là khẳng định. Lục hăng một ngụm liền đáp ứng rồi, sau đó nhìn chằm chằm Trương Nhất Tình bụng, vai đầu nhỏ nhìn lại xem. "Hảo thân kỳ a, như vậy trong bụng liền có tiểu bảo bảo, ngươi nói, hắn hiện tại có bao nhiêu đại?" Trương Nhất Tình cũng nhìn mắt chính mình bụng, nơi đó còn cái gì đều nhìn không ra đâu, ở bê siêu ánh tượng hạ, cũng mới cái gạo lớn nhỏ, liền cái tâm mầm đều còn không có. Phòng chừng chính là Dạ Lân nói, kém tam hồn, linh hồn vô pháp lớn lên, tam hồn rót vào sau, hẳn là là có thể khởi biến hóa đi. Một ngày trường một chút, thức mau hắn liền sẽ trưởng thành. Nàng giống ở là cùng lục hàm nói, lại như là ở đối tiểu gia hỏa nói, ân hiện tại, mới giống một cái tiểu viên động, chờ thêm một vòng, liền sẽ ở bên trong mọc ra một cái tiểu mầm, đó là hắn trái tim nhỏ. Sau đó hội trưởng gia tư chi, giống chỉ tiểu hít xanh, lại đến sau lại giống con thỏ, cuối cùng mới là cá nhân bộ dáng đâu. Ha ha, ngươi cũng không biết, thai nhi ở trong bụng biến hóa giống như là đi rồi một cái dài dòng nhân loại tiến hóa sử. Lục Hàm như là lần đầu nghe nói như vậy sự, trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng. À, nguyên lai like là như thế này chậm rãi biến hóa nha, ta còn tưởng rằng ngay từ đầu giống cái trứng, sau đó liền biến thành người bộ dáng, chỉ là nhỏ điểm, cho nên mới muốn ngốc tại mụ mụ trong bụng, ăn nhiều liền nổi lên tới đâu. Trưng nhất tình bật cười, đó là để trứng động vật đi, chúng ta nhân loại chính là thai sinh đâu. Ngươi à, ngàn vạn đừng nói cho nhân ra ngươi đọc quá một năm ý thì học viện. Lục Hàm máu. Một năm khi đó còn gì cũng chưa học được đi, tất cả đều là cơ sở khóa, ta đều là trong lúc ngủ mơ nghe được trung tan học thanh mới tỉnh lại, mất công là về sớm, bằng không cũng là toàn quải khóa học cha, bất quá đại học cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch, lớn nhất thu hoạch chính là nhận thức một tình sư tỷ ngươi. Lục hàm tưởng hướng một tình trong lòng ngựa cổ bất quá nghĩ đến nhân ra trong bụng có một cái càng quý giá, nhìn trương nhất tình bụng thêm thêm miệng, ngồi trở lại đi chính mình vị trí. Một cái tiểu bảo bảo, ngắm lại đều là hạnh phúc sự Nàng không biết khi nào cũng có thể có một cái thuộc về hắn cùng chính mình tiểu bảo bảo đâu. Hai người nói nói cười cười ăn xong rồi cơm, đã là mau 10 giờ. Chứng nhất tình là kỵ cựu con tới, Lục Hàm là làm công ty người đưa, đi thời điểm vừa vặn có thể ăn vạ cựu con ghế sau vị trí. Ra nội thành, thực mau chuyển thượng vùng ngoại thành đường nhỏ, chứng nhất tình đi chín, đảo không cảm thấy cái gì. Lục Hàm lại cảm thấy khắp nơi đen như mực mà, thụ so người nhiều, ngồi ở trên ghế sau có điểm nhìn cái gì đều như là quỷ ảnh cảm giác. Đến sau lại toàn bộ đường nhỏ thượng quả thực cũng chỉ dư lại các nàng hai cái. Một tình sư tỷ, này thật là khủng khiếp nga, ngươi kỵ nhanh lên. Ân, hảo. Kỳ thật không cần lục hàm nói, trương nhất tình cũng chuẩn bị tăng lớn mã lực, mặt sau vẫn luôn đi theo hai cái cái đuôi, nếu không cảm giác sai, một cái là quỷ hồn, một cái là lang yêu, nhưng không phải có giữa tháng thiên, Nay hẳn là chính là gần nhất theo dõi lục hàm hai tên gia hỏa. Không biết bọn họ thực lực như thế nào, nếu là đặt ở trước kia nàng khẳng định là đỉnh hảo xe, chờ bọn họ đuổi theo. bất quá, hiện tại nàng sau lưng có một cái lục hàm, trong bụng có một cái tiểu sinh mệnh, nàng trở nên cẩn thận rất nhiều. chỉ là kia quỷ hồn tựa hồ không có nhẫn ngại, vượt qua phía trước, cũng làm một cây chén khẩu đại thụ hình ngã xuống mặt đường. chương nhất tình chỉ phải sát xe. sư tỷ làm sao vậy? lục hàm ở phía sau cũng không có thấy chặn lộ thụ. ân, khả năng đi không được, không có việc gì, một cái tiểu quỷ không có gì năng lực. Xem hắn rốt cuộc muốn làm gì cũng hảo. Trương Nhất Tình mới vừa nói xong, Lục Hàm đã run lên, không thể nào, thật sự có quỷ a, chẳng lẽ thật là Trương Tân quỷ hồn? Hôn mê, hắn cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, liền tính là tìm, cũng nên là đi tìm Tuyết Tỷ đi, bọn họ mới là người yêu nha, tới một hồi người quỷ Tình chưa xong gì đó cũng khá tốt, chỉ là đừng tới tìm nàng nha. Đệ nhất tam thất Trương điều tra bắt đầu. Lục Hàm một bên phát ra run, một bên nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực đặt ở chân ngửi, trong miệng nhỏ giọng niệm Đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, ta chính là cự tuyệt giúp ngươi một lần mà thôi. Nhưng không có mưu ngươi, tài hại ngươi mệnh. Ngươi ngoan, có đầu nợ có chủ, đi tìm nên tìm người nha. Chính là nàng cầu nguyện xong, kia cây hoành ngã vào trên đường thụ bên cạnh xuất hiện một cái bóng trắng, quả nhiên là trương tân. Bóng trắng không đủ, nhưng vẫn là nhìn ra được tới hắn sinh thời bộ dáng. Kia bóng trắng tựa hồ cũng biết chính mình là quỷ, sợ dọa hai cái nữ hài tử, cũng không có thập phần tới gần, chỉ là nhược nhược mà ở nơi xa phát ra âm thanh. Lục Hàm, ngươi có thể hay không giúp giúp ta?" Hắn biểu tình thật là ở cầu người bộ dáng, liền kém quỳ xuống. Lục Hàm đôi mắt còn không có dám mở, nghe thấy thật là Trương Tân thanh âm, mới chậm rãi chớp mắt. Nhìn đến Trương Tân bóng dáng, cũng không có giống trong TV diễn cái loại này quỷ, giữ tận mà rối lơi dài đầu, miệng mũi không được đầy đủ khủng bố bộ dáng, lập tức đã không có vừa rồi sợ hãi, thiết, nguyên lai like chính là một cái màu trắng bóng dáng nha, mệt nàng còn run lên, một tình sư tỷ nhất định cười nàng. Nàng thấy trương tân quỷ hồn nói như thế, liền hỏi nói, ngươi thật sự đã chết lạc, vậy ngươi nén bi thương à, chính là ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì đâu, ta cũng sẽ không khởi tử hồi sinh này pháp thuật. Nàng lắc lắc tay, tỏ vẻ thật không? Ta không phải muốn khởi tử hồi sinh, chỉ là chết không nhắm mắt thôi, trong lòng chấp niệm chưa tiêu, hạ không được mình giới, du đáng trên mặt đất mò mười thiên. Trương tân quỷ hồn ở một trận gió thổi tới thời điểm lắc lư đã lâu, mới một lần nữa tụ hảo thanh ảnh. Trương nhất tình nhìn chăm chăm hắn. Xem ra, hắn chỉ là muốn đi rất trong lòng chấp niệm, sau đó hạ đến minh giới một lần nữa tiến vào luân hồi, như vậy, còn xem như cái tự giác quỷ hồn, nàng tưởng chính mình còn có cái bắt quỷ sư tên tuổi trong người đâu, bằng không liền xem hạ hắn có cái gì không bỏ xuống được. Nàng nhìn phía lục hàm, lục hàm hiểu ý, liền hỏi, hảo đi, nếu có thể giúp ngươi, ta liền thuận tiện giúp, giúp, hơn nữa ngươi đều đã chết, người chết vì đại, ngươi nói đi, là chuyện gì muốn ta giúp ngươi làm. Trương tân quỷ hồn nghe được lục hàm nói như vậy rất là vui vẻ, bóng dáng run run, run mới nói, kỳ thật ta là bị người hại chết, nhưng ta không biết hung thủ là ai. Ta khoảng thời gian trước đi ngầm hát sòng bạc thua cuộc tiền, số lượng khá lớn, ta khắp nơi đi vay tiền, chính là cũng chưa người cho mượn cho ta, ngày đó, ta nhận được một chiếc điện thoại, nói là nguyện ý vay tiền cho ta, bất quá, yêu cầu lợi tức sẽ cao điểm, ta vừa nghe, kỳ thật lợi tức còn không tính cao, liền hẹn gặp mặt, chính là tới rồi ước địa phương, lại đợi không được người. Sau lại không biết như thế nào cái gáy bị người đánh, sau đó hôn mê bất tỉnh, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại. Liền phát hiện chính mình đã là một cái quỷ hồn, liền thi thể cũng không biết ở nơi nào, cho nên, ta không cam lòng, nhất định phải tìm được giết ta người, ta không bỏ xuống được, liền vô pháp giảm xuống đến mình giới đi. Lục hàm đối này đó quỷ nha quái, hoàn toàn không hiểu, chỉ đem đôi mắt nhìn Trương Nhất Tình. Trương Nhất Tình tưởng tượng, nói, ngươi thật sự chỉ là tưởng làm thanh sự thật, sau đó an tâm đi luân hồi. Đương nhiên, đều đã chết, ta còn có cái gì hảo lưu luyến, nhưng là cũng không muốn chết đến không minh bạch, yên tâm, ta cũng sẽ không đi trả thù, chỉ cầu hai vị giúp ta báo hạ cảnh, làm giết người người trừng phạt đúng tội thì tốt rồi. Vậy được rồi. Trương Nhất tình từ trên người gỡ xuống tùy thân mang theo bắt quỷ túi, phóng không trung một ném, ta thu ngươi tiến này túi, như vậy, ngươi quỷ hồn liền sẽ không chịu dai nắng rầm mưa chi khổ, đợi khi tìm được không phạm, ta lại thả ngươi hạ minh giới. Chỉ thấy Trương Tân gật gật đầu. Bắt quỷ túi ở trong gió biến đại, đem trương tân quỷ hồn hít vào trong túi. Lục hàm xem trương nhất tình lại đem túi phóng hảo, lập tức tò mò hỏi, các ngươi chính là dùng cái này túi bắt quỷ nha, nguyên lai like nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Trương nhất tình một bên một lần nữa cưới lên cựu con, một bên nói, nào có dễ dàng như vậy, ngươi không biết, ta phía trước muốn bắt một con quỷ, còn phải dùng tay sở đến mới có thể thu, khi đó gặp được một cái phao quá thủy, toàn thân đều xưng đến hướng hướng thấm thủy, thanh khó làm ta cũng là điểm đến hắn cái mũi mới có thể đem hắn cấp thu. bất quá gần nhất ta phát hiện chính mình nhưng thật ra tiến bộ thần tốc, giống vừa rồi ta cũng chỉ là ôm thí hạ tâm thái, ai ngờ thật sự liền xa, Sao mà liền đem quỷ hồn cấp hít vào bắt quỷ túi. chứng nhất tình đãi lục hà ngồi trên tới liền khởi động. ban đêm một tiếng khởi động thanh âm thật là vang dội, kinh nổi lên một đám đi vào giấc ngủ chưa thâm chim nhỏ phát phát mà quạt cánh chụp đánh lá cây thanh âm. một khắc chỉ lại chậm chạp không có hành động, chẳng lẽ đang đợi cái gì? Chờ lục hàm lạc đơn, vẫn là chờ nàng lạc đơn. Ấn lục hàm theo như lời, kia lang yêu là tìm nàng mới đúng, chính là lang yêu vì cái gì muốn tìm nàng đâu. Hơn nữa, nàng cảm thấy một khắc điểm rất quan trọng, nếu này chỉ thật là lang yêu, như vậy hắn cùng lần trước những cái đó lang yêu có phải hay không một đám, lần trước những cái đó cùng nàng động thủ lang yêu bị lao đại dưới cơn thịnh nộ, toàn giết, không có một cái người sống, cho nên đến nay còn không biết những cái đó bị bắt nữ tử rơi xuống, nàng hôm trước còn cứ gọi điện thoại đi xác. Nhận, mặc kệ là hương tỷ vẫn là nghi nghi cùng chim én, đều còn không có tin tức. Vốn đang tại vì thế sự phát sầu, nếu này chỉ thật là lần trước cá lọt lưới, kia nàng nhưng thật ra rất vui vẻ, lần này nhất định phải lưu cái người sống, bộ da người rơi xuống tới. Cho nên, nàng cảm thấy, hiện tại tốt nhất chính là bất động thanh sắc, xem hạ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng trước không cần nói cho phương đông không bạch, miên cho một cái không cẩn thận, giống lao đại giống nhau ra tay quá nặng, lập tức liền chết mất như vậy ngay cả này cuối cùng một lần cơ hội cũng không có liền thật sự hoàn toàn không có hương tỷ các nàng rơi xuống mãi cho đến biệt thự cửa kia lang yêu vẫn luôn không hiện thân ra tới phương đông không bạch thấy lục hàm đi theo trương nhất tình cùng nhau đi vào tới phản ứng đầu tiên là tới cái đại bóng đèn quả nhiên siêu cấp đại bởi vì hắn bị cho biết đêm nay muốn chính mình một người hồi lầu hai chính mình nguyên lai like cái kia phòng ngủ mà trương nhất tình muốn cùng khuê mật lục hàm cùng nhau ngủ liền tính lại không muốn phu nhân mệnh lệnh đại như thiên cũng chỉ hảo ngoan ngoắn mà giúp các nàng đổi hảo tân bị phô gối đầu gì đó, sau đó chính mình ôm chính mình gối đầu lưu hồi lầu hai đi ngủ. Một tình sư tỷ thật không nghĩ tới, đường đường muôn vàn yêu mà chi phương đông không bạch, ở ngươi trước mặt ngoan ngoan đến giống chỉ tiểu bạch tỏ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ta thật không dám tin tưởng. Lục hàm chi chi chật lưỡi. Con hảo, giữa tháng thiên không cũng rất nghe ngươi lời nói sao, phương đông nói, minh giới hiện tại xuất khẩu, tất cả đều là thê quản nghiêm, đều là cùng hát phong học Giữa tháng thiên à, trong trí nhớ đều là ta đang nghe hắn nói đâu, bất quá, cũng không phải hắn không nghe ta nói, mà là ta căn bản giống như không có gì ý kiến, luôn là hắn nói cái gì chính là cái gì, ta như vậy có phải hay không quá không chủ kiến, trước kia ta giống như không phải như thế, ai, hắn khả năng chính là ta mệnh trung khắc tinh đi, chỉ có hắn mới có thể làm ta như vậy, hoàn toàn đã không có chính mình cảm giác. Trưng nhất tình thấy lục hàm thở dài, liền chấn an nàng nói mỗi cái nữ hài tử ở luyến ái chung cảm giác đều không giống nhau, chỉ cần chính mình cảm thấy hạnh phúc liền được rồi. Ân, kia cũng là. Lục hàm cười rộ lên, phương đông tỷ phu luôn là quá hảo, một cái không cẩn thận liền đem nhà mình hoàn mỹ nam nhân cấp so lùn một chút. Nga, đúng rồi, sấn hiện tại, ta đem trương tân quỷ hồn lại thả ra hỏi hạ rõ ràng. Trương nhất tình nói, thật sự mở ra bắt quỷ túi, trương tân bóng trắng liền khinh phiêu phiêu mà từ bên trong xông ra. Kia trương tân bị thả ra, khắp nơi nhìn một vòng. Phát hiện là cái xa lạ địa phương, hắn đoán hẳn là chính là lục hàm bên người nữ hài tử kia trụ địa phương, kia nữ hải tử nhìn có điểm quen mắt, hắn lại nghĩ không ra, bất quá, hắn dựa vào một trường lớn lên không tồi mặt, thông đồng nữ cũng quá nhiều, chẳng lẽ, trước mắt cái này, cũng từng là hắn thông đồng quá đối tượng. Hắn dùng sức mà tưởng, chính là vẫn là không có gì ấn tượng, bất quá, hắn ngủ quá nữ nhân, hắn đều không nhất định nhớ rõ, đừng nói chỉ là thông đồng hoặc là vài lần chi duyên nữ nhân, cuối cùng hắn từ bỏ trực tiếp hỏi Trương Nhất Tình, chúng ta khi nào gặp qua? Trương Nhất Tình còn tưởng rằng hắn vừa rồi là suy nghĩ là ai hại hắn manh mối đâu, cho nên mới làm chính hắn lẳng lặng mà tự hỏi, ai ngờ, thật vất vả chờ hắn mở miệng, cho rằng có manh mối, lại xuất khẩu một câu hoa hoa công tử tán gái lời dạo đầu. Một đầu hát tuyến Trương Nhất Tình chỉ phải nhắc nhở hắn, Trương Tân, ngươi hiện tại hàng đầu sự tình là tưởng ai có khả năng hại ngươi, mà không phải tưởng chúng ta khi nào gặp qua đi, nếu ngươi thật muốn biết, ta có thể nói cho ngươi Lần trước ngươi mang Lục Hàm đi vũ hội, ta liền ở nàng bên cạnh, cho nên ta cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, ta trừ bỏ là một cái bác sĩ, vẫn là một cái bắt quỷ sư, nếu ngươi không hảo hảo hợp tác, liền tính ngươi có chấp nhiệm không tiêu, ta cũng có. Thể đem ngươi ném tới Minh giới đi, đến lúc đó ném cái thiếu hồn thiếu phách, ngươi cũng đừng trách ta. Kia Trương Tân vừa nghe, lập tức sợ tới mức bóng trắng lung lay hai hoàng, chạy nhanh nói, "Nga, ta chính là xem ngươi lớn lên như vậy Mỹ, ta cảm thấy quen mắt lại nghĩ không ra." Này quả thực là đối mị nữ cực đại không tôn trọng sao, cho nên mới nhất định phải hỏi cái rõ ràng, cái này ta đã biết, khẳng định sẽ hảo hảo phối hợp ngươi. Bất quá, ta thật sự không thấy rõ là ai đánh ta, nơi đó hung thủ là từ ta sau lưng động thủ. Kia, ước thời điểm đâu, hắn không có cho thấy thân phận, chỉ là nói vay tiền, ngươi liền đi. Đúng vậy, nơi đó ta đều đã cùng đường, biết có người cho mượn tiền, nhất thời liền không tưởng nhiều như vậy, liền đến nước địa điểm. Thật đúng là cái đầu vóc đơn giản người. Trương nhất tình trong lòng nói, nhưng từ điểm đó xem ra, hẳn là không phải chủ nợ mới đúng, hắn đã chết, chủ nợ thu không đến tiền, tổn thất lớn hơn nữa. Ngươi nước địa phương, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái này nhớ rõ, là chúng ta một lần đóng phim khi dùng đến một cái cảnh tượng, hiệu khu một cái vấp đi nhà xưởng bất quá ta trở thành quỷ hồn lúc sau, cũng trở về qua, không có thấy ta thi thể, khắp nơi cũng không có bất luận cái gì giá trị manh mối. Vậy ngươi gần nhất trừ bỏ thiếu nợ cơ bạc, còn đắc tội quá người nào sao? hoặc là ngươi ngày thường như vậy hoa tâm, phong lưu nợ cũng coi như. Nghe được trương nhất tình hỏi, trương tân nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, mới nói, ta ngày thường tuy rằng khẩu hoa, cũng ái lưu muội, bất quá, ta khẳng định sẽ không dùng sức mạnh, đều là các nàng cam tâm tình nguyện mà cùng ta lên giường, cái này không tin ngươi hỏi lục hàm, khi đó nàng không muốn, ta chính là không đối nàng làm ra cái gì, đến nỗi phong lưu nợ, cái này quá nhiều, ta liền đếm không hết. A, không phải là tuyết nhi cái kia bà nương tìm người giết ta đi, nhất định đúng rồi Trương Tân đột nhiên kích động lên. Đệ nhất 38 chương. Trương Tân đột nhiên kích động lên. Đúng đúng, nhất định là nàng, ta lần trước vốn là muốn đi cùng nàng mượn điểm tiền tới trả nợ, bất quá nàng không chịu, ta liền, liền. Ai, dù sao chính là nói chút trọng nói, ta đoán nhất định là nàng gấp đến đỏ mắt, muốn giết ta, ta, ta. Lúc ấy kia chỉ là nói chơi, nơi nào thật sẽ. Trương Tân một đoạn này nói đến tách ra vài tiệt, nghe được Trương nhất tỉnh cùng lục hàm đều là không hiểu ra sao. Song song lấy mắt thấy hướng hắn. Ngươi có thể hay không không cần ấp a đúng, nói như vậy không do nói không rõ, thế nào giúp ngươi tra hung thủ?" Trương Nhất tình nói. Trương Tân nghe được trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên lại nói, "Kia việc này các ngươi muốn bảo mật, nếu thật là Tuyết Nhi giết ta, ta cũng nhận, dù sao ta cũng đã chết, trên đời này, nàng xem như ta duy nhất vướng bận, hiện tại nhớ tới, nàng vẫn luôn đối ta không tồi. biết rõ ta hoa tâm nơi nơi lưu tình, cũng lần nữa chịu đựng ta, ta lần đó là cấp điên rồi." mới có thể lấy nàng lỏa chiếu đi áp chế nàng vay tiền cho ta. Lỏa chiếu? Lục Hàm nhảy dựng lên, nhìn nhìn Trương Tân lại nhìn nhìn Trương Nhất Tỉnh, nói, "Tính, loại người này không cần để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn ném tới Minh giới đi hảo, quản hắn có thể hay không quăng ngã cái tốt xấu, Tuyết tỷ đối hắn như vậy hảo, hắn lại như vậy đối nàng." Lục Hàm tức giận đến cái mùi lửa ra yên, đôi tay xoay eo, ở trong phòng xoay hai cái vòng. Trương Tân thấy Lục Hàm phản ứng lớn như vậy, sợ tới mức chạy nhanh xua tay. Không phải, không phải, khi đó ta chỉ là tùy tiện nói nói, cho rằng như vậy nàng liền vay tiền cho ta, kỳ thật sau lại nàng đem ta đánh ra tới, không vay tiền cho ta, ta cũng không tính toán thật sự đem những cái đó lỏa chiếu cho hấp thụ ánh sáng, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta, ta Trương Tân tuy rằng là cái hoa tâm nam, nhưng sẽ không như vậy đối chính mình nữ nhân. Trương Tân thấy Lục Hàm không tin, thậm chí vươn tay tới thể. Lục Hàm thoáng bình tĩnh xuống dưới, lại hỏi Trương Nhất Tình, kia hiện tại làm sao bây giờ? Thật sự đi trà tuyết tỷ sao? Trương Nhất Tình hướng về phía Trương Tân nói, loại sự tình này, chúng ta có thể giúp ngươi báo nguy, có đầu mới mới, đến lúc đó cảnh sát tự nhiên sẽ đi tra Trương Tân trầm mặt trong chốc lát, nói, kỳ thật chết ở tuyết nhi trong tay, ta không có gì hảo án, chính là báo cảnh, vạn nhất thật là nàng, kia nàng chẳng phải là muốn phán tử hình. Vẫn là không cần báo nguy đi, ta chỉ là muốn biết cái kết quả thì tốt rồi. Trương Nhất Tình cũng không đối này, đó thị phi đúng sai làm bất luận cái gì bình phán Nàng làm bắt quỷ sư, chỉ là tận lực vâng theo quỷ hồn nguyện vọng, giúp bọn hắn buông chấp niệm, hảo quay về luân hồi, thế nhưng Trương Tân chỉ muốn biết cái kết quả, kia nàng liền giúp hắn tìm ra cái kết quả hảo, làm sao bây giờ lý kết quả này, nàng không làm tham khảo. Trương Nhất Tình nói, nói như vậy, tuyết tỷ hiểm nghi thật là lớn nhất, kia Lục Hàm gần nhất nghĩ cách tiếp xúc tiếp xúc nàng, xem hạ nàng có hay không địa phương nào dị thường. Lục Hàm nói, tiếp xúc liền không cần nghĩ cách, gần nhất vừa vặn chúng ta cùng tồn tại một cái đoàn phim cơ hồ là mỗi ngày diễn vai diễn phối hợp, bất quá, ta trước sau cảm thấy Tuyết tỷ không giống như là sẽ giết người người, nàng tuy rằng tính tình không tốt, nhưng tâm nhãn không xấu, kỳ thật tương đối với những cái đó trên mặt mang theo cười, sau lưng liều mạng biên miết người không phải nữ nhân khá hơn nhiều. Ân, đối Tuyết tỷ ta cũng có nghe thấy, dù sao trước lưu ý hạ đi, rốt cuộc chúng ta không phải chuyên nghiệp trinh sát cao thủ. Ân, tốt." Lục Hằng nói. Trương Tân thấy các nàng chịu nghe chính mình, thập phần mà cảm kích. Bất quá lại giống đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối lục hàm nói, tuyết nhi cái kia tiểu trợ lý không phải cái gì thứ tốt, ngươi tìm một cơ hội cùng nàng nói một chút, có thể đổi liền chạy nhanh đổi đi. Nga, cái kia tiểu trợ lý à, ta cũng cảm thấy không tốt, rõ ràng là trợ lý, cả ngày liền nghĩ đi đạo diễn nhà làm phim trước mặt đoạt màn ảnh, ta xem, nàng cũng là muốn mượn tuyết tỷ quan hệ hướng lên trên bò, nhưng nào có dễ dàng như vậy sự, dù sao ta xem nàng đến bây giờ cũng không có thành công kéo lên nào điều quan hệ. Sợ là tâm tư bổng phí, hơn nữa gần nhất còn lão xin nghỉ không đi làm, ta xem Tuyết tỷ ngày đó đều phát giận, phòng Trừng sẽ không người khác nói, cũng không sai biệt lắm. Muốn đổi đi nàng. Đổi đi liền hảo. Trương Tân nói một câu. Lục Hàm thấy hắn đều đã chết, còn nghĩ quan tâm Tuyết tỷ, nhưng thật ra đối hắn có hai phân hảo cảm lên. Yên tâm đi, chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi tra xem xét, nếu là không phải Tuyết tỷ làm, ta liền giúp ngươi báo nguy. Ân, hảo, cảm ơn ngươi. Lục Hàm Việc nhỏ, không cần cảm tạ. Ngay hôm sau, Trương Nhất Tình đi làm, mà Lục Hàm tắt trực tiếp đi phim trường. Hôm nay diễn, cơ hồ đều là cùng Tuyết tỷ vai diễn phối hợp. Mặc vào thật dày mấy tầng cổ trang, diễn viên mỗi người vào vị trí của mình, đạo cụ, phản quan bản, máy quay phim toàn bộ dọn xong, diễn liền bắt đầu quay. Tuyết tỷ không hổ là chuyên nghiệp, cổ trang cung đấu diễn, như vậy nhiều văn văn nhíu nhĩ lời kịch, nàng một lần đã vượt qua, ngược lại là Lục Hàm, có một câu nói được có điểm nói lắp. Đạo diễn tiêu tạp, sau đó nói nghỉ ngơi tiếp theo một lát chọc tới. Lục Ham ở nghỉ ngơi khu phủng vợ đang ở luyện, đầu biên có người đệ chén nước lại đây. Nàng tiếp nhận tới, vừa nhấc đầu, thấy đệ thủy lại là tuyết Tỷ. Tuyết Tỷ không phải thực cái cười, chỉ là khỏe miệng nhẹ nhàng mà kéo kéo, xem như chào hỏi qua. Lục Ham uống một ngụm, mới hướng tuyết Tỷ nói lời cảm tạ, cảm ơn tuyết Tỷ, ta vừa vận có điểm khác đâu. Tuyết Tỷ xem nàng trong tay kịch bản thượng tràn đầy mà các loại nhan sắc phê bình, rất nghiêm túc. Tuy rằng không phải chuyên nghiệp ra tới, nhưng là ngươi tiến bộ rất lớn, ta trước kia còn cười nhạo ngươi không phải chính quy xuất thân, thực xin lỗi a, ta nói chuyện luôn là khống chế không được, trực tiếp qua đầu. Lục Hàm cười xua tay, không có việc gì, kỳ thật nói ta lại không ngừng tuyết tỷ một cái, chỉ là những người khác ở sau lưng nói, ngươi là ngay trước mặt ta dứt lời, bất quá ngươi nói đến không sai, nếu không phải chính quy xuất thân nên muốn nhiều học tập mới đúng, mà không phải khóc nhè, ta lúc ấy chính là thực chịu ngươi ủng hộ đâu. Tuyết tỷ rốt cuộc bật cười lên, Ngươi này tiểu nha đầu, cũng không biết vì cái gì như vậy làm cho người ta thích, khó trách lúc trước ngươi còn không hồng thời điểm, liền phái cơm Azi đều sẽ tuyển ngươi thích cơm hộp cố ý để lại cho ngươi. Lục Hàm thấy Tuyết tỷ khó được chủ động liêu lên, đột nhiên nhớ tới Trương Tân Sự, cảm thấy có thể nhân cơ hội thử hạ, tuy rằng nàng trước sau không tin như vậy Tuyết tỷ sẽ đi giết người, nhưng đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Đúng rồi, Tuyết tỷ, gần nhất như thế nào cũng chưa thấy Trương Nha. Lục Hàm cố tình tùy ý hỏi. Ngươi nói Trương Tân A tuyết Tỷ ánh mắt buồn bã, ta cũng đã lâu chưa thấy được hắn, phỏng chừng là chạy chạy đi đâu lêu lổng đi, hắn hiện tại lại không diễn, tính lên cũng là ta cấp đảo hoàng. xem ra, hắn lần này là thật sự sinh khí, đều đã lâu không tin tức, thôi, hắn nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi nào đi, ta là không nghĩ quản hắn. Tuyết Tỷ nói xong rất lớn đem đôi tay một quán, nếu máu, cái dạng này hoàn toàn không giống như là biết Trương Tân đã chết mất. Bất quá nàng là một cái thâm niên diễn viên nếu nàng cô y che giấu, quang từ mặt ngoài xem, còn không thể hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi ngờ. lục hàm đang định thử lại một chút, thấy đạo diễn chiều nàng hai đã đi tới. tuyết nhi, lục hàm, các ngươi hai cái này bộ diễn biểu hiện đều không tồi nga, ta xem chỉ cần vừa ra, nhất định lửa lớn. lục hàm nghe xong ngượng ngùng mà mặt đỏ, này vẫn là đạo diễn lần đầu tiên như vậy rắc mặt khen ngợi, tuyết tỷ tự nhiên là nghe được nhiều, chỉ là nhàn nhạt mà cười cười. chúng ta đây liền chuẩn bị bắt đầu rồi, đúng rồi, tuyết nhi. Ngươi cái kia tiểu trợ lý thật sự lại không có tới à, ta một cái bằng hưu nói ở một nhà bệnh viện nhìn đến nàng, không phải là trong nhà nàng người nào sinh bệnh đi, nếu không ngươi lại thỉnh một cái, ta xem gần nhất tiểu kỷ một người vội đến mau thành rồi bỏ. Ân, ta đã tìm người tốt, đang định đổi đi. Sở hưu chuẩn bị đã đúng chỗ, vẫn là vừa rồi kia chàng, lần này lục hàm một lần thông qua, đạo diễn kêu một tiếng tạp, hoàn mị quá quan. Bên kia, chứng nhất tình hôm nay vẫn là bình thường đi làm. Giữa trưa thời điểm, nàng thật sự nhịn không được, lại chạy tới chịu một lần huyết, nhìn hạ hờ cờ gờ giá trị, cư nhiên thật sự so ngày hôm qua kết quả cao một ít. Tuy rằng còn không có đạt tới bình thường bay lên tốc độ, nhưng ít ra chứng minh linh thai đã có động tĩnh lạ, nàng vui vẻ đến mức gì lập tức có thể về nhà, nói cho Phương Đông không bạch tin tức tốt này. Bất quá, nàng đến nhẫn, nhịn xuống không cần nhẫn cùng hắn trò chuyện, về đến nhà lại chính miệng nói ra, kỳ hỉ. Tin tức này tuyệt đối làm hắn cũng sẽ hưng phấn hơn nửa ngày. Buổi chiều còn có cái giải phẫu, một bên làm phẫu thuật, hộ sĩ tiểu lý liền lại một bên phát huy nàng thích giúp đỡ mọi người phẩm cách, đem gần nhất nàng biết đến bắt quái rũ ra tới cung mọi người thư hoán khẩn trương không khí. Gần nhất gần nhất phòng khám bệnh có một cái tiểu người bệnh cách mấy ngày lại đây phúc tra một lần thân thể, là tại ngoại viện làm gan nổ trồng giải phẫu tiểu hải tử, các ngươi không biết đi, lớn lên hảo đáng yêu nha, có điểm giống cái kia nổi danh nam diễn viên, gọi là gì tới, lập tức đã quên tên, dù sao kia hoa chính là xoái xoái Mới năm tuổi đại, chính là mê đảo phòng khám bệnh bộ bên kia một phiếu nữ hộ sĩ, này nếu là lại đại điểm, kia còn lợi hại, nhất định là cái vạn nhân mê. Kia tiểu lý ngươi không không nhanh tìm bà mối đi nói, ngươi rốt cuộc có thể gả đi ra ngoài, chúng ta cử chân vui vẻ đưa tiến ha. Lao hoàng treo gẹo nàng. ji ji đừng nói hắn quá tiểu, liền tinh cùng ta tuổi sắp xỉ, ta cũng không cần, hắn kia tuổi trẻ xinh đẹp mụ mụ nhưng hùng những cái đó hộ sĩ nếu ai hơi có cái gì sai lầm, liền chửi gầm lên. Giống như ở khác nơi nào bị bao lớn uốn lượng, chuyên môn tới bệnh viện phát tiết giống nhau, quả thực là tóm được ai chính là ai. Nếu là có như vậy một cái mẹ ở, lại xoáy ta cũng không cần. Tiểu lý nói được oán hận mà, phía trước nàng một cái bạn trai chính là cái mẹ quản nghiêm, chuyện gì đều phải hỏi qua mẹ nó. Kết quả, ở gặp qua một lần ra trường sau, nàng liền dây từ bỏ. Nghe nói, kia nổ chồng gan là hắn thân sinh phụ thân quên cho hắn, ta cảm thấy này phụ thân nhưng thật ra không tồi. Nhưng là phòng khám bệnh phúc cha vẫn luôn là hắn mụ mụ mang theo tới, những cái đó tiểu hộ sĩ còn ở đoán hắn ba ba khi nào sẽ đến, hảo một thấy tiểu soái ca ưu tú gen nơi phát ra mà, xem hạng, có phải hay không giống nhau cái kia soái hoặc là càng xoái đâu. Tiểu lý hoa si ngữ khí lập tức khiến cho một chúng ngoại khoa lão nam nhân khó chịu. lão hoàng đầu tiên làm khó dễ, tiểu lý A, này xem người không thể xem bề ngoài A, tuyển lão công muốn tuyển cái thực dụng ha có tiền, có thân thể, mới là quan trọng nhất. Ngươi xem chúng ta khoa mới tới tiểu vương liền không tồi lạ, tiến sĩ sinh, vừa tiến đến liền chuẩn bị khảo phó cao, nhiều có tiền đồ, muốn hay không ta giúp các ngươi nói vun vào hạ." Tiểu Lý vừa nghe là cái kia ngốc đầu ngốc nào tiến sĩ tiểu vương, lập tức lên mặt, "Lão hoàng, ngươi nhưng đừng loạn đi nói, ta chính là ngoại mạo hiệp hội hội trưởng, không thể tạm chính mình chiêu bài, mặc kệ thế nào, ta nhất định phải gả cái xoáy đến có thể đường cơm ăn, khác không suy xét." Một chúng ngoại khoa lão gia hỏa nghe được thẳng lắc đầu. Này đó tiểu cô nương đều làm sao vậy, hiện tại đều chỉ xem mặt sao, khó trách như vậy nhiều thừa nữ, sau đó may mắn chính mình sớm 2 năm đầu thai, đụng phải chính mình trong nhà cái kia không phải ngoại mạo hiệp hội ra tới lao bà. Đệ nhất tam chính trương. buổi tối, phương đông không bạch như cũ bị trương nhất tình tiến đến lầu 2, sau đó đóng cửa lại, phóng quỷ. Hai người một quỷ trao đổi dụng tâm thấy Nói như vậy, tuyết tỷ thật đúng là không có gì sơ hở đâu, kia còn có mặt khác người nào tuyển sao hoặc là nói gần nhất có không phát sinh cái gì mặt khác đặc biệt sự. Trương nhất tình hỏi Trương Tân. Mặt khác ai Trương Tân dùng sức mà nghĩ nghĩ, nhưng thật ra còn có một chuyện, không biết có tính không, bất quá, chuyện này ta có điểm ngượng ngùng nói. Có cái gì ngượng ngùng, lần trước lỏa chiếu sự tình ngươi cứ việc nói ra, chẳng lẽ còn càng khó mở miệng. Lục Hàm Ngữ khi có điểm lạnh lùng mà chào phúng, nàng vẫn là ở vì hắn trụ tuyết tỉ lỏa chiếu sự sinh khí, tuy rằng giới giải trí cũng thường có người vô vô lỏa chiếu nhưng đều là trong lén lút chính mình nhìn xem, giống hắn như vậy không biết xấu hổ, lấy loa chiếu áp chế bạn gái vay tiền lại không nhiều lắm, liền tính. Trương Tân hiện tại biết tình nộ, rốt cuộc cũng là lúc ấy làm như vậy. Trương Tân nếu vẫn là người nói, hiện tại hẳn là đã mặt đỏ, bị lục hàm như vậy trực tiếp mà trào phúng một đốn, là ai đều sẽ có điểm hổ thẹn. bất quá, hắn hiện tại là quỷ, toàn thân trên dưới chỉ có một màu trắng. hắn thấy Trương Nhất tình nhìn hắn, tựa đang đợi hắn nói, liền vẫn là đã mở miệng. anh kỳ thật là. Trước tháng, Tuyết Nhi trợ lý quên tử tới đi tìm ta, nàng sao? Là ta đại học một cái học muội, chúng ta phía trước đã từng có ở bên nhau quá như vậy vài lần, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, mọi người đều không thật sự, nhưng sự cách đã lâu như vậy, nàng ngày đó đột nhiên tìm tới ta nói, nàng cùng ta có một cái nhi tử, đã 5 tuổi, được cấp tính gan bệnh, gan hoại tử, muốn đổi gan mới có thể được cứu trợ, càng nhưng khí chính là nàng nói cho ta, nàng đã trộm ở ta lần trước kiểm tra sức khỏe khi lửa ta đi làm tương quan kiểm tra. Lần đó chính là cầm kết quả tới cùng ta nói, các hạng kết quả chứng thực ta là nhất xứng đôi, liền yêu cầu ta đi làm gan nổ chồng cho nàng tiểu hài tử. Ngươi đã có tiểu hài tử lạc. Lục hàm lại kia. Không phải, kia tiểu hài tử khẳng định không phải ta, 5 năm, năm trước, nàng căn bản chính là có bạn trai, ta chỉ là cùng nàng ở bên nhau mấy ngày mà thôi, nào có như vậy xảo sự, ta xem nàng chính là tìm không thấy cái kia vứt bỏ nàng nam nhân, mới tìm tượng ta, muốn cho ta ra tiền ra gan, ta mới sẽ không như vậy ngốc đâu. Làm cái này coi tiền như rác, cho nên ta liền cự tuyệt. Kia sau lại đâu, quên tử còn có hay không lại tìm ngươi. Ta cự tuyệt nàng ngày hôm sau, đã bị bằng hưu kéo đi ngầm sòng bạc bài bạc, vừa mới bắt đầu thắng, sau lại bất chi bất rác liền toàn thua, sau đó thiếu hạ sòng bạc lao bản một tuyệt bút tiền. Ta cảm thấy bên trong khẳng định có miêu nhị, ta mới đánh cuộc như vậy mấy cái. Bọn họ liền nói thua một ngàn vạn, một ngàn vạn à, ta thoạt nhìn ngăn nắp, nhưng chi tiêu cũng đại, trong tay nơi nào có một ngàn vạn. Nhưng kia sòng bạc lão bản vừa thấy chính là cái lưu manh, nói không có tiền còn liền chạm. Tay băng chân, không có cách nào, vì trốn nợ nhà ta cũng chưa dám hồi. Dù sao khi đó cũng không diễn trụ, liền trốn đi, sau lại vẫn là bị kia sòng bạc lão bản tìm được rồi, đánh đến ta hào thảm. Ta sợ bọn họ thật sự muốn chém tay băng chân, liền chạy tới cùng Tuyết Nhi vay tiền. Tuyết Nhi cũng không chịu, chính là khi đó, ta nói ra lỏa chiếu sự, Tuyết Nhi tính cách so với ta tưởng tượng còn muốn bướng mình, càng là uy hiếp nàng. Nàng càng là sẽ không thỏa hiệp, kết quả ta bị nàng đánh ra tới. Lại sau lại chính là cùng các ngươi nói qua những cái đó. Từ từ, ngươi vừa rồi nói, cái kia tiểu nam hài 5 tuổi, là phải làm gan nổ chồng. Trưng nhất tình đột nhiên nghĩ đến giải phẫu khi tiểu lý nói đến phòng khám bệnh tái khám cái kia tiểu nam hài, cũng là 5 tuổi, như vậy xảo, sẽ không vừa vận chính là cùng cái tiểu nam hài đi. Đúng vậy, ta nhớ rất rõ ràng. Ta gần nhất cũng biết một cái 5 tuổi tiểu nam hài, đã đã làm gan nổ chồng. Hơn nữa thời gian giống như chính là ở ngươi xảy ra chuyện lúc sau, không phải là Hai người một quỷ, đồng thời mở to hai mắt nhìn, không thể nào, chẳng lẽ là vì một cái gan, quên tử nàng Trương Tân bóng trắng run rẩy sau này lùi hai bước, dùng run rẩy thanh âm nói Như thế nào có như vậy tàn những người, bởi vì không chịu quên gan, liền nổi lên sát ý Lục Hàm, giúp ta báo nguy, loại người này quá khủng bố Lục Hàm cũng là sợ tới mức không rõ, run rẩy từ trong túi lấy ra di động, đang muốn báo nguy Tay du lên, lại cớ lạc mở bên cạnh trang web, đang muốn tắt đi, lại thấy thứ nhất giải trí tin tức, đại đại một cái tiêu đề, mặt trên viết, hồng Tinh tuyết nhi lỏa chiếu cho hấp thụ ánh sáng, phía sau màn có thể là này, bạn trai liên hợp mỗi tân tú một hồi sóng sau đè sóng trước cầm yêu, nàng không tin, khả năng sẽ là trọng danh. Cỡ lạc mở vừa thấy, đánh cách mấy chương ảnh chụp liền nhảy ra màn hình, không phải tuyết tỷ, còn có thể là ai. Lục hàm cái này liên thủ đều không rảnh lo du lên. Đưa điện thoại di động màn hình phản qua đi đối diện Trương Tân. "Ngươi gọi người tuyên bố lỏa chiếu. Ta thật là nhìn là ngươi." Trương Tân vẻ mặt tào, tuyệt đối không thể nào, ta trước nay không nghĩ tới muốn tuyên bố những cái đó ảnh chụp, hơn nữa ta gần nhất vẫn luôn ở kia trong túi, như thế nào đi ra ngoài cho hấp thụ ánh sáng? "Kia khẳng định là ngươi phía trước liền cùng người nói tốt, bằng không, trừ bỏ ngươi, còn có ai biết những cái đó ảnh chủ? Lục ham khí cực. Nay Trương Tân nói không ra lời, đích xác, lỏa chiếu sự Chỉ có hắn một người biết, đặt ở chính mình trong máy tính mặt, cái này, hắn như thế nào đều nói không rõ. Hơn nữa, ngươi xem, liền ngươi cũng bị kéo vào tới, này mộ tân tú rõ ràng chỉ chính là ngươi. Trương nhất tình nói, tuyết Tỷ cùng lục hàm đều xả tiến đây là phi đôi. Cái này xong rồi, tuyết Tỷ nhưng bị gia hỏa này hại thảm, ngày mai phim trường phỏng trừng đến bị phóng viên nhét đầy, không cần đóng phim. Lục hàm một mông ngồi ở trên mặt đất, rất là ủ rũ, thật vất vả có một bộ diễn. Hai cái nữ chính cùng nhau cuốn tiến thị phi, tuyệt phi chuyện tốt. Quả nhiên, di động tới điều tân tin tức, công ty phát tới, tiêu trước không cần xuất hiện, phim mới trước chụp không có nàng màn ảnh, có khi không thể không xuất hiện cái nửa mặt bóng dáng gì đó, trước dùng thế thân, liền nàng đều như vậy, tuyết tỷ bên kia chỉ biết càng thêm phiền thoái. Cái này, thật là đại phiền thoái, giữa tháng thiên cố tình còn không ở, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lục hàm quả thực có thể nhìn đến chính mình thảm đạm tiên đồ. Chứng nhất tình cũng là không có gì biện pháp có thể tưởng tượng, này đó lại không phải trảm yêu chóc quỷ, nàng một chút kinh nghiệm đều không có. Nếu không, ta hỏi hạ Phương Đông đi, hắn đối những việc này so với ta còn hiểu. ân hảo, chạy nhanh kêu Phương Đông tỷ phu tới. Lục hàm vừa nghe có thể hướng Phương Đông không bạch cầu cứu, tức khắc bốc cháy lên hy vọng. Chứng nhất tình hướng về nhẫn trong lòng mặc niệm thành Phương Đông, có thể hay không hiện tại tới một chút ta phòng. Lời nói gian vừa ra, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa Lục Hàm chạy nhanh nhảy qua đi mở cửa. Phương Đông Không Bạch vừa tiến đến, thấy trong phòng còn có một cái quỷ hồn, lập tức đen mặt. Dạ Lân không phải phân phó không cần bắt quỷ sao? Tuy rằng là cửa trách, chính là thanh âm hảo ôn nhu nga, Lục Hàm hai mắt phóng tinh quang, Phương Đông tỷ phu chính là như vậy ấm nam một cái, quá làm người cảm động. Ta không có bắt quỷ a, nay chỉ là tự động đưa tới cửa, tưởng giải trừ chấp niệm, ta chỉ là tùy tiện mang theo tiến vào, chỉ là hiện tại có chút vấn đề không có biện pháp giải quyết tưởng cầu nấu phu đại nhân trợ giúp đâu, Chứng nhất tình rào biện rất nhiều, còn ngoài ra còn thêm xin giúp đỡ, đem chuyện này đơn giản minh bạch mà nói một lần. Ân, cái kia quân tử đích xác có vấn đề, tuy rằng còn không có 10 phần chứng cứ, bất quá chứng cứ thứ này, làm cảnh sát đi tra thì tốt rồi, khí quan lai lịch không rõ, khẳng định không phải ở chính quy bệnh viện làm, loại này hả ổ, cũng nên mừng nó. Hơn nữa lục hàm vừa rồi cũng nói, cái kia minh tinh tiêu tiết nhi, không phải đang ở tính toán đổi đi chợ lý sao? Lúc này, nàng đúng là dùng tiền thời điểm, nếu thất nghiệp, mất kinh tế nơi phát ra, khẳng định sẽ không hào quá, ta đoán lỏa chiếu sự, khả năng chính là nàng trả thù. Chính là lỏa chiếu sự, quên tử lại không biết, ta vẫn luôn đặt ở ta trong máy tính mặt còn khóa mật mã. Kêu quên tử biết nhà ngươi sao? Biết, nàng lần trước chính là cầm kiểm tra kết quả đi nhà ta tìm ta. Vậy ngươi mật mã là cái gì? Ta sinh nhật. Hai người cứng đờ thi đồng thời hát tuyến, này mật mã thật đủ trong suốt. Hơn nữa trong nhà đều làm người đi, máy tính động nhất động, cũng không phải không cơ hội. Như vậy sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng cái tiêu kêu quên tử tiểu trợ lý. Hiện tại, các ngươi có thể báo nguy, đến nỗi lỏa chiếu tiết lộ sự, nhìn là chuyện xấu, cũng không cần quá bi quan. Xem truyền thông như thế nào thao tác thôi, truyền thông bên kia ta nhưng thật ra có chút người quen. Như vậy đi, lỏa chiếu sự cũng cùng nhau báo nguy, ít nhất có thể ngăn cản ảnh chủ quyết tán, chờ sự kiện tra ra manh mối Ta tự nhiên có biện pháp, làm sự kiện chuyển hướng nhìn Phương Đông không bạch tiến vào không đến nửa giờ làm rõ ràng xong việc kiện còn sửa sang lại ra xử lý ý kiến Trương Nhất tình lại một lần tin tưởng vững chắc chính mình ôm đúng rồi lùi thực thô có hay không Hảo chuyện này trước như vậy đi chạy nhanh ngủ Hảo Hảo Dương thai. Phương Đông không bạch chiều mỗ thượng kia bẹp bụng nhìn thoáng qua những mày như thế nào còn không có phồng lên khẳng định là dinh dưỡng bất lương từ ngày mai khởi muốn ăn nhiều một chút Trương Nhất tình nhìn nhìn chính mình bụng thực bình thường nha mới không đến năm Chu Đương nhiên nhìn không ra tới bụng, này nếu là thấy được, kia cũng không phải thai, khẳng định là thịt mỡ, ta đều đã ăn đến đủ nhiều, lại ăn, thật là câu kia, túi đầu chỉ thấy bụng không thấy chân. Phương Đông không tay không dỗi ra đem trương nhất tình bắt quỷ túi đặt ở không trung, đem ngây ngốc ở một bên trương tân thu vào túi, sau đó đem túi vèo một chút thu hồi chính mình trong tay. Quỷ hồn âm khí quá nặng, bất lợi với an thai, trước đặt ở ta nơi này, chờ sự kiện rõ ràng, ta trực tiếp phóng hắn đi minh giới, ngươi liền không cần lo cho chuyện này lại phát hiện không nghe lời, không được đi làm, cấm túc ở nhà. Phương Đông không nói vô ích xong liền trực tiếp đi ra môn đi, nhìn ra được, hắn thực sự có điểm sinh khí. Trương Nhất Tình thè lưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục hàm nhìn Phương Đông không ngủng công xa không thấy, mới nhỏ giọng đối trương Nhất Tình nói, làm ta sợ muốn chết, Phương Đông tỷ phu sinh khí lên khí chàng hảo cường đại, ta thật sợ hắn vừa quay đầu lại liền đem ta ném văng ra. Là rất khủng bố, bất quá, lần này ta là phải cẩn thận điểm. Dạ lân nói muốn ba ngày mới ổn định đâu, tiểu gia hỏa hiện tại còn thực yêu ớt, ta phải hảo hảo bảo hộ hắn. Ân, còn có ta, cũng muốn hảo hảo bảo hộ ta tiểu cháu trai. Về sau còn trông cậy vào hắn thăng cấp trưởng bối nhi đâu, nhưng ngàn vạn không thể có cái gì sơ suất. Lục hàm nhẹ nhàng đi tới, đem nàng lỗ thai tiểu tâm mà dán trương nhất tình cái bụng, nghe xong nửa một lát, mới nói một trận thì thầm thanh âm, là hắn ở kêu sao? Trương Nhất Tình cho nàng một cái xem thường, kia gọi là chàng minh âm. Là ta ruột động lên thanh âm, hắn hiện tại liền miệng cũng chưa trường, như thế nào kêu a a như vậy sao? Ngốc manh lục hàm trường lớn thủy linh linh đôi mắt. Trưng nhất tình vô chán, cái này thật là thôi học. Đệ nhất 40 chương tiểu xoáy ca. Ngay hôm sau, quả nhiên sở hữu giải trí đầu đề đều là tuyết tỷ cùng lục hàm. Luôn luôn lánh diễm tuyết nhi lỏa chiếu sự kiện vừa ra, mặc kệ là fans vẫn là người qua đường, tất cả đều kinh hãi, máng, đồng tình. Lại là một hồi trên mạng dưới mạng nước miếng đại chiến, mà làm đương sự, Tuyết Nhi tỏ vẻ không làm bất luận cái gì đáp lại. Nếu nói Tuyết Nhi vẫn là người bị hại hình tượng, có thể bắt chút đồng tình điểm. Bên kia, Lục Hàm còn lại là mạng mắng một mảnh, mắng nội dung là hoa hòe loẹ loẹn, cái gì khó coi ngôn ngữ đều có. Chứng nhất tình ngày thường rất ít xem này đó giải trí bản tin tức bình luận, cho nên đối với này đó nước miếng chiến cũng không quen thuộc. Lần này bởi vì Lục Hàm mới chú ý một chút, này vừa thấy xuống dưới. Thật là kiến thức cái gì gọi là Internet lưu manh, bởi vì nhìn không thấy người, không cần thật danh chứng thực, cho nên mang lên, thật là muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, hoàn toàn sẽ không một chút miệng hạ lưu tình, càng có chút trang làm biết nội tình, tùy tiện run chút cái. Gọi là nội tình ra tới, tóm lại, ở chỗ này, nào đó người sức sáng tạo là lớn nhất hóa hiện hiện ra, nếu lấy cái này sức sáng tạo đi làm việc khác đứng đắn sự, phòng trừng vận tốc ánh sáng phi thuyền đều làm ra tới. Trưng nhất tình lo lắng lưu tại biệt thự Lục Hàm sẽ nhìn đến này đó tâm tình không tốt, liền chịu cái không gọi điện thoại cho nàng. Tình ngủ đi, ngày hôm qua vẫn ngủ, Lục Hàm nói muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, nàng tự nhiên tỉnh giống nhau là trực tiếp đến ăn cơm trưa. Hôm nay ở biệt thự nếu là cảm thấy nhàm chán nói liền giúp ta đem trong viện hoa cỏ đều sửa sang lại hạ, bắt hạ thảo, tu bổ hạ lá cây gì đó, không cần luôn xem di động máy tính, thương đôi mắt. Nga, hảo à, ta mới vừa xem xong những cái đó giải trí đầu đề. Bình luận khu còn không có quét xong, chờ hạ liền đi ha. Di động bên kia lục hàm lại không có gì tức giận thương tâm khổ sở cảm giác, thậm chí còn có điểm tiểu hưng phấn, chứng nhất tình trong lòng thẳng buồn chồn, Cái này phản ứng không bình thường a, sẽ không làm ra cái gì việc ngốc đi. Thật nhiều người chính là chịu không nổi lời đồn đái phi ngữ, lựa chọn tự sát con đường này. Chứng nhất tình nghĩ đến đây, ra một thân mồ hôi lạnh, tiểu tâm hỏi, Ếch, lục hàm à, những cái đó bình luận khu liền không cần xem lạc. Đều là chút bắt gió bắt bóng nói bậy chi tử, ta đều xem qua, không có gì đẹp. Điện thoại bên kia ngừng trong chốc lát, mới nhớ tới lục hàm tựa hồ không quá chuyên tâm nói. À, cái gì à, điểm đánh nhiều như vậy à, thiên, ta phim mới cũng xả ra tới làm hoa, wow, gia hỏa này nói. anh nàng đây là có đang nghe ta nói chuyện sao, chứng nhất tình nghe được di động kia đầu lục hàm lầm bầm lồ bầu, nhìn dáng vẻ là cơ hồ quên mất di động trò chuyện chung. uy lục hàm, ngươi có đang nghe sao? Nga, một tình sư tỷ a ngượng ngùng ta vừa rồi lên mạng xem nhập thần kia ngươi không có gì xử đi không cần tưởng quá nhiều nga đương nhiên có chuyện lạc. di động kia đầu lục hàm giống lên một câu sợ tới mức trương một mình trong lòng lụt bột một chút lại nghe được nàng tiếp tục giảng đạo điểm này đánh suất cao đến đã vượt qua lần trước giữa tháng thiên lần đầu tiên khai thanh lần đó từ thiện sẽ ha ha ha cái này không ai không quen biết ta trương nhất tình lần này thật bị nàng đánh bại này lại không phải cái gì chuyện tốt tỷ lệ cờ lực chiều cao cái gì nhưng vui vẻ, bất quá cũng tốt hơn nàng ngủ rũ cục đuôi luẩn quẩn trong lòng hảo, hơn nữa Phương Đông đều nói, chờ sự kiện có cái kết quả, hắn sẽ nghĩ cách xoay chuyển cục diện, thời buổi này tin tức lại đại, cũng đánh không lại lớn hơn nữa tin tức, huống chi là một cái 180 độ xoay ngược lại, đến lúc đó đích xác có thể hấp dẫn trong mắt, thực mau là có thể đem nguyên lai like zạp pha biến thành tin tức. Hảo đi, kia tan tầm ta liền trở về, cùng nhau ăn cơm chiều. Ân, hảo hảo hảo. Di động bên kia lục hàm còn ở hưng phấn, chứng nhất tỉnh cứ yên tâm xuống dưới, treo di động. Dù sao không có việc gì, nàng đột nhiên muốn đi xem hạ cái kia làm gan nổ chồng tiểu nam Hải. Lần trước tiểu lý không phải nói lớn lên rất giống một minh tinh, nàng đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không nói chính là trương tân. Nghĩ đến đây, nàng liền đi phòng khám bệnh, xem có thể hay không vừa vặn đụng phải hắn tái khám, liền tính đâm không thượng, hỏi hạ môn khám những cái đó tiểu hộ sĩ, cũng liền biết có phải hay không trương tân. Lúc này là dòng người cao phong đoạn, nàng buông tha thang máy trực tiếp chạy thang lầu mà xuống, trải qua lầu 2 kiểm nghiệm trung tâm, nghe được có người nói một câu, hoa, thật sự lớn lên giống như Trương Tân A. Nàng giật mình, chuyển vào lầu 2 kiểm nghiệm qua Liếc mắt một cái liền thấy một cái năm tuổi đại tiểu nam hải tay trái cánh tay khúc, đệ nặng một chi miên chi, tay phải chính đỡ tay trái khuỷu tay bộ. Như vậy quả thực cùng Trương Tân có chín thành tương tự, đặc biệt là một đôi mắt. Trương Tân kỹ thuật diện giống nhau. Là thuần bên ngoài hình thủ thăng cái loại này diễn viên, mà này Nam Hải tử cơ hồ là di chuyển hắn sở hữu bề ngoài thượng tốt đẹp gen, thật sự là đảm đương nổi tiểu xoái ca tử, chỉ là, hắn như thế nào một người đứng ở này trên hành lang. Trương nhất tình đi qua. Tiểu đệ đệ, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, mụ mụ ngươi đâu. Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua Trương nhất tình áo bở lấp trắng thượng người bài, lại cẩn thận mà đánh giá nàng một phen, tựa hồ xác định nàng không phải người xấu. Mới dùng mãi thanh mãi khí thanh âm nói. Ta mụ mụ kêu ta ở chỗ này chờ nàng, nàng có việc đi ra ngoài, bất quá, nàng rời đi thật lâu, còn không có trở về. Lúc này, hắn bụng thầm thì kêu hai tiếng, hắn đem tay phải buông xuống để ở chính mình bụng nhỏ thượng. Hiện nhiên hắn là bụng rỗng tới rút máu, cũng không biết hắn đứng ở chỗ này chờ đã bao lâu, chứng nhất tỉnh lấy ra di động vừa thấy, đã 11 giờ rưỡi, lúc này tan tầm thời gian đều tới rồi. Ngươi nói bụng đi, không bằng tỷ tỷ trước mang ngươi đi ăn một chút gì. Tiểu Nam Hải nhìn nàng. Một bộ rất là dễ dùa biểu tình, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không được, ta mụ mụ kêu ta đừng rời khỏi, nói một lát liền tới. Chính là, vậy ngươi nói bụng làm sao bây giờ à, mụ mụ ngươi không biết khi nào tới đâu, bằng không, tỷ tỷ đánh hai cái hộp cơm, cùng ngươi một khối ở chỗ này ăn, sau đó cùng nhau chờ ngươi mụ mụ đi. Trương nhất tình cảm thấy vẫn là tôn trọng tiểu Nam Hải quyết định, rốt cuộc hắn làm như vậy là đúng, nếu là tùy tiện liền cùng ngươi đi, lớn lên như vậy xoáy một cái tiểu xoay ca kia còn không nhiều mau đã bị người bắt có bán, trương nhất tình gọi điện thoại, gọi người đưa cơm, một bên chờ điện thoại truyền được, một bên hỏi kia tiểu xoay ca, ngươi thích ăn cái gì, cái gì đều có thể, ta không kén ăn, tiểu nam hải thực xác định mà nói, à, lại là một cái không kén ăn, trương nhất tình cảm thấy người vẫn là kén ăn điểm hảo, liền cố ý dọa hắn, ta đây liền điểm thịt kho tàu gián nước, thanh sao hết đồng, lại đến cái rửa đen canh được chứ, tiểu nam hải vừa nghe, thiếu chút nữa dọa phun ra. A, Tỷ tỷ, ngươi thích ăn này đó à? Kia có thể hay không khác cho ta một phần hành tây thì bò, hoặc là ngấm hương hoặc gà gì đó? Trương Nhất Tình bật cười, này liền đúng rồi, khẳng định có ngươi thích ăn đồ vật, đừng một bộ giống như rác rưởi đều có thể nhét vào trong miệng, chỉ cần no bụng là được bộ dáng ha, thích ăn cái gì chúng ta liền điểm cái gì. Nam tuổi đại tiểu nam hài lập tức liền hiểu được, vừa rồi những cái đó khủng bố món ăn chỉ là cái này tỷ tỷ do hắn, túi đầu ngượng ngùng cười, lộ ra một bên má lúm đồng tiền, mê chết cá nhân. Trưng nhất tình điểm tốt đồ ăn, liền bồi hắn cùng nhau ngồi ở một bên ghế giải thượng nói chuyện phiếm. Đúng rồi, ngươi ba ba đâu, như thế nào chỉ nghe ngươi nói mụ mụ, không nghe ngươi nói về ba ba nhà. Tiểu Nam Hải cúi đầu, ta chưa thấy qua ta ba ba, nhưng ta mụ mụ nói ta là có ba ba, ta ba ba là cái rất đẹp minh tinh, nhưng là bận quá, không có biện pháp về nhà, ta mụ mụ cũng không thường về nhà, vẫn luôn là làm ta ở nông thôn ông ngoại bà ngoại gia trường đại, một năm mới hồi một hai lần. Lần này là bởi vì ta sinh bệnh, mụ mụ mới vẫn luôn ở ta bên người. Tiểu Nam Hải nói tới đây cư nhiên có chút vui vẻ, sớm biết rằng sinh bệnh, mụ mụ là có thể bồi ta, ta sinh ra sớm bệnh thì tốt rồi. Trương nhất tình nghe được Tiểu Nam Hải như vậy một câu, trong lòng đau xót, cấp tính gan hoại tử, đổi gan thuật, thuật sau phúc trà, này một loạt trị liệu xung dưới, đại nhân đều rất khó tiếp thu, như vậy một cái mới 5 tuổi đại Tiểu Hải tử cư nhiên sẽ nói ra, sớm biết rằng sinh bệnh, mụ mụ sẽ bồi ta. Sinh ra sớm bệnh thì tốt rồi, nói như vậy tới. Nàng vươn tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, hiện tại cơ hồ có thể xác định, hắn là trương tân hải tử, cũng cơ hồ có thể xác định đúng là hắn mụ mụ vì cho hắn đổi gan, giết chết hắn ba ba, nói cách khác, thực mau hắn chính là một cô nhi, tuy rằng còn có ở nông thôn ông ngoại bà ngoại, nhưng chính như tiểu nam hải kỳ vọng như vậy, hắn hy vọng có cha mẹ làm bạn. Cái nào tiểu hài tử không hy vọng làm cha mẹ bồi cùng nhau lớn lên đâu. Hộp cơm tới quên tử lại còn không có tới. Trứng nhất tình mở ra trong đó một cái, là hành tây thịt bò, lại mở ra mặt khác một phần, là ngấm hương hoặc gà. Nàng đem trong đó kia phân hành tây thịt bò đặt ở Nam Hải trên tay, hỏi: "Ngươi có nghĩ lại có thể ăn đến hành tây thịt bò, lại có thể ăn đến ngấm hương hoặc gà?" Nàng nghiêng đầu cười hỏi Nam Hải: "Ân, kia tỷ tỷ không cần ăn sao?" "Hi hi, đương nhiên không phải, tỷ tỷ cũng đói bụng nha, tỷ tỷ một cái bằng hưu a, giáo hội tỷ tỷ, ngươi xem như vậy a." Trương Nhất Tỉnh đem chính mình hộp cơm nấm hương hoạt gà hướng Tiểu Nam Hải hộp cơm phóng. Tiểu Nam Hải nháy mắt liền minh bạch, cũng học Trương Nhất Tỉnh bộ dáng, cầm lấy chiếc đũa đem chính mình hộp cơm hành tây thịt bò hướng Trương Nhất Tỉnh trong chén phóng. Trong chốc lát, cái này quân bác công trình liền hoàn mỹ tuấn công, hai người nhìn chính mình hộp cơm đồ ăn đều cười. Cái này kêu làm chia sẻ, càng phân càng hưởng ý tứ. Ân, Minh Bạch, cảm ơn tỷ tỷ chia sẻ. Ân, cảm ơn tiểu đệ đệ chia sẻ. Tiểu Nam Hải ăn hai khẩu đột nhiên lại ngẩng đầu lên nói tỷ tỷ ta kêu trương duy quả nhiên họ trương xem ra quân tử đối trương tân cũng không giống trương tân đối nàng như vậy đơn thuần gặp dịp thì chơi chỉ là rơi xuống nước cố ý nước chảy vô tình gặp được sai người sai lấy một lòng thiếu nữ thành chưa lập gia đình mụ mụ lộ nhất định đi được rất khó chỉ là lại khó giết người phạm tội cuối cùng là không đúng pháp luật trước mặt cũng không quản ngươi có bao nhiêu khổ trùng phạm tội chính là phạm tội tiếp thu chế tài là khẳng định chỉ là đáng thương như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện một cái tiểu a nhi tới lại ăn một khối thịt bò trương nhất tình thấy hắn hộp cơm thịt bò xong rồi lại gấp một khối to cho hắn quân tử chậm chạp không có tới phỏng chừng là cảnh sát tới cửa đệ nhất bốn một trương trồi lên mặt nước trương nhất tình đoán được không sai cảnh sát tìm tới môn quân tử buổi sáng ra cửa quá cấp, cư nhiên quên lấy chữa bệnh tạm tiền bao đến bệnh viện trả tiền khi mới phát hiện Vẫn là rút máu hộ sĩ trước mượn tiền cho nàng đi thanh toán tiền, giao rút máu phí dụng, nàng liền làm nhi tử ở bệnh viện chính mình xếp hàng rút máu, chính mình chạy nhanh hướng trong nhà chạy, liền ở nàng mới vừa móc ra chìa khóa, một tả một hữu xuất hiện hai cảnh sát. Cảnh sát xuất hiện, nàng tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý mớn, từ trương tân đã chết, nàng cũng không ngủ quá một ngày hào giác, đang định chờ nhi tử hoàn toàn bình phục, liền đi tự thú lấy cầu giải thoát, mà hiện tại, cảnh sát chỉ là trước tiên một chút đi vào. Dù sao nhi tử phúc cha một lần so một lần hảo, nàng cũng có thể yên tâm. Nàng mở cửa, thỉnh cảnh sát đi vào, thông dong thái độ làm ngay lúc đó cảnh sát thiếu chút nữa cho rằng nàng đã làm đủ chuẩn bị, làm cho bọn họ cha không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất quá, nàng lại đi vào môn, trực tiếp mở ra trong nhà một cái tân mua đại tuyết quầy, bên trong đúng là trương tân thi thể, nàng chính mình trần thuật, trương tân là ở toàn thân gây tê giới tình huống gan bị cắt hơn phân nửa, bất quá nàng không muốn hắn chết. Nhưng là giải phâu chung xuất hiện ngoài ý muốn, xuất huyết nhiều, vô pháp ngăn cản xuất huyết nhiều, sau đó, Trương Tân đã chết, liền ở toàn thân gây tê chúng chết đi, không có thống khổ, nhưng là, cũng không có lựa chọn, ở chính hắn. Hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, liền không có chính mình sinh mệnh. Quyên tử nói xong, nhìn chằm chằm tuyết quẩy Trương Tân thi thể, nửa ngày đôi mắt đều không có chớp một chút. Ngay lúc đó cảnh sát thô sơ giản lược mà xem xét hạ, bụng giải phẫu lề sách phùng đến hảo hảo. Trên người cũng không còn có mặt khác miệng vết thương, nhưng là toàn thân bệnh phù rõ ràng, một khuôn mặt sùng trướng đến giống một cái khí cầu, ngũ quan đều tễ thành một đoàn, dáng vẻ kia mặc cho ai cũng không thể đem hắn cùng trên màn hình xoáy khí tràn đầy trương tân liên hệ ở bên nhau, không riêng gì mặt, thân thể còn có tư chi, cũng đều là giống một đầu voi giống nhau, tròn trịa thô trắng. Nguyên bản mặc ở trên người quần áo đều bị căng vỡ ra tới, cho nên quần áo ngoại lại dùng một cái kiểu nữ đại áo tròn bọc. Hiện trường phòng trường Là giải phâu trong quá trình ra ngoài y mớn, mất máu quá nhiều mà chết. Thi thể làm chứng, hiểm nghi người cũng không chống chế, vì thế trực tiếp vận đưa vào kết thúc. Nay có thể là năm nay, cục cảnh sát phá dễ dàng nhất hơn nữa thu hoạch lớn nhất một cọp cán tử. Liên lụy có bắt góc, vi phạm quy định hắc bệnh viện, ngầm sông bạc, mà này đó toàn bộ đều đem theo chủ yếu hiểm nghi người bắt được, mà lộ ra mặt nước. Cho nên, tiểu nam hải trương duy cuối cùng vẫn là không có chờ đến mụn mụ chỉ chờ tới một thân cảnh phục cảnh sát. Ngươi là gì của hắn? Cảnh sát tới rồi bệnh viện, phát hiện cũng không có giống nguyên tử nói, chỉ có Trương Duy nhất cá nhân, bên cạnh còn có một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ bác sĩ, hắn đầu tiên đưa ra chính mình chứng kiện, lại dò hỏi khởi nữ bác sĩ thân phận. Ta là này bệnh viện bác sĩ, ngươi xem, đây là công tác của ta chứng. Trương Nhất Tình cũng đưa ra chính mình ngực tạp thượng công tác chứng minh cho hắn xem. Trương Duy, xem như chúng ta bệnh viện tiểu người bệnh, có thể tới một bên nói chuyện sao? Trương Nhất Tình không nghĩ làm Trương Duy còn tuổi nhỏ liền thừa nhận quá nhiều, thành nhân thế giới mưa gió quá lớn, ít nhất đến làm hắn ở một cái an toàn trong một góc lớn lên càng thêm cường tráng, mới có thể đi một mình đối mặt. Cảnh sát gật gật đầu. Trương Duy, người trước tiên ở bên này chơi trong chốc lát, tỉ tỉ cùng cảnh sát thúc thúc nói điểm đại nhân sự. Trương Duy nhìn nhìn cái kia tươi cười rất đẹp cảnh sát, hắn biết cảnh sát là người tốt, ông ngoại cùng lao sư đều giảng quá, kia cảnh sát cùng tỉ tỉ nói chuyện, hắn khẳng định là yên tâm. Hắn liền gật gật đầu, hiểu chuyện chính mình chạy xa một ít. Ta biết hắn mụ mụ hẳn là bị các ngươi mang đi cục cảnh sát, bởi vì ngày hôm qua là ta bằng hưu báo cảnh. Nếu không đoán sai, các ngươi khả năng đã tìm được rồi chứng cứ, mà quên tử bị bắt, ta bằng hưu hẳn là cũng bị các ngươi kêu đi hỏi chuyện. Bất quá, có thể hay không không đem này đó nói cho này tiểu nam hải hắn ngày thường cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau trụ, có thể cho bọn họ tới đón hắn. Đương nhiên, chúng ta làm việc cũng sẽ suy xét đến tiểu hài tử trưởng thành vấn đề chính là lo lắng tiểu hài tử không có lý mới chạy tới đã thông trì hắn ông ngoại ra chỉ là liền tính bọn họ hiện tại ở nông thôn chạy tới cũng muốn ngày mai chúng ta đang định phái xe cảnh sát trực tiếp đưa hắn về quê cái này ngươi yên tâm ta đây còn có thể cùng hắn lại nói cá biệt sao cái này chính hắn nguyện ý là được có phạm tội hiềm nghi chính là hắn mụ mụ lại không phải tiểu hài tử chưng nhất tình hướng về trương duy vây vây tay trương duy liền nhảy dựng nhảy dựng mà chạy tới trương duy mụ mụ ngươi có việc không thể tới Nàng làm cảnh sát thúc thúc hỗ trợ đem ngươi đưa về ông ngoại ra đi, ngươi dọc theo đường đi phải hảo hảo nghe cảnh sát thúc thúc nói nga. Trương Duy nhìn nhìn mang đại duyên mũ cảnh sát thúc thúc, hắn chờ hạ muốn ngồi cảnh sát thúc thúc xe trở về. Kia không phải thực uy phong sao, quả thực thật tốt quá, hắn vui vẻ cực kỳ. Ân, yên tâm đi, tỷ tỷ, ta nhất định nghe cảnh sát thúc thúc nói, sẽ không nghịch ngợm. Nói xong một đôi tay nhỏ chủ động kéo lên cảnh sát tay. Trương Nhất Tình nhìn bọn họ muốn đi, đột nhiên lại gọi lại hắn. Trương Duy Ta có thể cho ngươi chụp bức ảnh sao? Đương nhiên có thể làm, ta đây muốn cùng tỷ tỷ chụp ảnh chung. Trương Duy liền buông lỏng ra cảnh sắt tay, lại nhảy bắn lại đây Trương Nhất Tình bên này. "Ân, hảo." Trương Nhất Tình một tay cầm di động, một tay ôm lấy Trương Duy, ca ca chính là vài trương. "Hảo, ảnh chụp chụp hảo." Nhớ rõ nghe trở về muốn ngoan ngoãn nghe lời Nga, liền tính cha mẹ không ở chính mình bên người, cũng muốn giống cái nam tử hán, tương lai còn dài còn phải bảo vệ ông ngoại bà ngoại đâu. Đó là khẳng định ta hiện tại cũng đã là nam tử hán trương duy nhéo nắm tay bốn lượn khuỷu tay nhắc nhở trương nhất tình hắn đã rất cường tráng ân trương duy đã là nam tử hán đâu kia tái kiến nam tử hán tái kiến tỷ tỷ trương duy một lần nữa kéo lên cảnh sát tay xoay người đi rồi trương nhất tình mở ra vừa rồi chụp ảnh chụp bên trong trương duy cười đến hảo ngọn, lại không biết phụ thân đã chết mẫu thân cũng có thể đánh mạng khó giữ được Chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn không biết như vậy tàn nhẫn sự tình nguyên lai phát sinh ở chính mình trên người. Tan tầm trở lại biệt thự, Lục Ham đã ở nhà, quả nhiên giữa chưa là bị kêu đi ký lục. Quyên tử ngày thường tổng ái ở sau lưng nói tuyết tỷ nói bậy, ta đã sớm xem nàng không thích, chỉ là không nghĩ tới, nàng cũng dám giết người. Lục Ham cảm thán, nàng hẳn là cũng không phải cố ý muốn sát trương tân, ta đoán có thể là ngoài ý muốn nhiều điểm. Mà nàng nói tuyết tỷ nói bậy, hẳn là xuất phát từ đố kỵ, ngươi biết không? Ta hôm nay nhìn đến kia Tiểu Nam Hải, Trương nhất tỉnh lấy ra di động, nhảy ra nàng cùng Trương Duy hợp phách ảnh chụp. Ngươi xem, này đều không cần xét nghiệm ADN, này quả thực là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. À, thật không nghĩ tới, thật là Trương Tân Hải từ đâu? Kia Trương Tân bị chết còn không tính oan, ít nhất cứu chính mình như tử. Ân, ta sau lại xem xét Trương Duy bệnh lịch, hắn phía trước vẫn luôn là ở chúng ta bệnh viện xem, lúc ấy Trương Duy đã gan hoại tử, nếu không làm nổ chồng, khẳng định sống không được. Quyên tử tới cửa đi cầu Trương Tân lại bị cự tuyệt, cho nên nàng mới bí quá hóa liều, may mắn, Trương Duy còn còn sống. Bằng không, nàng thật là giỏ che múc nước công giá tràng. Ta tưởng, lần này sự vạch chân sau, kia hát bệnh viện cũng sẽ phụ thượng tương ứng trách nhiệm, rốt cuộc vô pháp như vậy hại người. Ai, kia thật là đáng thương đứa nhỏ này. Lục hàm nhìn kia cùng Trương Tân giống nhau như lúc hải tử cũng là một trận thở dài. Cảnh sát làm việc hiệu suất thật đúng là mau, nửa tháng thời gian toàn bộ án kiện toàn bộ trải vớt rõ ràng mặc kệ là giấy chất báo chí vẫn là trên mạng đầu đề tất cả đều là cái này án kiện tương quan nhân viên phía trước mắng đến oanh oanh liệt liệt vong hưu lần này lại có tân đầu mâu phương hướng có người nói quên tử tình thương của mẹ vĩ đại vì cứu tử không tiếc phạm hiểm cũng có người nói liền tính lại đại sự cũng không nên xúc phạm pháp luật có người mắng trương tân hoa tâm củ cải chơi nữ nhân sinh hoa còn không nhận chứng là điển hình cha nam đã chết cũng xứng đáng cũng có người nói nam nữ hoan ái Ngươi tỉnh ta nguyện, vốn dĩ liền vô đúng sai. Chỉ có ở con nên hay không cứu hải tử điểm này thượng, đại gia là kinh người mà thống nhất. Cứu chính mình thân sinh nhi tử, đừng nói là quên gan, liền tính là đem chính mình gan toàn cắt, đều không nhăn hạ mày, đây là tuyệt đại đa số nhắn lại nội dung. Người Trung Quốc, đang xem đại hải tử vấn đề thượng, vẫn như cũng là như vậy ngoan cố mà đem hải tử hết thể đặt ở thủ vị. Mà về phía trước lỏa chiếu sự kiện, chân chính chân tướng cũng lần này sự kiện trung trồi lên mặt nước. Theo quyên tử thú nhận, lỏa chiếu là nàng ở Trương Tân trong máy tính khảo quá khứ, vốn dĩ chỉ là muốn dùng này, đó ảnh chụp tới uy hiếp Hạ Tuyết Nhi làm nàng cùng Trương Tân chia tay, bởi vì khi đó quyên tử còn ôm có thể dùng Khang phục sau nhi tử đi cầu Trương Tân hợp lại hy vọng, chính là sau lại Trương Tân đã chết, Tuyết Nhi còn thông chi quyên tử nói muốn xa thải nàng, nàng thu mới hận cũ cùng nhau đi lên, cũng chưa tưởng quá nhiều, liền đem ảnh chụp bán cho một cái tiểu phóng viên giải trí. Mà kia tiểu phóng viên giải trí sợ sự kiện không đủ đại chính là kéo Trương Tân cùng Lục Hàm tiến vào quấy độc thủy. Đối với phương diện này, Tuyết Nhi công ty đã đối nên phóng viên giải trí và phục vụ công ty thậm chí tuyên bố ngôi cao đều đưa ra tố tụng, đang ở lập án thẩm tra xử lý. Đến tận đây, Tuyết Nhi rốt cuộc ra tới nói chuyện. Công ty cố ý khai một cái chiêu đãi tiệc rượu, mời khắp nơi truyền thông đại biểu cập giải trí giới nhân sĩ, thực rượu thượng, Tuyết Nhi công khai thừa nhận ảnh chụp chung người là chính mình, nhưng là lỏa chiếu không đại biểu chính mình chính là một cái có thể bán thịt người chính mình phẩm hạnh cũng không không hợp đối với lỏa chiếu một chuyện nàng lại lần nữa nói rõ sai không phải chụp ảnh người mà là tùy ý phát ra này đó tư nhân ảnh chụp người hy vọng đại gia có thể giúp nàng đòi lại một cái công đạo làm tùy ý xâm phạm người khác cập chân dung quyền người được đến ứng có trừng phạt tuyệt diệu thượng còn có không ít cố ý tiến đến duy trì trong ngoài vòng danh nhân giữa liền bao gồm lục hàm hai người thân mật tay trong tay nhìn nhau một động tác bị một cái phóng viên giải trí chụp xuống dưới đặt ở đầu để bìa mặt ảnh chụp chung Dáng người cao gầy còn ăn mặc bảy ly cao cùng Tuyết Nhi một phản ngày xưa lãnh đạm, mặt hơi chiều phía dưới ý cười doanh doanh mà nhìn một bộ vận động phong ăn mặc bình để Trần dày Lục Hàm, mà Lục Hàm trong ánh mắt đã có cổ vũ còn có hậu bối đối với tiền bối xung bái, nay bức ảnh đem vẫn luôn truyền đến truyền đi sở hữu hai người chi gian không hợp, cho nhau chọn thứ ngôn luận tất cả đều cấp háp xuống đi. Đệ nhất bốn nhị trương kết thúc. Mặc kệ kết quả như thế nào, Lục Hàm trong sạch là chứng thực, lại còn có người có tâm càng là tìm ra Lục hàm phía trước là bởi vì trong nhà phá sản, mới chủ động thôi học, liều mạng làm công kiếm tiền dưỡng gia sự. Đối mặt như vậy một cái ngày xưa công chúa, một khi tai nạn tiền đến, dũng cảm khơi mào trong nhà đại lương, vất vả công tác hình tượng, các fan tâm lại sôi trào nhiệt liệt lên, lên. Ở trên mạng dưới mạng các nơi kêu gọi, muốn cho công chúng trả hết bạch người một cái trong sạch. Vĩnh, viễn duy trì ngươi, vĩnh viễn ái ngươi, lục hàm công chúa, nói như vậy không dứt bên hay. Lục hàm hình tượng lại một lần mà tăng lên. Hơn nữa mức độ nổi tiếng lần nữa mà mở rộng, hiện tại, liền không xem quảng cáo TV người cơ hồ đều đã biết, giới giải trí có một cái lớn lên đẹp còn kiên cường dũng cảm nghiêm túc công tác lại đối bằng hữu hữu tình hữu ý nữ hài tử. Loại này dốc lòng hình tượng, mặc kệ là khi nào đều là bị chịu người thích. Sự kiện đã hạ màn, Trương Tân yêu cầu chân tướng cũng toàn bộ trồi lên mặt nước, hiện tại chính là hướng hắn ngả bài lúc. Kêu muốn hay không nói cho Trương Tân đứa nhỏ này sự? Lục hám hỏi, ta cũng đang ở suy xét chuyện này đâu Không biết nói hay không hảo, ai, vốn dĩ ở nhân thế gian lưu lại một chút huyết mạch hẳn là vui vẻ sự tình, chính là hắn lại là bởi vì đứa nhỏ này mà chết, không biết hắn trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, vạn nhất lại hình thành chấp niệm, kia chẳng phải là không dứt. Nói cho hắn đi, cho hắn biết sở hữu chân tướng. Phương Đông không bạch đột nhiên xuất hiện ở sau người, cũng cắm một miệng. Chính là, vạn nhất trương nhất tình không xác định hắn sau khi nghe được sẽ là cái gì phản ứng, vạn nhất hắn tưởng xóa đi, lại thành một con lệ quỷ. Nhưng phiền thoái. Nay cũng không có gì phiền thoái, hắn nếu là không nghĩ ra, ta trực tiếp đem hắn ấn đến tỉnh linh trong sông đi thì tốt rồi, nhưng là biết chấn tướng, cũng là hắn quyền lợi. Ân, hào đi. trương nhất tình cảm thấy Phương Đông ý kiến vẫn là có tham khảo giá trị, rốt cuộc bọn họ đều là giống được loại vật thể. Phương Đông không bạch liền đem trong tay bắt quỷ túi mở ra, một cổ khói trắng bay ra, trương tân quỷ hồn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Một phen giản yếu thuyết minh sau. Lục hàm cầm trương nhất tình di động kia trương ảnh trụ cấp trương tân xem. Nói như vậy, hắn thật là ta tiểu hài tử. Trương tân vươn tay tưởng sờ sờ di động người trên, bất quá hắn chỉ là cái bóng trắng, rối ra tay, ngón tay liền trực tiếp xuyên qua di động. Quyên tử nhiều năm như vậy, một mình một người nuôi lớn hài tử, còn cố ý chạy tới làm tuyết tỷ trợ lý, ta tưởng, nàng là tưởng, có thể nhìn đến ngươi đi, mà ngươi cư nhiên hoàn toàn đem nàng cấp quên mất, kỳ thật là ngươi trước thực xin lỗi nàng. Hơn nữa liền tính là nàng tự làm chủ trương sinh hạ hải tử, nhưng hải tử rốt cuộc có ngươi một phân huyết mạch, ngươi thấy chết mà không cứu, cũng là ngươi sai trước đây. Hơn nữa, nàng cũng không phải tưởng ngươi chết, chỉ là muốn ngươi một bộ phận gan. Nhổ trông cấp Trương duy, cũng chính là con của ngươi, làm cho hắn sống lại, kết quả là giải phâu trung xuất hiện ngoài ý muốn ngươi bởi vì xuất huyết nhiều mà chết, mà nàng hiện tại cũng đã bị bắt, tin tưởng không lâu liền sẽ được đến pháp luật chế tài ngươi, còn có cái gì không thể bông sao trung nhất tình trước tiến hành một phen du thuyết, hy vọng hắn có thể chính mình buông hết thảy. Trương Tân trầm mặc một hồi lâu, kỳ thật hắn thật sự chưa từng có nghĩ tới cái kia tiểu hài tử là chính mình nhi tử, nếu là sớm biết rằng, hắn nơi nào sẽ dùng quyền tử bắt cóc hắn, hắn lại không phải một cái ý chí sắt đá đáng người, như thế nào sẽ không cứu chính mình thân sinh nhi tử, hắn chỉ là không như vậy vĩ đại, mạo hiểm đi cứu một cái xa lạ hài tử thôi. Cho nên, nàng tới nói với hắn thời điểm, hắn không có đồng ý, nhưng là không nghĩ tới Quyên Tử đáp thượng hắn một cái bằng hữu, lừa hắn đi ngầm sòng bạc, lại lợi dụng ngầm sòng bạc tay đấm đem chính mình bắt góc, đưa đến hắc bệnh viện. ở hắn không hiểu rõ giới tình huống cho chính mình tắt đan, nhổ chồng cho gọi là Trương Duy, hắn cái kia không bị hắn thừa nhận thân sinh nhi tử. hết thảy giống như đều là chính mình gieo gió gây bão, đoán người khác lại có tác dụng gì? Còn Hảo, may mắn chính là, hắn cư nhiên ở nhân gian còn để lại huyết mạch, còn có một cái nhi tử, hắn đột nhiên có điểm cảm tạ quân Tử, tuy rằng là nàng dám tiếp hại chết hắn. Nhưng hắn vẫn là muốn cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì hắn sinh một cái nhi tử. Chương nhất tình cùng Lục Hàm, ngạc nhiên phát hiện, Trương Tân bóng trắng càng ngày càng thiện, cuối cùng thế nhưng phảng phất giống như không tồn tại giống nhau, tuy rằng nhìn càng ngày càng nhẹ, lại chậm rãi chiều mặt đất chìm xuống, cuối cùng biến mất ở các nàng trước mắt. Gì? Một tình sư tỷ, hắn như thế nào không thấy? Ân, chính hắn buông xuống chấp niệm, nghĩ thông suốt, linh hồn nhẹ, sau đó bị minh giới dẫn lực hấp dẫn đi xuống. Xem như bình thường đi đi vào luân hồi bước đầu tiên bắt đầu rồi đi. A, càng nhẹ liền càng bị hấp dẫn đến ngầm đi a, này phản trọng lực vận động nguyên lai chính là cái gọi là quỷ hồn thêm về địa phủ a. Lục Hàm nói xong, lại cảm giác được chính mình trên người có nói ánh mắt, mà này nói ánh mắt chủ nhân tựa hồ đã nhẫn nại thật lâu, lúc này mới đưa ánh sáng điều dày đặc, nùng đến Lục Hàm cảm thấy chính mình muốn ở ngốc tại nơi này, chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, lập tức, lập tức, đối với một tình nói, kia một tình sư tỷ Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi trên lầu phòng đọc sách ha. Ân, hảo, ta liền ở chỗ này nằm một chút thì tốt rồi. Chưng nhất tình cảm thấy có chút mệt, hướng trên sofa mở dựa, lại hoàn thành một sự kiện, lại không có nhẹ nhàng cảm giác. Nàng nhớ tới cái kia đáng yêu xoáy khí chương duy, lại sờ sờ chính mình hạ bụng. Mỗi một cái mẫu thân đều sẽ liều mạng đi bảo hộ chính mình hài tử đi, đem hết toàn lực mà, tận hết sức lực mà, không tiếc hết thẻ mà, đi bảo hộ. Nàng hài tử. Hiện tại đã có một cái tiểu đậu nha dường như trái tim nhỏ, lần trước làm bê siêu thời điểm, nàng cố ý làm bác sĩ trụt một trường, đúng rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến, gần nhất vẫn luôn nhọc lòng này nhọc lòng kia, đều còn không có đưa cho phương đông xem đâu. Gần nhất ký ức đều biến kém, không phải nói, sinh một thai, xuẩn ba năm sao, nàng này thai còn không có sinh hạ tới đâu, cũng đã bắt đầu biến xuẩn, xem ra là xuẩn ba năm đều không đủ, chỉ cần có thể sinh hạ người này, chẳng sợ muốn nàng xuẩn mười năm đâu, ha ha. Hơn nữa cũng không biết có thể hay không may mắn như vậy có thể chuẩn đủ 10 năm đâu. Phương Đông, giúp ta đem trên bàn bọc nhỏ lấy lại đây một chút. Nàng nằm liệt trên sofa vừa động không nghĩ động. Phương Đông không lấy không bọc nhỏ đi tới. Giúp ta lấy ra tiền bao, bên trong có một chương bê siêu hình ảnh, hì hì, ngươi hoa, xem hạ giống không giống ngươi. Phương Đông không bạch ngẩn ra 2 giây, bay nhanh lấy ra kia trường trương nhất tỉnh trong miệng bê siêu hình ảnh, sau đó nhìn chằm chằm kia trương nho nhỏ hình ảnh, trên dưới tả hữu Xoay hai vòng, cuối cùng nhữ nhữ mẩy. Cái này ngươi nói là ta hoa, này đen tuyển mà một cái tiểu vòng tròn, sau đó trung gian một cái tiểu đậu nha giống nhau đồ vật, là ta hoa. Trương nhất tình bật cười, cũng không có y học thượng tiếng nói chung người câu thông thật đúng là có điểm khó. Ngươi cho rằng hoa là một ở mụ mụ trong bụng liền như vậy đại, như vậy hoàn mỹ nha, hắn chính là chính là từ như vậy một cái tiểu vòng tròn tiểu đậu nha trường lên, ngươi đừng nhìn hắn còn như vậy tiểu, Ân, ngươi lại đây, ta giảng cho ngươi nghe. Trương nhất tỉnh từ trên sofa bỏ dậy, phương đông không bạch liền lại đây rửa gần nàng ngồi, làm nàng ghé vào chính mình trên đùi. Nàng lấy quá trong tay hắn bê siêu hình ảnh, dùng ngón tay cho hắn xem. Ngươi xem, cái này tiểu vòng tròn chính là thân thể hắn, mà cái này tiểu đậu nha chính là hắn trái tim nhỏ. Này hình ảnh thượng là yên lặng, nhưng là bác sĩ ở bê siêu cơ thượng xem nói, nó chính là nhảy dựng nhảy dựng mà, thực đáng yêu. Bác sĩ nói, chúng ta hoa tim đập rất có lực đâu, sau khi lớn lên khẳng định thực khỏe mạnh. Phương Đông không bạch theo trương nhất tình sở chỉ, cẩn thận mà nhìn lên. kia tiểu đậu nha nhưng thật ra càng xem càng đáng yêu. Hì hì, không hổ là hắn loa, mới đậu giá lớn như vậy cũng đã như vậy đáng yêu lạc. Hắn đột nhiên nhìn trương nhất tình bụng, ân, thực địa khảo tra một chút. Tới, Nam hảo, ta nghe một chút. Trương nhất tình bị hắn tiểu tâm mà đỡ nằm thẳng hảo, hắn liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đầu vai, lỗ thai không có bất luận cái gì trọng lượng mà dán khẩn loa con mẹ nó bụng nhỏ. Hiện tại còn nghe không được. Muốn ít nhất 3 tháng mới có thể dùng ống nghe bệnh nghe được tiếng tim đập tâm đâu. Trưng nhất tình vội cùng hắn giảng giải y học thương thức. Phương Đông không đầu bạc cũng không nâng, ngón tay đặt ở bên miệng thở dài một chút, đừng nói chuyện, ta ở cùng nữ nhi giảng lặng lẽ lời nói, ngươi thanh âm một đại, nàng liền không nói. Trưng nhất tình ngạc nhiên, này tay chân còn không có trường đầy đủ hết, miệng còn không biết ở đâu đâu, như thế nào liền sẽ nói nhỏ, thật là có thể thổi, liền biểu hiện chính mình năng lực đâu. Ừ, vậy ngươi nữ nhi cùng ngươi nói cái gì? Trương Nhất Tình liền xem hạ hắn như thế nào biên. Phương Đông Không Bạch thật sự giống như nghe xong trong chốc lát, nói, Nữ Nhi nói mụ mụ đụng không đủ lắm áp, muốn ba ba ôm mới tương đối hảo. Nói xong nghiêm trang mà chỉ ngẩng đầu, chờ đợi phu nhân chỉ thị, rốt cuộc muốn hay không ấn Nữ Nhi phân phó làm đâu. Trương Nhất Tình buồn cười, ngươi như thế nào biết là Nữ Nhi, làm không hảo là một cái nhi tử? Hắn lắc đầu, là cái Nữ Nhi, nghịch ngợm Nữ Nhi, nàng chính mình nói. Hắn như vậy một bộ đứng đắn bộ dáng, Trương Nhất Tình nếu không phải học y để ra tới, là thật sự muốn hoài nghi hắn nghe được hắn nữ nhi nói chuyện. Người nói nữ nhi chính là nữ nhi đi, dù sao đến lúc đó sinh ra tới, nếu không phải, ta liền nói cho hắn, người ba ba nói dối gạt người, là cái lời nói dối tinh. Yên tâm, nữ nhi khẳng định sẽ đứng ở ba ba bên này, bất quá, hiện tại, hắn ba ba muốn trước hết nghe nữ nhi nói, ôm mụ mụ đi ngủ. Phương Đông không xem thường tình tím tím giống cái lốc xoáy, thật sâu mà đem Trương Nhất Tình ánh mắt hút cuốn đi vào chờ nàng phục hồi tinh thần lại, chính mình cùng Phương Đông Không Bạch đã nằm ở lầu hai phòng trên giường lớn. Hắn nhẹ nhàng mà ủng nàng nhập hoài, lẫn nhau cảm thụ được hai người tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, thẳng đến phòng nhiệt độ dần dần thăng ôn, nàng phát hiện hắn hơi cứng đờ biểu tình, như là ở cực lực nhẫn mại. Trương Nhất tình bật cười, dung nàng chính mình đều không bắt bẻ rắc mang theo một chút vũ mị thanh âm nhẹ nhàng mà nói, anh, thanh thanh là cái khoa phụ sản bác sĩ. Ân, nói cái này không tương quan người làm gì, Mộ Cương Thi biểu tình liên tục cứng đờ chung. Nàng là một cái hai đứa nhỏ mẹ. A, ân, thực có thể sinh. ngâm có thể sinh càng nhiều, giống Lam Mi sinh bảy cái, còn ở sinh. Nàng nói, kỳ thật cũng có thể cái kia, nữ thượng nam hạ, sẽ không ảnh hưởng tiểu gia hỏa ở bên trong ngủ. A, ý gì? Mô cương thi không phản ứng lại đây. Mô nữ nhẹ lật qua thân, một bộ nữ vương chi tư, không rõ. Chính là ngươi bất động thì tốt rồi, ta tới. Lại là một thất cảnh xuân, ngoan bảo bảo mao hiếp mắt đệ nhất bốn tam trương hồng nhạt công chúa hệ nhật tử lại bắt đầu tương đối bình thường bình thường đi làm bình thường ẩm thực bình thường sinh hoạt ban đêm phương đông không bạch gần nhất cũng bắt đầu vội vội vàng cho hắn tiểu công chúa xử lý phòng hắn cố chấp mà kiên định mà tin tưởng trước nhất tình này thai nhất định là cái nữ nhi vì thế đem lầu hai trong đó một phòng bố trí thành hồng nhạt công chúa hệ nghe nói tiểu nữ sinh đều thích cái này nhan sắc vì thế hồng nhạt từng giấy hồng nhạt mùng hồng nhạt tất cả tiểu công chúa chuẩn bị quần áo tiểu món đồ chơi, tiểu đồ dùng, xứng với trắng tinh công chúa dường, bản trang điểm, tiểu án thư, phấn hồng cùng thuần trắng giao nhau như thơ mộng ảo. Lục hàm đang xem qua sau, lén lút cùng trương nhất tình tố khổ, phương Đông tỷ phu đem tiểu công chúa phải dùng đồ vật đều mua tề đến không thể lại tề, làm cho ta lại đưa thứ gì đều là lặp lại, hảo không thú vị, ít nhất chừa chút cho người ta tặng lễ vật lựa chọn không gian đi. Cuối cùng, Lục hàm quyết định đưa điểm không thể phục chế, độc nhất vô nhị đính làm lụa cá di chuyên dụng nhãn hiệu. Thủ công tiểu áo lông. Ngươi sẽ rẻ táo lông, ta như thế nào không biết? Tiểu công chúa mụ mụ hỏi. Sẽ không có thể học à ta cũng không tin, phương đông tỷ phu liền cái này cũng sẽ. Lần này ta muốn tranh thủ ở tiểu công chúa chất nữ trong ấn tượng lưu lại một tâm linh thủ xảo hảo hình tượng. Tiểu công chúa a di nói như vậy. anh vậy ngươi chạy nhanh học à nghe nói, rất khó, dù sao, ta là học không được, ngươi cố lên A. Chứng nhất tình đối với thủ công sống, từ trước đến nay là không gì thiên phú. Ai thích ai lộng đi, dù sao nàng là hoa nàng mẹ, lễ vẩn gì, để cho người khác đi nhọc lòng đi, nàng chỉ cần ăn đến Mỹ Mỹ, sinh một cái trắng trẻo mập mạp tiểu gia hỏa ra tới, chính là lớn nhất công lao một kiện. Ta học y kìa không được, học này đó trên tay sống, vẫn là không có vấn đề, hơn nữa ta gần nhất diễn đồng máy, mặt khác lại tìm tới tới diễn ta đều đẩy, liền chuyên môn bồi người dưỡng thai. Lục Hàm tuy nói như vậy, lại vọng có Trương nhất tình bụng có chút thất thần lên. Trương nhất tình nhìn nàng có chút cô đơn bộ dáng. Kỳ thật, nàng hẳn là tưởng giữa tháng thiên đi, tên kia, thật sự vừa đi liền này lâu như vậy, tương cái thân mà thôi, yêu cầu dùng thời gian dài như vậy làm bộ dáng. Bất quá cụ thể tình huống như thế nào không rõ, nàng khó mà nói, hôm nào hỏi hạ phương đông lại nói. Vào lúc ban đêm, nàng cố ý tránh đi lục hàm tìm phương đông hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Giữa tháng thiên hạ đi làm gì, ngươi biết không? Hán, hắn đi xuống sao, ta không biết ta, ta đã lâu không đi xuống minh giới. Phương Đông không xem thường tình nhìn chằm chằm mỗ mụ mụ bụng nhỏ, không quá chuyên tâm mà đáp lời, gì, còn không có thấy cổ ra tới đâu. Ngươi, không phải cái vương sao, đã lâu không đi, liền chính mình thủ hạ yêu đang làm cái gì, cũng không biết, như vậy thật sự được chứ. Trưng nhất tình thật sự hảo kỳ quái, cái này vương có phải hay không cái hưu danh vô thực bạch hàm. Ta vì sao phải biết rằng bọn họ đang làm cái gì, ta lại không phải bọn họ ba mẹ liên tính là ba mẹ cũng không nhất định phải biết chính mình tiểu hài tử đang làm cái gì đi, bọn họ có yêu cầu thời điểm, ta xuất hiện liền được rồi, ngày thường không có việc gì, làm gì đi thám thính nhân ra hành tung. Chưng nhất tình cầm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, nguyên lai, like, hắn cái này vương, là như thế này làm, khó trách trăm ngàn năm tới, không yêu phản kháng, gì sự không để ý tới, còn xương vương vững vàng mà, như vậy vương, tưởng nhiều hai cái đều không có, tuyệt đối vì nhân dân phục vụ, có hay không? Khi thật ngươi đối bọn họ khá tốt sao, cũng không có chính ngươi nói như vậy hung hãn, đã từng ta còn tưởng rằng ngươi là một cái kinh bạo lực dâm uy áp chế nhân ra những cái đó tiểu yêu đâu. ân, ta thật là thực bạo lực thực dâm zombie nha, hì hì, muốn hay không, bạo lực tới một lần. Mô cương thi lại bắt đầu không đứng đắn, vươn một đôi ma chảo liền phải làm nụ tập. Đừng náo loạn, mới vừa ăn cơm chiều, còn không có tiêu thực đâu, liền mãn đầu góc màu vàng hồ nháo. Chứng nhất tình nhẹ nhàng xóa sạch hắn tập lại đây ma chảo. Phương Đông không bạch cười thu hồi tay, cùng ngươi chơi đâu, sắc trời sớm như vậy, nếu không, đi ra ngoài tản bộ, nghe nói, thai phụ muốn nhiều tản bộ, bảo trì có oxy vận động, đối tiểu hoa nhi mới tương đối tốt đâu. Ân, hào đi, liền đi bốn phía đi một chút. Vì thế sau khi ăn xong lưu thực, tiểu công chúa ba ba mụ mụ mang theo còn giống tiểu hết xanh giống nhau nàng, tản bộ đi. Kỳ thật, ta cũng có cái ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Ngươi xem nhân loại thế giới phát triển nhanh chóng như vậy. Khoa học kỹ thuật đã đem nhân loại sinh lý thượng không đủ đền bù, tin tưởng không lâu tương lai, yêu linh lực ở nhân loại khoa học kỹ thuật trước mặt, đã không đủ nhưng sợ, đến lúc đó, nhân yêu nói không chừng liền có thể thật sự sinh tồn ở cùng phiến thiên địa hạ. Trương nhất tình nhìn phương đông không bạch, gì, cái này vương, kỳ thật cũng rất có thấy xa sao? ngâm lại, cũng không phải không có cái này khả năng tính, trăm năm trước, nhân loại còn ở cho rằng ánh trăng so ngôi sao đại, hiện tại đều đã chạy đến so ánh trăng xa hơn trên tinh cầu toàn bộ, hết thảy. Đều ở khả năng chung Phương Đông, ngươi phát hiện ngươi càng ngày càng có mị lực lạc Ta trước kia còn mới nói ngươi hấu trí, Kỳ thật, ngươi một chút cũng không hấu trí. Trưng nhất tình hướng hắn bả vai nhích lại gần Như vậy một cái bả vai Tổng có thể làm nàng cảm giác được mạc danh cảm giác an toàn phảng phất toàn thế giới đều ở cái này Bả vai chống đỡ hạ, vựng như bàn thạch Ngươi mới phát hiện ta hảo nha Thật là không ánh mắt Còn hảo, ta đã sớm phát hiện ngươi hảo Sớm ra tay, hiện tại ngươi có phải hay không có một loại không cẩn thận nhặt được bảo cảm giác đâu. Phương Đông không bạch đắc ý mà đem nàng bàn tay to bao quát, càng thêm gần sắt chính mình. Đúng vậy, thật lớn một cái bảo, đại bảo thêm tiểu bảo, kìa hì, hì. Hạnh phúc mà tam khẩu nhà, dọc theo biệt thự ngoại đường nhỏ đi rồi một vòng lại một vòng, trở lại biệt thự thời điểm, đã là gần 10 giờ chung. Lục Hàm chính nhàm chán mà nhìn tivi, một bên xem một bên ngón tay chọc cái gì. Chờ bọn họ hai cái đến gần, Lục Hàm đem trong tay đổ vật hướng sau lưng tàng, Bất quá trương nhất tỉnh đã thấy, là một quyển tạp chí, bịa mặt là giữa tháng thiên, hì hì, khẳng định là chỉ vào nhân ra cái mũi đang mắng đầu, bất quá, giữa tháng thiên là đã lâu không lên đây, sẽ không thật sự cái gì tiểu tam cuốn lên đi. Nàng nhìn về phía phương đông không bạch. Phương đông không bạch nếu máu, đừng đoán mò, đi xuống minh giới xem một chút không phải hảo. Phương đông tỷ phu ngươi dẫn ta đi minh giới sao? Lục hàm từ trên sofa nhảy dựng lên, vẻ mặt hương phấn, minh giới à? Nàng có thể đi giữa tháng trời sinh sống 5.000 năm địa phương nhìn xem. Phương Đông không bạch đạo, đương nhiên, ngươi tỷ phu đều kêu, ta có thể không hướng về ngươi sao, yên tâm, vạn sự còn có ta cùng một tình giúp ngươi chống lương đâu đi xuống minh giới thẳng quản bảy ra cô em vợ khí phái ra tới. Lục Hàm cái này vui vẻ, có một cái vương làm tỷ phu chính là không giống nhau ha. Nói đi là đi, chứng nhất tình cùng Lục Hàm các khoác một kiện thụ lao thủ làm áo khoác, liền theo Phương Đông không bạch hạ tới rồi minh giới. Lục Hàm một lần nữa vừa mở mắt, liền đến một cái đen như mực mà thế giới, còn hảo vừa rồi nhân loại thế giới là buổi tối, tương phản sẽ không quá lớn, nhất thời còn có thể thích ứng, chỉ là nơi này thật sự hảo lạnh a, thủ lao thụ áo khoác có thể giúp nàng ngăn trở minh giới hàn khí, lại vẫn là cảm thấy so mặt đất thế giới mùa đông còn muốn lạnh, chính là nơi này như vậy làm lạnh không có bông tuyết, một cái nếu như bạc luyện sông lớn chậm rãi chảy xuôi. Đây trời ánh sáng đom đóm đang từ từ mà hướng nước sông chung xuống dốc. Đây là Tịnh Linh Hà. Có thể tẩy sạch quỷ hồn sở hữu ký ức, sau đó lại một lần nữa luân hồi đầu thai hồi mặt đất nhân loại thế giới. Ngươi xem, những cái đó giống như ánh sáng đông đóm, chính là quỷ hồn. Lục hàm ngạc nhiên mà nhìn này hết thảy, nàng thật không nghĩ tới, nguyên lai địa phủ chính là như vậy a. kia có hắc bạch vô thường, diêm vương phán con sao. Nàng một đôi mắt to quay tròn mà khắp nơi nhìn. Phía trước là một tòa thật lớn phủ viện, nhìn giống chụp cổ trang kịch khi cung điện giống nhau, khí thế hùng vĩ. nha. Dạ lân tên kia đổi phong cách sao, này bức tường, so lần trước đẹp điểm, phương đông không bạch biểu môi, gia hỏa này chính là quá nhàng chán, liền cái tường đều chỉnh đến như vậy phức tạp, nói rõ là khoe giàu sao, giống như ai còn không biết hắn Minh Vương bảo bối nhiều dường như, ngươi xem kia mỗi cái đầu tường dạ Minh Châu, chén đại một cái, chiếu đến này khối địa mặt trói lọi mà, không biết còn tưởng rằng đến nhầm địa phương, đợi chút trở về thời điểm đào hắn hai viên, kêu hắn không có việc gì khoe giàu. Lục Hàm cũng phát hiện kia viên sẽ sáng lên hạt châu, chính mở to hai mắt nhìn mới nhìn, này sẽ không chính là trong truyền thuyết giả minh châu đi, như thế nào như vậy tùy tiện đặt ở đầu tường. Nàng lặng lẽ hỏi Trương Nhất Tỉnh, không biết, hẳn là đi, nghe nói Dạ Lân tên kia bảo bối đặc nhiều, dù sao trừ bỏ Phương Đông Không Bạch, cũng không ai dám trộm đồ vật của hắn, hắn liền tính đem bảo bối đều treo ở trên tường đều được. Phương Đông Không Bạch nghe xong lời này, chiu chiu lông mày, lời này nói, giống như hắn có trộm đạo thói quen dường như, bất quá. Vừa rồi giống như, hắn là tính toán trộm hai viên đi tới, ha ha, vẫn là nhà mình phu nhân giải hắn đâu. Lục Hàm nghe xong, không ngừng nga nga, nhìn chầm chầm đêm đó Minh Châu, lại liền tưởng sờ một chút lá gan đều không có. Minh Vương đồ vật, vẫn là không cần nghĩ nhiều hảo. Bọn họ ba cái tới rồi nội viện, phát hiện dạ lân đang ngồi ở trên mặt đất uống rượu, nạc đại một cái Minh Vương Phủ, liền hắn một cái, liền có vẻ càng thêm không rộng đến cùng bố. Lục Hàm nhỏ giọng hỏi Trương nhất tình, chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này a? Trưng nhất tình cười cười, đừng khẩn trương, Dạ lân là cái thực hảo ở chung người, ách, vương, hắn luôn luôn so phương đông biết đến đồ vật nhiều, xuống dưới minh giới tự nhiên tới nơi này hỏi một chút, liền cái gì đều rõ ràng. Lục hàm minh bạch, nguyên lai minh vương là cái vạn sự thông nha. Các ngươi như thế nào tới, còn mang theo nhân loại tiểu nữ sinh? Dạ lân lười nhắc hỏi, nàng kêu lục hàm, là giữa tháng thiên bạn gái. Trưng nhất Tỉnh giới thiệu nói, nga. Nguyên lai là vì giữa tháng thiên cùng khổng tức yêu ra tiểu vũ sự tới. Dạ lân nói, lại nhìn nhìn lục hàm, một bộ nhỏ xinh nhu nhược bộ dáng, như vậy, có thể cùng kia tiểu vũ đấu. Hắn lại nhìn nhìn Trương Nhất Tình, lại đây, ta đem hạ mạch. Dứt lời, chống rông vứt một cái bố đoàn ở trên tay, đặt ở bên người trên mặt đất. Trương Nhất Tình đi qua, ngồi ở hắn bên cạnh bố đoàn thượng, duỗi tay cho hắn. Phương Đông không bạch cũng ở hắn bên cạnh ngồi, bất quá không có bố đoàn đãi ngộ, lục hàm thấy không bố đoàn. Trên mặt đất lại quá mức rét lạnh, liền không dám ngồi, đứng ở bọn họ một bên. trương nhất tình thấy, cười dạ lân, nhà ngươi không có hai cái bố đoàn sao, lại lấy một cái ra tới cho ta bằng hưu bái. Dạ lân một tay còn ở nàng mạch thượng, một tay lại vớt một cái bố đoàn, ném vào một bên. Lục hàm chạy nhanh nói lời cảm tạ, ngồi xuống, này bố đoàn cũng không biết là cái gì tài chất làm, ngồi trên đi phi thường ấm áp, so mà lao thụ vỏ cây còn giữ ấm. Đệ nhất bốn bốn chương quả thật là công chúa. Dạ Lân một tay nâng cổ tay của nàng, một tay kia hai ngón tay đặt ở nàng mạch thượng. Phương Đông Không Bạch có chút khẩn trương mà nhìn chăm chăm Dạ Lân, sợ hắn làm ra một cái không tốt biểu tình ra tới. Lục Hàm tắc vì cái gì cũng không biết, cũng không lo lắng trương nhất tình thai, dù sao là lần đầu hạ đến minh giới, đối cái gì đều còn rất tò mò, càng là bị này tòa Minh Vương phủ làm cho sợ ngây người, sốn bọn họ ở bất mạch, chỉ đem đôi mắt hướng này Minh Vương phủ bốn phía nhìn lại. Từ nóc nhà mái ngói đến trên mặt đất pho gạch, đại môn Cửa sổ nhỏ, trong viện đình đài tiểu cát bàn đá cái ghế, không có chỗ nào là không tinh xảo, không một không xa hoa. Xem này dạ lân, minh rơi chi vương, một thân tế vũ hắc ý hề, ám hắc đến ngược lại có chút ẩn ẩn tỏa sáng, một đầu tóc đen thẳng tả với sau đầu, sợi tóc ở trong gió phi dương, nhẹ nhẹ tóc đen phẳng phất tự mang theo một loại sức giãn, đặc biệt bờ bãi. Lại xem gương mặt kia, xoáy khi đến tìm không ra bất luận cái gì hình dung từ có thể tới hình dung. Chính là hắn rõ ràng anh tư Rồi lại cố tình tùy ý lười biếng mà ngồi dưới đất, toàn bộ minh vương phủ, chiếm địa không biết nhiều ít, nhưng liền cái phó nô linh tinh cũng chưa nhìn đến, cái này kêu dạ lân minh vương, cũng thật là một cái. Quái nhân, lục ham chính nhìn dạ lần, phát hiện hắn ngẩng đầu, chạy nhanh đem đôi mắt bỏ qua một bên, trong lòng một trận hoảng loạn, vừa rồi chính mình như vậy nhìn chầm chằm hắn đánh giá, giống như không quá lệ phép à, đây chính là một cái vương đầu, nàng ngượng ngùng mà thấp túi đầu, còn hảo, giống như cũng không có người phát hiện nàng. Đều chú ý một tình tiểu bảo bảo đâu. Ân, linh thai lớn lên không tuổi, là cái nữ bảo bảo đâu. Dạ lân lặng lặng mà đánh xong mạch, buông trương nhất tình tay, nói như vậy. Ngươi nói là cái nữ bảo bảo. Không khám sai đi, lúc này mới không đến 3 tháng đầu, bê siêu hạ đều còn nhìn không ra tới giới tính đặc thủ, ngươi cư nhiên khám đến ra tới. Trương nhất tình lắp bắp kinh hãi, hỏi xong dạ lân, thấy hắn gật gật đầu, lại nhìn phía phương đông không mạch, rất là khó hiểu hỏi, ngươi là tùy tiện đoán chúng. Vẫn là bảo bảo cùng ngươi thật sự nói chuyện lạc. Suốt đêm lân đều nói là nữ bảo bảo, kia hẳn là không sai biệt lắm, chỉ là phương đông như vậy sớm làm sao mà biết được. Phương đông không bạch có điểm sinh khí lạc, ta cùng ngươi nói lâu như vậy, ngươi đều không tin, ra hỏa này nói một lần, ngươi liền tin. trương nhất tình vô ngữ, vứt gai ánh mắt cho hắn, ý tứ là, này nhưng không kém ta, ai kêu ngươi tín dụng độ quá thấp. Phương đông không bạch kỳ thật cũng cũng không thật sự sinh khí, bởi vì... Chính hắn cũng cảm thấy chính mình tin tức nơi phát ra có điểm cái kia gì, chỉ nghe hắn nói. Kỳ thật, là ta là một giấc mộng, trong mộng một cái đáng yêu vô cùng tiểu nữ sinh nói cho ta, nàng về sau chính là ta nữ nhi lạp, sau đó còn ở trong mộng đem ta đương mã kỵ, ta liền tưởng, khẳng định là nữ nhi báo mộng cho ta, bằng không, ai dám xuất hiện ở ta trong mộng, còn đem ta đương mã kỵ nha. Nguyên lai like là giấc mộng nha. Toàn bộ người bật cười, còn tưởng rằng là cái gì đáng tin cậy căn cứ đâu. Mọi người cười trong chốc lát. Dạ lân lại lấy ra rượu tới cấp bọn họ uống, vẫn là ngồi dưới đất, chỉ là nhiều một trường tiểu bàn gỗ, mặt trên bày một cái đại bình rượu, bốn cái tinh xảo tiểu chén rượu. Dạ lân đảo mạn bốn ly, trước cầm lấy một ly đưa cho Trương Nhất Tình. Ta không thể uống rượu, trong bụng có hoa hoa đâu. Trương Nhất Tỉnh vội xua tay cự tuyệt. Không có việc gì, này rượu không phải tầm thường rượu, người thai cũng không phải tầm thường thai, hạ đến minh giới không uống này rượu, sợ là sẽ rơi xuống hàn khí. Dạ lân nói. Nga! như vậy ta đây uống điểm trương nhất tình nhận lấy uống một ngụm khẩu vị cùng lần trước dạ lần cho nàng uống không quá giống nhau phương đông không bạch cũng cầm lấy tới uống lên lục hàm thấy bọn họ đều cầm chén rượu mới cầm cuối cùng kia ly đầu tiên là nhấp một ngụm ân quả nhiên không tồi đục lập tức liền dâng lên một cổ nhiệt khí đi lên đúng rồi kia khổng tức ra tiểu vũ lại là ai cùng giữa tháng thiên thân cận cái kia yêu sao trương nhất tình hỏi dạ lần đây mới là nàng lần này tới trọng điểm đâu nga Cái kia Tiểu Vũ A, các ngươi hỏi Lam My, liền nhất rõ ràng, nhà bọn họ Tiểu Ba Vương, nghe nói coi trọng giữa tháng thiên, làm cái thủ đoạn nhỏ, làm giữa tháng thiên không thể không hồi minh giới tới thân cận. Thân cận, chúng ta minh giới còn có như vậy phong tục Lam Vũ cũng quá nhàm chán đi, thích nàng không phải rất nhiều sao, làm gì coi trọng nhà người khác giống được vật thể. Phương Đông không bạch thực chơ chén những cái đó chết sống quấn lấy không yêu nàng những cái đó giống cái vật thể. Nếu là hắn, tới một cái đạn đi một cái. Quả nàng đạn đến địa phương nào, giết một người răn trăm người càng tốt, bớt việc nhiều, giữa tháng thiên điểm này liền không bằng hắn, còn ma lâu như vậy. Cái gì thủ đoạn nhỏ? Trưng nhất tình tương đối cảm thấy hứng thú cái này, có thể làm giữa tháng thiên đi vào khuôn khổ khẳng định không phải cái gì tiểu thủ đoạn, làm không tốt, là danh tác. Dạ lân ngừ một tiếng, nhìn mắt phương đông không bạch mới nói. Lang yêu nhất tộc tự nguyệt thắng đàn giữa tháng thành nhất bang yêu lực cường chết ở nhân gian, liền không có gì thực lực đang nói, cá lớn nuốt cá bé điểm này vẫn luôn là Minh giới yêu tộc định luật. Mặt khác yêu tộc coi trọng bọn họ địa bàn, vọng Nguyệt Sơn đích xác xem như cái không tồi địa phương, trong đó nhất có thực lực tính lưu yêu. Rốt cuộc ở tháng trước quy mô tiến công, đem Lang yêu trên dưới chém giết hầu như không còn, còn bắt sống giữa tháng Thiên phụ thân Nguyệt biết tin, sau lại là Lam Vũ kia tiểu Bá Vương cứu Nguyệt biết tin cũng giúp hắn đoạt lại vọng Nguyệt Sơn, nhưng là có một điều kiện, chính là làm giữa tháng Thiên trở về cùng nàng thân cận, mặc kệ thế nào, cần thiết đến ở chung ba tháng không được đổi ý. Nói như vậy, là kia Lam Vũ hiệp thân tương muốn, kia còn hảo, Lục Hàm nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đảo mắt nghĩ đến, Nưu Yêu đánh bại Lang tộc, mà kia Lam Vũ đánh bại Nưu Yêu, nói như vậy, kia kêu, kêu Lam Vũ khẳng định rất lợi hại, đánh, nàng tay vô hai lượng lực, khẳng định là đánh không lại, sánh bằng, nghe được khổng tức này hai chữ, nàng liền có thể tưởng tượng được đến, đối phương sẽ không xấu. Chẳng lẽ minh giới một hàng, lại là tới nói chia tay, không thể nào, Lục Hàm muốn khóc. Đừng ngủ dũ. Chiến còn không có đấu vào đâu, liền trước hết nghị khóc nhẹ, lại nói, đưa ánh, không còn có ta sao. Trương nhất tình an ủi lục hàm nói. Phương Đông không bạch vừa nghe Trương nhất tình nói một cái đánh chữ, đã kêu đi lên, ngươi còn dám đi đánh nhau, tưởng đều đừng nghĩ, liền tính đánh đến thắng, thai giáo cũng không tốt, đến lúc đó sinh ra nữ nhi, vừa ra tới liền đánh đánh rất giết, giết kia còn lợi hại. Hắn lại nhìn lục hàm nói, đừng nghĩ khóc, muốn làm chúng ta minh giới nữ nhân liền phải hùng một chút, đánh không lại cũng đến lưỡi ngược thượng. Đừng làm cho đối thủ xem thường, còn không phải là khổng tước yêu sao? Hành, ngày mai ta đem ngươi đưa đi vọng nguyệt sơn, liền nói là ta cô em vợ, xem ai dám đánh ngươi. Sau đó, ngươi liền dùng ra ngươi thủ đoạn tới, đem tên kia đoạt lại đến chính mình trong tay, làm kia Lam Vũ tiểu yêu lăn trở về đi nàng Ngô Đồng Lâm hang ổ đi. Dạ Lân nhìn thoáng qua phương đông không bạch, gật gật đầu, lần này ta đồng ý ngươi cách làm. Nguyệt biết tin đã đem tộc trưởng vị trí truyền cho giữa tháng Thiên, về sau, hắn chính là Lang tộc tộc trưởng, một nhân loại Muốn làm tộc trưởng phu nhân, là đến lấy ra điểm thủ đoạn tới, mới ép tới chủ kia giúp tiểu yêu, bằng không, khi dễ vẫn là đến tùy thời tìm tới mua tới. Hắn nhìn lục hàm, nói, là yếu đi một chút, xem ở một tình mặt núi thượng, chờ hạ ta trong phủ bà bối, mượn ngươi hai dạng, liền đủ đối phó kia làm vũ tiểu yêu. kia như vậy tốt nhất, chờ hạ, ta mang nàng đi chọn. Phương Đông không bạch sung phong nhận việc, bằng không lấy lục hàm ánh mắt, khẳng định đến núi vàng mà lại về tay không hắn chính là mắt thèm dạ lân bảo bối thật lâu cuối cùng phương đông không bạch quả thật mang lục hàm đi chọn bà bối chọn xong rồi liền trực tiếp đưa nàng đi vọng nguyên sơn sau đó một hồi tới minh vương phủ liền phải cùng dạ lân cáo biệt mang lên nhà mình phu nhân ngọt ngọt, ngọt ngào ngào mà hồi mặt đất đi ta có thể đi thường ta liền đi lên tìm ta uống rượu phương đông không bạch lôi kéo trương nhất tình tay nhỏ vẻ mặt thực nghiêm túc mà đối với đêm lân nói đi mau đi mau mỗi lần tới cũng chưa cái gì chuyện tốt Sớm hay muộn tan nơi này bảo bối bị ngươi thuận hết. Đêm lân xua tay đuổi người. Ha ha, đừng quá môi, dù sao ngươi bảo bối nhiều, bất quá, ngươi thật đúng là đến lưu một kiện tốt, chuẩn bị cho ngươi con gái nuôi làm lễ vật. Phương Đông không nói vô ích xong hì hì cười một tiếng, nhưng người hướng bên người trương nhất tình nói, được rồi, hiện tại chúng ta liền trở về đi, bóng đèn rốt cuộc đều giải quyết. Nói xong, trực tiếp Thanh Phong Châu lóe trở về mặt đất biệt thự. Cứ như vậy đem lục hàm đặt ở minh giới không thành vấn đề sao. Minh giới kia khí hậu còn có như vậy nhiều yêu. Phương Đông không bạch thấy nàng còn ở nhọc lòng người khác sự, chỉ phải lại giải thích một phen, yên tâm, càng là như vậy, kia Lam Vũ tiểu yêu mới sẽ không đối nàng thế nào, đừng nhìn Lam Vũ bá đạo, nhưng là sẽ không khi dễ nàng cảm thấy thực nhược tiểu sinh vật, huống hồ, còn có giữa tháng thiên đâu, hắn khẳng định sẽ không làm lục hàm có hại, bất quá, tình trường khai chiến, chính yếu vẫn là lục hàm nàng chính mình xem có biện pháp nào có thể làm lam vũ kia tiểu yêu khó mà lui lạc cái này người khác giúp đỡ không tới người nhọc lòng cũng vô dụng còn không bằng hảo hảo mà dưỡng thai tinh trở nàng tin tức tốt đi trương nhất tình ngẫm lại cũng là cảm tình sự người ngoài nhúng tay cũng vô dụng làm cho bọn họ ba cái chính mình đi biết rõ ràng đi nàng vẫn là trước đem tiểu công chúa chiếu cố hảo tương đối quan trọng nam hảo lại làm ta nghe một chút tiểu gia hỏa nói không chừng tưởng cùng ta nói chuyện phương đông không bạch nhìn kêu bình thản tiểu cái bụng Phán đoán nhà mình oa. Trương Nhất Tình nhìn hắn ôn nhu như nước, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái khác nữ tính, trong lòng lại so với ăn mật còn ngọn, nhìn dáng vẻ, hắn rất thích có cái nữ nhi. Nàng chậm rãi nằm yên, hắn nhẹ nhàng mà ai đi lên nàng bụng, một chút trọng lượng đều không cảm giác được, chỉ là lỗ thai hắn gắt gao mà dán ở làn da mặt trên. Một hồi lâu, hắn lộ ra tươi cười, ngẩng đầu. "Lần này ngươi nữ nhi lại nói cái gì?" Trương Nhất Tình hỏi hắn. Phương Đông không bạch chớp chớp mắt, ở nàng núi một quát đồ ngốc miệng cũng chưa trưởng hảo, như thế nào nói chuyện. A, ngươi trương nhất tình thất ngữ, hóa ra thật là lừa nàng đâu. Hi hi, bất quá ta nghe được nàng trái tim nhỏ nhảy lên thanh âm, thật nhanh, so với ta nhanh gấp đôi không ngừng. Đương nhiên rồi, nàng tâm suất chính là ở 130 đến 140 thứ nơi này đâu, chờ nàng sau khi sinh, có tự chủ phổi thức hô hấp, mới cùng chúng ta tâm suất chậm rãi tiếp cận. Đúng không, ta đây lại số rõ ràng một chút. Phương Đông không nói vô ích xong, thật sự lại ghé vào nàng trên bụng, cẩn thận mà một chút một chút mà đếm lên. Đêm như thế yên lặng, phong như thế mềm nhẹ, chương nhất tình trong lòng chậm rãi chạy xuôi giống đầu hảo ca ôn rượu giống nhau tính tố, như vậy điểm mị say lòng người. Đệ nhất bốn năm chương tình địch xuất hiện. Biệt thự lại chỉ còn lại có hai cái đại cùng một cái còn ở trong bụng ngốc nhỏ. Phương Đông không bạch bắt đầu có tân cảm thấy hứng thú ngành học, đó chính là có quan hệ thai phụ hết thảy, dinh dưỡng, thai giáo, sản kiểm, bao gồm lúc sau sinh sản. Còn có thời kỳ hồi phục sau khi sanh hộ lý, Tân Sinh Nhi hộ lý từ từ một loạt đồ vật. Vốn dĩ thực buồn kẻ đồ vật, bất quá hắn học được phi thường có nhiệt tình, thường thường liền lấy trong nhà có sắn thai phụ tới làm kiểm tra. Bất chi bất giác, thời gian mang thai đã tới rồi hơn 3 tháng, chương nhất tình cảm giác được bụng nhỏ hơi hơi hướng ra phía ngoài cổ một chút, nàng chính mình cầm ống nghe bệnh có thể mơ hồ nghe được tiểu ra hỏa tim đập thanh âm, như vậy bạch bạch mà mỏng manh mà nhanh chóng thanh âm, mỗi một lần nghe được, nàng đều hảo kích động hưng phấn. Nàng hiện tại rốt cuộc có thể lý giải, vì cái gì Phương Đông không bạch thích ghé vào nàng trên bụng nghe thanh âm, liền tính còn nhìn không tới bảo bảo. Bộ dáng, chỉ là nghe này trái tim nhỏ nhảy lên thanh âm, cũng đã có loại sinh vì ba mẹ cảm giác đâu, hảo hạnh phúc nói a. Lúc này, nàng lại nằm yên làm mẫu vị ba ba sản kiểm đối tượng. Ân không tồi, hiện tại thời gian mang thai là 15 chu nhiều, cung cao tới rồi xương mu liên hợp đến rốn ở giữa, thực tiêu chuẩn độ cao, bụng tay sao. Di cùng lần trước không sai biệt lắm đâu, tiểu gia hỏa khẳng định ăn đến còn chưa đủ, nghe được không hoa nàng mẹ, đến lại ăn nhiều một chút nga. Phương Đông không bạch chắc xong cung cao bụng đây, lại ghé vào trên bụng nghe xong một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên cùng Trương Nhất Tình nói, tiểu gia hỏa đảo thực hoạt bắt đầu, ha ha, ta cảm thấy nàng vừa rồi đá ta một chân. Hắn thập phần vui sướng mà báo cáo tin tức tốt này. "Ân, ta vừa rồi giống như cũng cảm giác được nàng giật mình." Trương Nhất Tình cũng đồng dạng vui sướng Sau đó một đôi ba mẹ nhìn nhau, ngây ngốc mà nở nụ cười, bọn họ tiểu công chúa đầu đá, phi thường dùng sức đầu, hơn nữa không có hư phát, một chân liền đá trúng ba ba. Nga, đúng rồi, giữa tháng thiên cùng lục hàm đã trở lại, nói đêm nay muốn tới mời chúng ta ăn cơm, bất quá, bên ngoài đồ ăn ta không yên tâm, khiến cho bọn họ thỉnh ăn cơm tiền tỉnh, trực tiếp mua lễ vật tới cửa, đồ ăn ta phụ trách thì tốt rồi. Nga, bọn họ hai cái đã về rồi, như vậy nói, khẳng định là tin tức tốt lạc. Trương Nhất Tình tâm tình đã không thể lại hảo, chờ bọn họ tới, chính ngươi hỏi đi, hẳn là chuyện tốt, bằng không, nào có tâm tình mời chúng ta ăn cơm. Thái Dương Tây nghiêng, nấu cơm thời gian. Phương Đông Không Bạch ở trong phòng bếp vội nổi chén gáo buồn. Trương Nhất Tỉnh tắt nhắm mắt lại đang nghe mua ra, mềm nhẹ âm nhạc đều có một loại yên lặng hài hòa chi mỹ, đây cũng là Phương Đông Không Bạch tìm đọc tư liệu sau giao đái nàng nhiệm vụ, mỗi ngày nghe mua ra, tiểu công chúa sinh ra tới mới có thể ưu nhã mà có cái hảo tính tình. Nói không chừng còn có nghệ thuật tế bào sẽ đánh đàn vẽ tranh gì đó. Tóm lại thái giáo là rất quan trọng, Phương Đông không bạch phi thường mà coi trọng, trước nhất tình phi thường phối hợp, hắn cho nàng nghe cái gì, nàng liền ngoan ngoãn mà nghe cái gì. Chính nghe mau ngủ rồi, nàng cảm giác được hai cái tiếng bước chân đến gần đại môn. Quả nhiên, trận mắt vừa quay đầu lại, từ ngoài cửa đi vào tới, không phải giữa tháng Thiên cùng Lục Hàm, còn có thể là ai? Chỉ thấy giữa tháng ý trời khí phân chân mà, một tay kéo Lục Hàm bước đi tiến vào một cái tay khắc còn xách theo một cái hộp quà tại thủ hạ bãi tới hoàng đi nhìn dáng vẻ tiểu tam sự thu phục lại còn có thực thuận lợi một tình sư tỷ lục ham vừa thấy đến trương nhất tình liền buông ra tay chạy trầm lại đây sofa bên này ở nhìn đến nàng hơi cổ bụng khi lập tức hưng phấn mà kêu lớn lên a người bụng ra tới đâu lớn như vậy là nàng vội ngồi sồn xuống, xuống một bên nhẹ nhàng mà dùng tay cách một bên đối với trong bụng cái kia nói chuyện Ta cái này Aji gần nhất cũng chưa bồi người cùng nhau lớn lên, ngươi có hay không tưởng ta đâu?" Nói xong còn đem mặt dán cái bụng đi nghe. "Ngươi nha, đừng cùng Phương Đông giống nhau ngốc được không? Nàng nơi nào có thể hồi ngươi?" Trương Nhất Tình cười nàng. Lục Hàm giận liếc mắt một cái Trương Nhất Tình, lại dán trở về, biên nói: "Ngươi không hiểu đừng nói chuyện, ta cùng ta tiểu chất nữ ở bồi dưỡng cảm tình đâu." Giữa Tháng Thiên ở một bên, thấy cũng không có gì hắn có thể chô nói chuyện, liền đi vào phòng bếp giúp Phương Đông không lấy không âm. Thời buổi này đã là các nữ nhân ở phòng khách nói chuyện, các nam nhân ở phòng bếp bận rộn tân thời đại Lạc. Phương Đông không bạch quả nhiên là một cái khai sáng tân thời đại tiên phong nỗ mực. An cơm A, đừng cố nói chuyện thiếm. Đồ ăn toàn bộ thượng bàn, hai cái giống được vật thể chiều nữ nhân đôi tê. Ực. Hiện tại đã là tam so nhị, đương nhiên nữ nhân địa vị cao. Lục hàm đỡ trương nhất tình liền hướng bàn ăn bên kia đi. Hôm nay mỗi dạng đều đến ăn một chút ha, đây chính là ấn thai phụ cơm xứng, tuyệt đối dinh dưỡng sung túc. Ngươi xem 4 tháng nhiều bổ sung loại cá đồ ăn, An tiểu công chúa mới có thể càng thêm thông minh. Phương Đông không nói vô ích xong gắp một khối thịt cá phóng trương nhất tình trong chén. Được rồi, ta chính mình ăn, bảo đảm mỗi dạng đều ăn, hảo đi. Trứng nhất tình cảm giác được khác hai tên gia hỏa đầu lại đây nóng rát ánh mắt, đều ngượng ngùng, vội chính mình gắp thật nhiều, sau đó bạch bạch mà ăn lên. Giữa tháng thiên ăn mấy thứ, nhăn tiểu mày, Tân, Phương Đông không bạch, ngươi này nấu ăn không khéo tay đâu, này mấy thứ đều hảo đạm không có gì hương vị. Phương Đông không bạch nhíu môi, ngươi không biết, thai phụ không thể ăn quá hàm, dễ dàng cao huyết áp, khó được vứt thứ xếp vở. Phương Đông không bạch rất đắc ý, bất quá, hắn chú ý tới giữa tháng thiên có một tia ảm đạm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền im miệng. Sau khi ăn xong, hai khuê mật đã lâu không thấy, tự nhiên tay nắm tay chạy thượng lầu ba phòng đi liêu nữ nhi ra tiểu tâm sự đi. Nói nhanh lên, ngươi là như thế nào đánh bại cái tiêu kêu làm vụ khổng tức yêu? Trương Nhất tình ngồi xuống xuống dưới liên thúc dục chạm đất hàm kể chuyện xưa, lục hàm cũng là rất đắc ý, rốt cuộc kia khổng tức yêu cũng không phải là giống nhau đối thủ. nguyên lai like ngày đó phương đông không bạch đem nàng đưa tới vọng nguyệt sơn, giữa tháng thiên lại không ở, phương đông không bạch liền đối với mặt khác yêu giảng, đây là hắn cô em vợ muốn đang nhìn nguyệt sơn tiểu trụ thể hội hạ minh giới yêu tình phong tục, chúng tiểu lang yêu vốn chính là từ kia chàng cùng nưu yêu, yêu một trận chiến chung may mắn sống sót, trong lòng đối yêu lực cường đại giả có mang một loại đã sợ lại mộ tình tố. Nhìn đến muôn bàn yêu ma chi vương phương đông không bạch đột nhiên mang theo hắn cô em vợ Quang Lâm, tất nhiên là vui mừng vô cùng, cảm giác có đùi có thể ôm, đương nhiên vương là không đếm xỉa tới bọn họ, kia cái này thân là nhân loại cô em vợ, bọn họ cảm thấy có thể nghĩ mọi cách lấy lòng hạ. Vì thế, Lục Hàm tưởng tượng chung các loại làm khó dễ thân mã, toàn bộ đều không có xuất hiện. Toàn bộ vọng nguyệt sơn lang yêu quả thực hận không thể đem có thể lấy đến ra tới bảo bối đều bắt được Lục Hàm trước mặt bãi nhậm nàng trọng. An ở an bài hết thể tham khảo tộc trưởng đãi ngộ, giữa tháng thiên không ở, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn chính là lục hàm một người độc đại. Cho nên chờ giữa tháng thiên cùng Lam Vũ nửa tháng sau từ ngô đồng lâm trở về, Vọng Nguyệt Sơn đã là lục hàm thiên hạ, từ quản sự đến trông cửa nhi, không biết tộc trưởng già có, không biết lục hàm cô em vợ già không có. Lam Vũ vừa thấy, đỉnh đầu mau đều phải dựng thẳng lên tới, nàng không nghĩ tới, này nhân loại cư nhiên tìm tới một tới. Còn đem ban đầu nàng thật vất vả lung lạc tiểu lang yêu nhóm tất cả đều dễ dàng mà kéo đi nàng bên kia. Kinh hai dưới, Lam Vũ cũng đang nhìn Nguyệt Sơn tuyển một chỗ tiểu viện, cùng Lục Hàm tiểu viện một tường cách xa nhau ở xuống dưới. Mà giữa tháng Thiên trụ chính phòng đại viện, ngược lại ly đến khá xa, hơn nữa Lang yêu luân phiên bị nhục, tổn thất thăng trọng, hắn chẳng những muốn tăng mạnh Tân yêu huấn luyện, phòng khống gia cố, hơn nữa thân là Tân tộc trưởng, còn có các hạng lớn nhỏ sự vụ muốn hắn xử lý. Cho nên, cơ hội Hắn chỉ là ngẫu nhiên chạy tới Lục Hàm phòng tiểu thân thiết trong chốc lát, liền chạy nhanh lại rời đi, mà một tường cách xa nhau Lam Vũ, quả thực chính là không thấy được giữa tháng thiên bong dáng. Ở nhẫn mại 10 ngày qua lúc sau, Lam Vũ sát tới cửa. "Uy, nhân loại kia tiểu nữ tử, ngươi lại đây cho ta nhìn một cái." Lam Vũ đứng ở Lục Hàm sân ngoài cửa lớn tiếng mà hướng đang ở trong viện nương một viên Dạ Minh Châu đọc sách Lục Hàm nói. Lục Hàm nghiêng đầu lại đây, thấy là Lam Vũ, hoàn toàn không thèm nhìn nàng, tiếp tục xem chính mình thư. Lam Vũ thấy nàng không để ý tới, cũng mặc kệ, trực tiếp đã đi tới, một phen lấy qua nàng thư, nhìn nhìn thư danh, thế nhưng là làng tộc lịch sử. Ngươi thật đúng là đương chính mình đã là tộc trưởng phu nhân lạc, đừng nói giỡn, giữa tháng trên đỉnh nhiều có thể cùng ngươi chơi mấy ngày, luận chân chính bồi ở hắn bên người, còn phải là ta, một cái môn đăng hộ đối yêu, Lam Vũ. Lục hàm một phen đoạt lấy thư, thả lại chính mình trong lòng ngực ôm chặt, ân, cảm tình thứ này mới mặc kệ môn đăng hộ đối đâu, hắn không thích ngươi. Ngươi lớn lên cùng thiền tiên dường như, trong nhà giàu đến chảy mỡ cũng chưa dùng. Lam vũ cũng là cái ngạo khí, nâng lên cằm. Ta dựa vào không phải trong nhà, là ta chính mình, ngươi xem ngươi, có ta mỹ sao, có ta lợi hại sao. Ngươi kia nhược bất kinh phong bộ dáng, ta cũng không dám xuống tay đánh ngươi, thật sợ một tá liền thành cho. Nàng câu này nhưng thật ra nói đại lời nói thật, nếu là đụng tới khắc yêu, còn có thể đánh một trận, đánh sợ tự nhiên không dám cùng nàng tranh nam nhân, chính là trước mặt này nhân loại, căn bản không thể đánh. Cho dù là nàng động một chút ngón tay, phỏng chừng nàng cũng chịu không nổi, điểm này nhưng thật ra ngược lại không dễ làm. Lam Vũ thấy động thủ không được, chỉ phải tưởng biện pháp khác, Tỷ như nói, lượng lượng chính mình mỹ mạo, biểu hiện biểu hiện chính mình yêu lực. Nhưng là như thế nào lượng, như thế nào biểu hiện là cái vấn đề, nàng suy nghĩ đã lâu, quyết định dùng đối chiếu pháp. Vì thế, nàng tiến lên một bước, tay liền lôi kéo lục hàm ra vọng nguyệt sơn. Đương nhiên biện pháp tốt nhất, chính là tới nàng tỷ phu quán ba, nơi này yêu nhiều. Hơn nữa cơ hồ tất cả đều là nàng người ngưỡng mộ. Hát phong thấy Lam Vũ mang theo cái phạm nhân tiến vào, liền biết là trương nhất tình bằng hữu, giữa tháng thiên nhân gian tiểu tình nhân, bất quá, một cái là hắn cô em vợ, một cái là phương đông không bạch cô em vợ, hắn liền đại trí giả ngu, giả không biết, tùy vào các nàng chính mình đi. Lam Vũ chỉ vào giữa sân kia một mảnh yêu ma quỷ quái, thập phần tự hào mà lớn tiếng hướng về bên cạnh lục hàm nói, nhìn đến không có, nơi này, sở hữu, hùng tất cả đều là ngưỡng mộ ta, thưa, tất cả đều là ta bằng hữu, chỉ cần ta vung tay một hô, mọi người đều sẽ vây lại đây, sau đó coi ta vì công chúa, vì ta phục vụ, người tin hay không? Lục Hàm lắc đầu, vẻ mặt mà không tin không tán thành, dùng nhân gian nói tới nói, liền tính ngươi lại mỹ lại hảo, cũng có người đem ngươi đương cướp chó, nào có mỗi người ái, mỗi người ai cái kia không phải người, cũng không phải yêu, mà là tiền. đệ nhất bốn sáu chương thu phục tình địch. Lam Vũ thấy Lục Hàm không tin liên đối với nàng nâng nâng cằm trong lỗ mũi gừ một tiếng nói không tin ngươi hãy nhìn cho kỹ đây đừng chớp mắt làm ngươi kiến thức hạ vạn yêu mê là thế nào Lam vũ nói xong mặt hướng tới bãi phương hướng thu cảm tự ngực, cất bước như vậy thật đúng là giống chỉ kiêu ngạo mà khờm tước chỉ thấy nàng chậm rãi đi vào ở mỹ bãi vốn dĩ cái vã bãi bởi vì Lam vũ đã đến toàn trường mọi người không có chỉ huy mà chậm rãi dừng động tác dừng ở mỹ toàn trường kỳ tích mà yên lặng lên Mỗi người đều đang nhìn nàng, đoán nàng hôm nay là vì cái gì, hoặc là vì ai tới nơi này. Hung đều lộ ra chờ mong ánh mắt, nhẹ nhàng mà đi phía trước dịch một bước, chờ đợi nàng chọn lựa chính mình làm bạn nhảy. Thư tắc kéo chặt bên người ngo ngoe dục dịch giống được, chính là liền tính kéo được người, cũng kéo không được tâm. Bên người cái kia trong mắt trong lòng đã sớm đã trang thượng, cái kia mỹ lệ đến không gì sánh được khổng tức yêu. Lam vũ thực vừa lòng cái này phản ứng, nàng lén lút hướng lục hàm phương hướng bức cái ánh mắt, đại khái là nói. Ngươi nhìn đến không, đây là ta lên sân khấu kết quả. Lục Hàm cũng trở về cái tìm đường chết ngươi biểu tình cho nàng, chẳng qua không biết nàng nhìn không thấy đến hiểu. Lam Vũ xoay nửa cái vòng, mị nhãn đảo qua, nhìn cái kia trong sân nhất trắng yêu, hổ yêu, Hoàng Ban Nhi, liền hướng hắn vây vây tay, Hoàng Ban Nhi liền ở bầy yêu vô cùng hâm mộ trong ánh mắt đắc ý vạn phần mà đi vào giữa sân. Lam Vũ một cái vang chỉ thị ý, vừa rồi tắt thanh giản nhạc liền nhiệt tình như lửa kéo dài quá một cái âm phủ, đinh nhạc cụ thành lập tức đem toàn trường bậc lửa, bầy yêu cùng nhau luận vũ, mà giữa sân tự nhiên là làm vũ địa bản, chỉ thấy nàng theo âm nhạc mà vũ, bất đồng với mặt khác những cái đó không có bất luận cái gì tiết tấu cảm luận vũ, nàng vũ, chẳng những hình thái đẹp, còn có một loại lực lượng chi mỹ, mỗi một động tác đều tràn ngập sức cuốn hút, làm ngươi tưởng đứng lên. Theo nàng cùng nhau vũ đạo, Trừ bỏ hồ yêu, còn có khác giống được yêu cũng chậm rãi lớn mật đi đến, gia nhập giới vũ hàng ngũ. Hôm nay, Làm vũ bởi vì phải hướng lục hàm khoe ra nàng mị lực, cho nên còn phá lệ ngầm đồng ý hổ yêu tương đối bên người liêu vũ, dẫn tới toàn trường lại là một trận náo động. Một hồi nhiệt vũ sau, nàng hơi hơi ra thân mồ hôi mỏng, liền xoắn eo thon nhỏ đi đến quầy rượu biên, cùng tiểu hắc hùng yêu muốn một chén rượu, một chén rượu mới vừa xuống bụng, nàng đang muốn quay đầu lại kêu lục hàm cũng lại đây uống một chén, lại thấy thục yêu, liền trước theo chân bọn họ xua tay chào hỏi. Tiểu yêu, bên này, ba cái lớn lên quyến rũ thư yêu. Đã hoàn thành biến ảo thành người bộ dáng, nhìn không ra tới nguyên thân, trong tay các cầm một chén rượu hướng nàng bên này đã đi tới. Trung gian cái kia đúng là Lam Vũ trong miệng tiểu yêu, một cái hồ yêu, linh lực không kém, yêu giới cùng tuổi bài kéo, chỉ dừng ở Lam Vũ mặt sau một chút, thêm chi hai yêu luôn luôn giao hảo, là yêu giới sở chúng biết hai đoá chi đầu đỏ thâm hoa. Lam Vũ tỷ tỷ hôm nay hảo Mỹ-Nga, toàn trường đều vì ngươi điên cuồng. Tiểu yêu gần nhất chính là tự đáy lòng mà một phủng, nói được Lam Vũ tâm hoa nộ phóng cùng sử dụng trong tay ly chạm vào hướng về phía Lam Vũ trong tầm tay ly, hai ly một chạm vào lúc sau, Lam Vũ hảo khí mà nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lệnh đến tiểu yêu bên cạnh hai chỉ yêu lập tức một tiếng trầm trồ khen ngợi. Kia tiểu ưu lại chỉ là nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nâng chén chạm vào miệng thời điểm kia trong mắt cười thật là đắc ý, mơ hồ chung còn có một chút gian kê thực hiện được hương vị. Lam Vũ không nhìn thấy, một bên lục Hàm lại thấy được, loại này tình cảnh ở yêu chung khả năng không nhiều lắm thấy, nhưng ở cổ huyết phim truyền hình thường thấy. Cho nên đối với lục hàm tới nói, đây là một cái thực trong suốt tiểu xiếp. bất quá, nàng nhưng thật ra rất có hứng thú xem hạ, minh giới tiểu kỹ xảo cùng nhân gian so, có phải hay không có khác nhau, vì thế chỉ ở một bên lẳng lặng mà nhìn không có nói toạc. Đương nhiên, một bên hắc phong cũng thấy được, hơn nữa hắn cũng nhìn đến nhân loại kia tiểu nữ tử lục hàm tựa hồ cũng nhìn đến thả đã hiểu, hắn cũng rất có hứng thú, muốn nhìn hạ, giữa tháng thiên tiểu tình nhân, phương đông không bạch cô em vợ sẽ như thế nào làm? Tiểu Ưu cùng Lam Thư đối ẩm một ly, giữa sân liền có yêu kêu các nàng đi khiêu vũ, Lam Vũ đương nhiên chiều nàng không sao cả mà vây vây tay, đi thôi, ta mới vừa nhảy xong, không, có gì hứng thú, bãi đều cho ngươi. Lam Vũ vô tâm nói đến, nghe được Tiểu Ưu trong thai lại trói thai thật sự, nàng trên mặt vẫn cười, sau lưng tay lại niết đến gắt ga mà, khớp xương căn căn nổ lên, phảng phất tùy thời muốn đột phá làn da mà ra. Kia tỷ tỷ ngươi lại chính mình uống điểm, tiểu muội liền không bồi. Chỉ trong chốc lát, nàng buông lòng ra quyền, ngọt ngào mà cười đến căng hoan, hướng lam vũ lược một gật đầu, liền hướng bãi trung gian đi đến. Không có lam vũ, tiểu yêu quả nhiên cũng là giữa sân bá chủ, đồng dạng là dẫn tới giống được su, giống cái đố. ở bước hỏa ánh mắt cùng khiêu khích huyết sáo chung, một vũ tiếp theo một vũ, toàn trường lại một lần bốc cháy lên tới. Lam vũ nhìn tiểu yêu cùng từng là chính mình thủ hạ bại tướng như yêu ô du bên người nhảy gợi cảm ái muội song yêu vũ, đột nhiên đối này đó náo nhiệt trường hợp có chút phiền, nghĩ ra đi tán hạ bước, thổi hạ phong. Liền uống lên tam ly, có chút men say, nàng thế nhưng liền lục hàm còn ở một bên đều quên mất, một mình đi ra quán ba. Quán ba bên ngoài là một tảng lớn rừng cây nhỏ, kia thụ lớn lên có điểm giống người gian cây bạch dương, vỏ cây bạch một khối hắc một khối. Làm vũ ngày thường tới quán ba bên này chơi thời điểm cũng thường tới này rừng cây nhỏ, thích tay xé kia vỏ cây xuống dưới hai ba chương liền có thể làm thành đem cây quạt. Này vỏ cây phiến ra tới phong đặc biệt thoải mái, nàng này sẽ uống đến có điểm nhiều, mặt nhật chút. Liền tưởng lấy này vỏ cây phiến phiến điểm mát lạnh cho chính mình, nhẹ nhàng lột. Tam khối vỏ cây, nàng sai điệp ở trong tay, quả thực tựa như một phen đại quạt hương bù, nàng một bên diêu ở trong tay, một bên hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Trong rừng cây gian là một cái tiểu suối nước nóng, kia nước ôn tuyển đúng là giải rượu thuốc hay, làm vũ liền chiều này suối nước nóng đi. Chỉ là mới vừa đi đến suối nước nóng bên cạnh, nàng liền cảm giác có chút không ổn, hát phong quán ba rượu tuy rằng lợi hại, nhưng nàng uống lên không ngừng một lần Chưa từng giống hôm nay như vậy mãnh liệt, thậm chí có kêu nàng mơ màng sắp ngủ, tứ chi vô lực cảm giác. Không tốt. Đây là độc dược, hơn nữa nếu không đoán sai, đây là thực cốt tán. Thực cốt tán, xem tên đoán nghĩa, ăn sau, xương cốt tựa như bị bất thời giờ giống nhau, toàn thân trên dưới một mảnh mềm mại, không có nửa điểm sức lực. Hơn nữa nơi này đã ly hắc phong quán ba rất xa, làm vũ biết liền tính kêu cứu, cũng không làm nên chuyện gì. Không thể nào, ai sẽ hướng nàng hạ độc, ai dám hướng nàng độc. Nàng dùng sức tưởng, nhưng là chi giới đã không có gì sức lực, nàng chỉ phải nằm liệt ngồi dưới đất. Rốt cuộc là này đó ra hỏa, đánh không lại chính mình, chỉ biết dùng độc, chờ nàng độc tính hoán lại đây, xem không đem bọn họ toàn cấp xé. Trong chốc lát công phu, liền đôi tay cũng không sức lực, này dược thật đúng là danh bất hư truyền, nàng cơ hồ là toàn thân ghé vào trên mặt đất. Nghe nói, này thực cốt tán là một bậc độc dược, nếu không có giải dược, liền tính là hắc phong loại này linh lực cường đại. Đều sẽ ít nhất nhất thời nửa khắc là không dùng được sức lực. Mà này nhất thời nửa khắc, đối với yêu muốn cái gì, đã đủ dùng. Lúc này, hạ độc người hẳn là ra tới đi, nàng tưởng, bởi vì nàng đã nửa điểm không thể động đậy, bọn họ là sẽ không sai qua thời gian. Chỉ thấy trong rừng cây, ba con thư hai chỉ hùng, trước sau hai bài mà đi ra. Mà đi ở hàng phía trước, đúng là nàng hảo tỉ muội tiểu yêu cùng vừa rồi bên người nàng hai chỉ yêu. Hàng phía sau, còn lại là hổ yêu Hoàng Ban Nhi. Còn có Ngưu Yêu ô Du, Là các ngươi? Lam Vũ tận lực ngẩng đầu lên, không cho chính mình thoạt nhìn quá chật vật. "Ân, đương nhiên là chúng ta, chúng ta muốn cho ngươi chết, cũng không phải một ngày hai ngày, thế nào, không nghĩ tới đi, vẫn luôn hống đến ngươi như vậy vui vẻ, cái này cũng nên làm chúng ta vui vẻ vui vẻ, dù sao ngươi không phải cảm thấy chính mình thực mỹ sao? Mỹ đến bất luận cái gì ai đều so bất quá ngươi, hiện tại, liền không bằng gởi hết làm chúng ta kiến thức một chút, thế nào?" Nói xong, Chính là một tiếng âm ẩm thấp ướt mà cười gian, cười đến kia vốn dĩ lớn lên cũng không tệ lắm mặt đều có chút biến hình. Cười đủ rồi, nàng mới chuyển hướng sườn biên kia hai chỉ yêu, một con là hổ yêu hoàng ban, tưởng nhúng chàm lam vũ thật lâu, nghề hà căn bản đánh không thắng nàng, chỉ có thể xem không thể ăn, cho nên lần này tiểu yêu một tìm tới hắn, hắn liền lập tức đáp ứng rồi, một khác chỉ còn lại là kia một lần bị đánh thật sự thảm như yêu, lần này thăm ra, đối với hắn tới nói, một là báo thủ, nhị mới là cầu sắc. Các ngươi hai cái, còn thất thần làm gì, mỹ nhân đều đã trên mặt đất nằm chờ các ngươi đâu, còn không chạy nhanh đi lên, cũng làm nàng thể hội hạ cái gì gọi là cực lạc, chúng ta ba cái, chính là đã linh giáo rồi, nàng còn không có hưởng qua đâu, cấp cái lợi hại điểm bản lĩnh ra tới làm nàng nhìn một cái, làm nàng chết phía trước cũng sảng khoái sảng khoái, bất quá, nàng bản lĩnh lớn đâu, các ngươi nếu muốn chơi đến lâu, tốt nhất trước đem nàng tứ chi đều trước cho ta băm, ta còn có thể lấy về, đi nhắm rượu ăn. Dù sao tay tay chân chân mà đối với các ngươi lại vô dụng, bãi tại nơi đó còn trứng mắt. Nói xong lại là một trận làm người khởi gà ra cười gian. Kia hổ yêu cùng như yêu, yêu nhìn nhỏ cười, liền thật sự bắt đầu hoạt động khởi tay chân, chậm rãi đi hướng Lam Vũ, hai đôi mắt phồng lên đã liền trong mắt đều mau rơi xuống. Cô nàng này, ngày thường lại tàn nhẫn lại cay, hôm nay thật vất vả tới rồi bọn họ trên tay, còn chỉ có thể chơi một lần, lần này nhất định phải chơi cái đủ trở về. Bất quá! Liên ở bọn họ sắp đến gần Lam Vũ thời điểm, một bóng người đột nhiên từ phía sau vỡ ra, chắn Lam Vũ phía trước, dọa kia hai chỉ đang muốn gần người yêu thật lớn nhảy dựng, còn tưởng rằng là Hắc Phong tới, ai ngờ đến, tập trung nhìn vào, cư nhiên là nhân loại, nghe nói vương cô em vợ tới mình giới, sẽ không chính là nàng đi, hai yêu hai mặt nhìn nhau, không dám tiến lên. Các ngươi đừng sang bậy, nơi này chính là quán ba phụ cận, sẽ không sợ Hắc Phong sẽ biết bên này tình huống giết qua tới sao. Người tới đúng là Lục Hàm. Nàng kỳ thật vừa rồi thấy Lam Vũ đi ra ngoài, lại thấy này nằm con yêu lại đi theo đi ra ngoài, liền cảm thấy khả năng không ổn, cho nên liền vẫn luôn đi theo. Nàng vốn di cảm thấy Lam Vũ thật là quá bá đạo quá kiêu ngạo điểm, hướng bọn họ cho nàng điểm giáo hấn cũng khá tốt, chỉ là nàng không nghĩ tới, này đó yêu còn không chỉ là xả xả giận, thế nhưng muốn tiền dâm hậu sát, này liền không phải giống nhau sự kiện, nàng không thể mắt thấy như thế nào cũng coi như là lang yêu nhất tộc cứu mạng ân yêu chết ở chỗ này. Nàng vừa mới dứt lời, hổ yêu cùng yêu yêu cái này là thật không dám tiến lên, phương đông không bạch cùng hát phong đều là không dễ chọc nhân vật. Tiểu ưu lại phá lên cười. Người cho rằng chúng ta làm việc, sẽ không trước đó dùng đầu óc sao, nơi này khoảng cách, mới vừa là hát phong không cảm giác được phạm vi, liền tính, chờ hạ chúng ta đem nàng băm thành thịt nát đi vi cá, cũng không có ai sẽ biết. Đương nhiên, vốn dĩ chúng ta chỉ tính toán thu thập nàng một cái, thế nhưng ngươi này nhân loại không sở tốt xấu mà chạy vào chịu chết, vậy hợp với người một hối. Cấp giết ném vào suối nước nóng, đến lúc đó còn có ai sẽ biết chuyện này là chúng ta làm đâu. Nàng nói như vậy xong, lại là một trận cười to, sau đó nghiêng nghiêng mà nhìn hai chỉ không dám động thủ yêu, cũng ở trong lòng mắng, thật là phế vẩn, sát tâm lớn mà tiểu. Hồ yêu cùng như yêu nghĩ đến có thể giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, liền lại xoa tay hầm hẹ mà đi phía trước đi rồi. Lục hàm vẫn là không có đi khai, nàng hiện tại cũng đã bại lộ, nếu Lam Vũ không thể được cứu trợ, nàng cũng là vừa chết nàng liền bất cứ giá nào. Trong tay lượng ra từ dạ lần nơi đó lấy tới một khắc kiện bảo bối, đây là một cái có thể chế tạo kết giới cục đá. Lục Luham mặc niệm một câu chú ngữ, ở các nàng bốn phía lập tức dâng lên một vòng kết giới, kết giới không phải rất mạnh cái loại này, là phương đông không bạch tuyển cho nàng dùng để phong thân. Hồ Yêu cùng như Yêu nhìn này kết giới liếc mắt một cái, cùng là khinh miệt mà cười, hai yêu cùng là xuất lực tại đây kết giới mặt trên, chỉ nghe được tỉnh tỉnh âm thanh động đất vang một chút một chút mà, đem kết giới chấn đến thẳng run. Lugham nằm ở kết giới, đôi mắt ngắm hai chỉ đánh đến càng ngày càng đột nhiên yêu, trong lòng thẳng đả kích cổ, Phương Đông không bạch không phải nói kia tiểu thuốc viên có thể giải trăm độc sao, như thế nào phía sau Lam Vũ còn nằm bỏ nha. Cảm giác được kết giới đều không thế nào chịu nổi, nàng mới nghe được phía sau nhàn nhạt mà một tiếng, "Thu kết giới đi, đừng ở bọn họ trên người lãng phí một cái bà bối." Lugham vui sướng, giải dược khởi hiệu, nàng sấn bọn họ mới vừa một kích xong, thu kết giới. Hai người bại lộ ở bên ngoài, Hồ yêu cùng yêu yêu lại còn không có minh bạch sao lại thế này? Tưởng bọn họ yêu lực lớn trưởng, còn chưa tới chính mình dự tính thời gian cũng đã phá kết giới, đang muốn cao hứng một phen, lại thấy lục hàm phía sau Lam Vũ chậm rãi từ trên mặt đất yêu nhã thông dong mà đứng lên, lập tức năm con yêu đồng thời toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu yêu bên người kia hai chỉ tiểu yêu đã sớm sợ tới mức không được, lập tức lập tức liền quỳ xuống. Lam Vũ tha mạng à, chúng ta hai cái nhưng cái gì cũng không có làm, chỉ là nhìn cái náo nhiệt, thật sự. Ngươi tha chúng ta đi." Hai chỉ yêu không ngừng hạp đầu lên. Lam Vũ còn chưa nói cái gì, Tiểu ưu tiên nói, Ừ, hai cái đồ vô dụng, muốn các ngươi gì dùng?" Nói xong, vươn hai tay, xoát một tiếng, 10 chỉ móng tay lập tức như mũi tên nhọn giống nhau xuyên thấu các nàng thân thể, hai cái thậm chí liền kêu đều không có kêu một tiếng, liền nháy mắt không có hơi thở. Nàng rút ra 10 chỉ móng tay nhìn các nàng thân thể chậm rãi ngã xuống đất, không, có một kia mà thương hại, tương phản, nàng đem 10 ngón ruồi ở trước ngực Vừa lòng mà nhìn móng tay mặt trên kia Ở lấy máu bộ dáng, đắc ý mà cười Hai chỉ tiểu yêu mà thôi Dùng đến thời điểm còn có thể là cái giúp đỡ Không cần phải thời điểm cũng chỉ có thể là cái thi thể Nàng lại nhìn về phía hổ yêu cùng như yêu Ánh mắt hung ác, như thế nào Còn chưa động thủ, muốn cho ta chính mình xung phong sao hồ yêu cùng như yêu vừa nghe liền lượng ra từng người mong đuốt Dương nhanh múa vớt mà chiều làm vũ đánh tới Làm vũ đem lục hàm hướng kia suối nước nóng trung tâm một ném Lục hàm đương nhiên biết Nàng đây là ngại nàng vướng bận, ngoan ngoãn mà khởi động khởi cách dưới, liền ở suối nước nóng mặt trên quan chiến lên. Nhìn không vài giây, nàng liền cảm thấy, đang nhìn Nguyệt Sơn khi đó, Lam Vũ thật là quá khinh thường chính mình, cho nên không cùng chính mình động thủ, bằng không, chính mình thật đúng là không đủ nàng một ngón tay đầu đánh. Hồ yêu cùng Nữu yêu, không mấy chiêu xuống dưới, cũng đã cố hết sức, Lam Vũ đấu pháp luôn luôn là rất thực dụng hình, trực tiếp ra tay tàn nhẫn, thẳng lấy tánh mạng, cho nên căn bản không có nhiều ít cơ hội cho bọn hắn đánh trả, tiểu yêu thấy bọn họ đã rõ ràng bị thua, liền muốn trốn, Lam Vũ trong tay bay ra một cái màu lam mảnh vải từ không trung đem nàng xả tới rồi trên mặt đất, mà lúc này, kia hổ yêu cùng như yêu cũng đã bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, nửa điểm không thể động đậy, cực kỳ. Giống vừa rồi Lam Vũ trúng độc bộ dáng, thật là phong thủy thay phiên chuyển, nhanh như vậy liền chuyển tới bọn họ trên đầu. Lam Vũ kia trói yêu mảnh vải là nàng lông chim luyện, cứng cỏi vô cùng nhậm tiểu yêu như thế nào dây đều là không làm nên chuyện gì. Lam Vũ trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, quái lao nương có mắt không trọng, cư nhiên nhận các ngươi này giúp vô sỉ yêu làm bằng hữu, thế nhưng các ngươi bất nhân, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa, các ngươi liền lẫn nhau xem một cái, sau đó làm bạn, có thể đi chết rồi. Lam Vũ nói xong, giữa mày linh quang trận lóe, trong tay vừa động, ba con vừa rồi còn ở hoa hoa tiêu to yêu, nháy mắt biến thành một đống than đen, ở trong gió thực mau liền trắng đêm biến mất không thấy. Thu thập xong hết thảy, nàng mới tay ra. Đem lục hàm từ suối nước nóng thượng kéo lại. Bọn họ như vậy đã bị ngươi diệt đến cha đều không dư thừa hạ lạc. Lục hàm than giải. Thật là đủ quả quyết, minh rồi yêu đều là ngầm như vậy tùy tiện giải quyết ân đoán sao. Thật là khủng khiếp nói, như vậy một chút năm con yêu mệnh liền không có. kia bằng không, còn làm sao bây giờ, chẳng lẽ tìm trưởng bối hỗ trợ nhà, giống nhau kéo bẻ kéo lu đánh nhau, vương là không cho phép, nhưng lén giải quyết mấy chỉ côn trùng có hại, vương sẽ không nói ta làm. Chỉ biết khen ngợi ta động thủ lưu loát, còn bảo vệ môi trường, ngươi xem, liền thi thể đều một khối xử lý tốt. Lục Hàm gật đầu, xử lý đến là không tồi, thiên, còn hảo, nàng chỉ là tình địch, không phải địch nhân. Lam Vũ nhìn Lục Hàm, đột nhiên chụp nàng một bả vai, sợ tới mức nàng hảo nhảy dựng. Ui, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn dám nhảy ra cứu ta, chỉ bằng ngươi kia thân thể, đều không đủ hạ đồ ăn. Ta không phải nghĩ ngươi ăn giải dược là có thể chính mình đánh sao, bằng không. Cho ta hai cái lá gan, ta cũng không dám vọt tới yêu trước mặt làm anh hùng. Người lai, like, phương đông không bạch từ dạ lân nơi đó cấp lục hàm đánh một khắc kiện bảo bối chính là giải độc hoàn. Nàng vừa rồi tiến lên che ở nàng trước mặt thời điểm liền dùng một bàn tay lén lút đem kia thuốc viên nhét vào nàng trong miệng. Còn hảo, thời gian vừa và tốt, nếu là giải độc chậm một chút, các nàng hai hôm nay cũng là đến chơi xong rồi. Làm vũ lại chụp nàng một bả vai, đừng nói khác, từ hôm nay trở đi, người lục hàm chính là ta bằng hữu. Về sau tới minh giới chơi liền đánh ta thẻ bài, có thể nhậm ăn nhậm uống, còn không có người dám khi dễ ngươi. Lục Hàm vừa nghe nàng nói lời này, lại đột nhiên tới linh cảm, kia giữa tháng thiên, ngươi có phải hay không có thể từ bỏ. Ai ngờ làm vũ trừng mắt, gì, cái kia là tình yêu, cùng hữu nghị có quan hệ gì, bất quá, ta đáp ứng ngươi công bằng cạnh tranh, không cần cường, ta còn đang nghĩ ngợi tới ngày nào đó học hạ lao tỷ cấp giữa tháng thiên lộng điểm cái kia thôi tình dược, làm hắn đi vào khuôn khổ đâu. Hiện tại thế nhưng chúng ta là bằng hữu. về sau, liền không chơi này đó động tác nhỏ, bất quá, ngươi đừng nghĩ ta dễ dàng như vậy từ bỏ. Lục hàm nếu máu, liều mạng đi cứu, kết quả vẫn là cứu một cái tình địch à, bất quá tính, còn cứu một cái bằng hữu, hơn nữa cái này bằng hữu giống như rất đối nàng ăn uống. Kết quả, các nàng hai cùng nhau về tới vọng nguyệt sơn, ai ngờ, khí kịch tính sự kiện xuất hiện, bởi vì dạ lân cảm giác được kia tảng đá thả ra kết giới. Lo lắng trương nhất tỉnh cô em vợ ở mình giới xảy ra chuyện, đến lúc đó nàng đến trách hắn, liền tới vọng Nguyệt Sơn tìm tòi đến tuột cùng, vừa lúc đụng tới Lam Vũ cùng Lục Hàm trở về. Lam Vũ vừa thấy dạ lân, lập tức liền cảm thấy phía trước là nàng trông nhầm, như thế nào sẽ cảm thấy giữa tháng thiên tài là toàn bộ minh giới nhất xoáy nhất có năng lực yêu đâu, rõ ràng còn có cái càng xoáy khí càng có năng lực dạ lân ở sao này đều phải quái dạ lân trước kia vẫn luôn nằm ở minh vương phủ không ra, làm hại nàng hôm nay mới nhìn đến. Nàng dọn xong tư thế, liền hướng dạ lân trên người một dựa. Vương, yêu cầu hầu gái sao, tuổi trẻ mà Mỹ, gì sự đều sẽ làm còn bao ấm giường cái loại này Nga. Dạ lân sử sốt, lục hàm cười, mà giữa tháng thiên rốt cuộc giải phóng. Đệ nhất bốn bảy trường làm vũ thượng nhân gian. Trưng nhất tình nghe xong lục hàm trường chuyện xưa, cũng là sử sốt, nói như vậy, có yêu rốt cuộc phát hiện dạ lân cái này đại xoay ca. Trước mắt tình huống tới xem, cái này làm vũ khổng tức yêu không phải cái dễ dàng thoát khỏi, dạ lân cái này nên có đến nội. Bên này ở ngọt ngào mà giảng nữ nhân chi gian tiểu chuyện xưa. Bên kia, giữa tháng thiên cùng phương đông không bạch nội dung tắc rõ ràng trầm trọng nhiều. Nói như vậy, yêu cùng người cũng không thể có hậu đại, ta đây cùng lục hàm chẳng phải là không thể nào có chính mình hài tử. Giữa tháng thiên ở một phen dò hỏi lúc sau, mới biết được trương nhất tình này một thai được đến không dễ, chỉ là điệu tâm thổ đã là trải qua trăm cây ngàn đắng, đừng nói còn muốn thượng cổ bảy châu Bất quá, đảo cũng không cần nản lòng. Lần trước nghe Dạ Lân nói, ta và các ngươi yêu loại vốn dĩ cũng không giống nhau, lại nói địa tâm thổ ta nơi này còn có đâu, nếu là lại có thể tìm được thích hợp hồn phách gửi với Linh Hai, là được. Giữa tháng thiên nghe được Phương Đông không bạch nói như vậy, cũng bốc cháy lên một chút hy vọng, bất quá, liền tính không có hài tử, hắn cũng không để bụng, dù sao lang yêu trong tộc như vậy nhiều tiểu yêu, nhưng cái đó đều là hắn hậu bối, cũng đều là hắn hài tử, nhưng là lục hàm, lại chỉ có một. Vốn dĩ hắn còn tưởng Cầu Phương Đông không bạch cho hắn một giọt cương thi huyết làm cho lục hàm biến thành cương thi, như vậy có thể bồi hắn cùng nhau bất lão bất tử. Bất quá, Lục Hàm lại nói, nàng tưởng bồi một tình, một tình nếu không chịu dùng cương thi huyết, nàng cũng không cần. Như vậy đến lúc đó ít nhất còn có nàng bồi một tình chậm rãi biến lão. Giữa tháng Thiên thấy nàng thực kiên quyết, liền không hề để ra, dù sao thời gian còn trường, nói không chừng ngày nào đó một tình liên tiếp. Nhận rồi Phương Đông không bạch huyết, sau đó giai đại vui mừng đại trọn vẹn kết cục. Trên lầu hai nữ nhân đã nói xong chuyện riêng tư, đang ở chậm dai đi xuống thang lầu tới. Thời gian này điểm, là thêm cơm thời gian, hiện tại không cần chờ phương đông không bạch thúc rủ, vừa đến cơm điểm, chứng nhất tình bụng liền bắt đầu tê giống như trong bụng cái kia tiểu ra hỏa biết đói dường như. Hiện tại là ăn khuya thời gian. Phương đông không bạch đem ở phòng bếp bếp thượng nhiệt một nồi cháo hải sản bưng ra tới, nóng hôi hổi mà cháo hải sản, cũng là bổ não, hắn còn cố ý phóng một ít tép rượu mang sắc nghe nói sát trứng mỡ phốt pho so tôm thịt bản thân còn phong phú nhất thích hợp lúc này ăn dinh dưỡng bổ đúng chỗ gen lại tốt đẹp đến lúc đó nhất định là thông minh tiểu công chúa phương đông không bạch mỹ tư tư mà cấp nhà mình loa nàng mẹ thịnh hảo một chén lớn còn cố ý lớn nhỏ tôm đều có đương nhiên còn có loa nàng mẹ thích nhất ăn tiểu tượng trai giữa tháng thiên thấy cũng chạy nhanh cấp lục hàm thịnh hảo một chén học phương đông không bạch bộ dáng đều đều mà chọn vài dạng hải sản ở bên trong ai ngờ lục hàm nhìn kia một chén mãn đôi đầy ra tới cháo hải sản, những mày, thẳng nói, ta lại không phải đại bụng bà, mới không cần ăn nhiều như vậy ăn khuya, đến lúc đó một tình ăn xong đi lớn lên ở tiểu chất ngư trên người, ta ăn xong đi nhưng toàn lớn lên ở chính mình trên eo. Trưng nhất tình si cười, liền ngươi gầy thành như vậy, còn sợ béo à, chạy nhanh ngồi xuống, này chén ăn xong, lại ăn một chén, ngươi xem, đi minh rồi mấy tháng, so nguyên lai like còn gầy, kia nhưng sao được, Lục Ham bị trương nhất tình kéo ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn thơm ngào ngạt cháo hải sản nhưng thật ra nhịn không được thật muốn ăn, chính là tưởng tượng đến dáng người chính là diễn viên tiền vốn đâu, đành phải liều mạng nhắc nhở chính mình muốn chuyên nghiệp muốn chuyên nghiệp. Hiện tại là khoan bình thời đại, bản thân hơi béo diễn viên trực tiếp vừa lên màn hình đã bị trừ đi cái hơi tự, biến thành tiểu béo muội hoặc tiểu mập mạp, giống như bọn họ tổ cái kia nữ xứng mỹ hoa, mới chín tới cân hoa, một mét sáu thân cao, chính là bị cư dân mạng phúng thành tiểu béo liễu. Nàng còn hảo tuy rằng cũng là 90 tới cân, bất quá có một M73, đặt ở trên đường cái đi, khẳng định là cái cao gầy cái, bất quá vừa lên TV, mới chỉ là vừa vặn tốt mà thôi. Cho nên có thể nói, tự nàng bắt đầu làm người mẫu bắt đầu, liền không có ăn qua một bữa cơm no, đừng nói lớn như vậy một chén đan khuya. Người xem muốn chính là giá áo tử, không phải máy giặt. Lại mê người, nàng còn đem cháo đẩy đến trương nhất tình trước mặt, một tình sư tỷ, người ăn nhiều một chén đi, ta đều không nói bụng. Hơn nữa hải sản ta vốn dĩ liền không quá thích ăn. Trưng nhất tình thấy nàng kiên trì, cũng không hề kêu nàng ăn, chỉ là giữa tháng thiên nhìn nhìn nàng gầy thành một chi côn giống nhau dáng người như mày. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có thể đem cái kia kế hoạch trước tiên, liền đối với Lục Hàm nói, Lục Hàm, không bằng chúng ta khai cái công ty đi, ta không nghĩ luôn là làm mặt trước. a, khai công ty a, chính là chúng ta cũng đều không hiểu đâu, như thế nào khai đến lên. Lục Hàm nói, nàng nhưng thật ra rất tưởng khai cái công ty. Một ngày sáng đi chiều về đi làm, không giống đóng phim như vậy chẳng phân biệt ban ngày buổi tối mà chạy sâu, có khi còn có thêm vào cuộc họp báo gặp mặt sẽ xã giao gì đó, cảm giác mỗi ngày thời gian đều không phải chính mình. Ta có cái bằng hữu tưởng cùng ta kết phường, khai cái công ty địa ảnh, dù sao ta không cần động não, bỏ vốn chiếm cổ phần thì tốt rồi, chính thức kinh doanh lên sau, lại chậm giải học, người cũng có thể đi bên trong học tập tham dự hạ kinh doanh, như vậy chúng ta không cần cả ngày đóng phim về sau ở chung thời gian liền càng nhiều kỳ thật cái kia bằng hữu tìm hắn thật lâu hắn vẫn luôn không có quyết định là bởi vì hắn còn không có tính toán trên mặt đất trưởng kỳ sinh hoạt xuống dưới bất quá hiện tại lục hàm quyết định muốn buổi trương nhất tình tạm thời không có tính toán tiếp thu cường thi huyết tính toán hắn cũng liền phải suy xét hạ về sau trên mặt đất thế giới sinh sống hắn muốn cho lục hàm bởi vì có hắn lúc sau trở nên càng tốt mà không phải càng vội liền ăn cái cháo đều phải vì không chế dáng người mà chịu được liên ăn khuya đều ăn qua, phương đông không bạch liền muốn đuổi người, ai ngờ, vừa định thu thập chén đũa, liền một cái ra hỏa không gõ cửa liền chạy vào, hơn nữa vẫn là trực tiếp ngồi trên bàn ăn bên cạnh ghế rửa. Hoa, còn có ăn khuya ăn, cháo hải sản, ta rất thích, lại lấy cái chén tới. Dạ lân nhìn lẩu niêu còn dư lại nửa nồi cháo, liền hưng phấn, đã lâu không ăn nhân gian đồ vật, phải là tưởng nghiệm. Phương đông không bạch đang muốn lượng ra quyền đầu đánh này không thỉnh tự đến ra hỏa, rồi lại một trận gió mà lại tới nữa một cái. Lam Vũ, quần áo có điểm Lam Lũ tóc cũng đồng tán mà ngồi ở dạ lân đối diện phương hướng. Ta cũng muốn một cái chén. Lục Hàm vừa thấy là Lam Vũ, lập tức liền hưng phấn. Lam Vũ, sao ngươi lại tới đây? Không riêng gì Lục Hàm muốn biết, toàn nhà ở mặc kệ là người là yêu đều muốn biết. Hơn nữa, nàng là yêu, như thế nào phá tan phong ấn đi lên, nàng yêu lực còn không có cường đại đến cái loại tình trạng này. Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Vũ chờ hảo trả lời, chỉ có phương đông không bạch nhìn có chút mất tự nhiên dạ lân Lúc này, Trương Nhất Tình cũng lấy hảo hai bộ chén đũa, phân biệt đặt ở dạ lần cùng Lam Vũ trước mặt, thấy Lam Vũ nhìn kia lẩu niêu cháo có điểm không biết từ đâu xuống tay, đột nhiên phản ứng lại đây, nàng hẳn là lần đầu tới mặt đất thế giới, cũng là lần đầu tiếp xúc nhân loại đồ ăn, này nóng hôi hổi mà cháo khẳng định là làm nàng không biết như thế nào ăn, bởi vì minh giới đồ ăn đều là món ăn lạnh, không có minh hỏa nấu nóng. Trương Nhất Tình liền lấy quá nàng kia bộ chén, thịnh thật lớn nửa chén cháo bỏ vào đi, lại đem chén phóng nàng trước mặt, mới nói Đây là nhiệt thực, ngươi hẳn là nghe qua, cùng món ăn lạnh giống nhau, bỏ vào trong miệng ăn là được, không có gì đặc biệt. Làm vũ thấy dạ lân đã ngửa quen đường cũ mà ăn đi lên, cũng không nhận thua, cầm chén tử, liền ăn một ngụm. Trong miệng nhiệt nhiệt mà cảm giác, cùng uống lên rượu mạnh có điểm giống, nhưng lại không quá giống nhau. Hơn nữa kia ăn ở trong miệng cháo, hương vị thật sự thật là khéo, nàng cảm thấy ăn thứ này, nàng không bao giờ phải đi về ăn minh giới những cái đó cái gì thanh đạm vô vị món ăn lạnh, kia quả thực không phải yêu ăn. Quá khó ăn, chính mình cư nhiên còn ăn mấy ngàn năm, cũng là say. Không đến trong chốc lát, một chén liền thấy đấy, nàng ngắm thấy trong nổi còn có, liền hỏi trương nhất tình, ta còn có thể lại ăn một chén sao? Đương nhiên có thể a, dù sao dư lại cũng là lãng phí, người ăn sạch càng tốt. Nàng vừa nghe nói như vậy, liền thật sự liền đấy nổi biên đều toàn bái sạch sẽ. thằng đến cảm giác chính mình bụng đều biến viên, nàng mới vừa lòng mà vùng chén cùng chết búa. Phương Đông không bạch thấy hai tên gia hỏa đều ăn no. Rốt cuộc giống lên Ngươi như thế nào đột nhiên liền lên đây Còn mang theo một cái con trống trước Ngươi giải nàng phong ấn Đến lúc đó này bá đạo không nói lý khổng tức yêu Chẳng phải là không có việc gì liền đi lên cọ cơm ăn Phương Đông không bạch thực tức giận Này Lam Vũ cũng là một cái Cũng không nhìn đến hắn sẽ không quỳ xuống Này cũng coi như Nhưng là từ vừa rồi vừa vào cửa đến bây giờ Nàng liền tiếp đón cũng chưa đánh một cái Liền trực tiếp bắt đầu ăn không Này tính cách cùng dạ lần tên kia thật đúng là giống Hắn nhưng không nghĩ trêu chọc như vậy một đôi đi lên chính mình biệt thự. Dạ Lân vẻ mặt vô tội, "Ngươi cho rằng ta tưởng à, ta mấy ngày nay mỗi ngày bị nàng giống khối thuốc dán giống nhau bên người đi theo, quảng cũng chẳng không, ra. ta liền tưởng nói không có biện pháp, chỉ có đi lên mặt đất chuẩn rồi, ai biết ra hỏa này, thật là không muốn sống nữa, cư nhiên đi theo ta ra phòng hắn giếng, nếu không phải lòng ta mềm một chút, giải nàng phong ấn Lúc này, phòng trường hồn đều không có. "Ngươi cư nhiên mềm lòng." Phương Đông Không Bạch đột nhiên có điểm hứng thú. Nhìn nhìn dạ lân, lại nhìn nhìn Lam Vũ, đột nhiên có sở ngộ dường như gật gật đầu. Hảo đi, dù sao gần nhất biệt thử quảng khu thật lâu, Lam Vũ, không bằng ngươi liền ở mặt trên trụ một đoạn thời gian, hảo hảo ở nhân gian đi dạo, bất quá, ban ngày cũng không thể ra cửa, trừ phi ngươi có hát rủ. Lam Vũ đột nhiên từ trong miệng phun ra cái đồ vật đặt ở trên tay, vương nói hát rủ, là thứ này sao? Cái này, không riêng gì Phương Đông không bạch kinh ngạc, Trương nhất tình, giữa tháng thiên, lục hàm tất cả đều kinh ngạc nhớ năm đó giữa tháng thiên chính là dùng một cái đuôi chó sói mới thay đổi kia một cái hắc dù tuy rằng sau lại dạ lân còn hắn đuôi chó sói cũng không có phải về hắc dù nhưng là dù sao cũng là trao đổi quá chính là này lam vũ dạ lân chẳng những dễ dàng mà giúp nàng giải trừ phong ấn còn đem hắc dù cho hảo nếu nói nơi này không có một chút tiểu động tâm ở bên trong bọn họ đánh chết đều không tin các ngươi đều xem ta làm gì Ta còn không phải xem ở Hát Phong cùng Lam Mi mặt mũi thượng, không nghĩ làm cho bọn họ thiếu một cái trí thân thôi. Chính là, Hát Phong cùng Lam Mi, khi nào có mặt mũi ở ngươi nơi đó, lần trước ngươi không phải còn một không sảng, liền chỉnh nhân ra một cái đại. Nhớ trước đây Lam Mi cấp Hát Phong hạ dược, vốn dĩ kia dược cũng không lợi hại, chính là ngươi lại cố tình hướng bên trong còn thêm một chút mê rượu, lúc này mới thành chuyện tốt. Tuy rằng này mê rượu cuối cùng thành tựu chuyện tốt, nhưng ngươi buồn ý lại là muốn cho Hát Phong hiện ra nguyên hình chính mình tạp quán ba. Chỉ là không nghĩ tới cùng Ngay, nhân ra Lam Mi vừa vận cũng hạ dược Hai dược một dung hợp Tuyệt đối là thiên hạ địa hạ lợi hại nhất tình dược Lại tâm như thiết thạch Cũng muốn nở hoa rồi Bằng không, kia Hắc Phong đến bây giờ còn không hiểu tình là vật gì đâu Nga, nguyên lai like kia một đoạn trải qua hoàn chỉnh phiên bản là cái dạng này a Thì của ta còn vẫn luôn đang nói lúc ấy hạ kia dược tuy rằng lợi hại Nhưng dễ dàng giải Kết quả sự cư nhiên thành Khẳng định là Hắc Phong giả thành thật Lần đó là tương kế, tự kế. Lại không nghĩ rằng còn có tầng này Phương Đông không bạch đạo Tương kế tự kế Này cũng không phải không thể nào Hát phong tên kia nhưng không có mặt ngoài như vậy thành thật Tinh đâu Hắn nói xong Sau đó nhìn dạ lần Cho nên lần này ngươi sẽ lỏng tốt như vậy Thật sự thực làm ta chấn động Nga lam vũ lúc này mới phản ứng lại đây Vừa rồi Phương Đông không nói vô ích như vậy Đại một hồi lời nói ý tứ Chẳng lẽ là đang nói Dạ lân đối nàng đã coi ý tứ Cho nên mới đối nàng như vậy hảo Ha ha kia nàng chẳng phải là đã thành công lạc, nàng dùng tiểu cầu thảo xương cốt ánh mắt, vẻ mặt hương phấn mà nhìn dạ lân. Dạ lân một tay vỗ chán than dài, liền biết người tốt không thể làm, lâu không làm, ngẫu nhiên làm một lần, này hiểu lầm liền thiên đại đi. Được rồi, đêm khuya tĩnh lặng, đại gia có thể từng người đi nghỉ ngơi, giữa tháng thiên vẫn là chính mình kia gian, dạ lân cũng vẫn là chính mình kia gian. Phương Đông không nói vô ích bãi liền phải trở về phòng, lại bị Lam Vũ gọi lại. Vương, ta đây đâu? Phương Đông không bạch một chân than, khó trách trường như vậy mỹ mà, vẫn sống mấy ngàn năm không gả đi ra ngoài, nguyên lai là này chỉ số thông minh ở tắc quái, nàng này đầu góc là bao lâu vô dụng. Ngươi, không tính toán cùng dạ lân cùng gian sao? Hắn hảo tâm đề điểm nàng. A, ha ha, như vậy, thật sự có thể sao? Nàng vẻ mặt sắc mị mị mà nhìn phía dạ lân. Dạ lân dùng mình một cái, như thế nào cảm giác chính mình giống như một khối tốt nhất thịt, bị một cái thèm quỷ cấp theo dõi cảm giác. Lại còn có một đống người hiểu chuyện đang chờ thưởng thức này khối thịt là như thế nào sẽ ăn luôn. Bất quá, hắn bao lâu sợ quá ai. Ngươi nguyện ý ngủ sàn nhà nói, ta đảo không ngại. Hắn mướng mày, hừ, cùng phòng, hắn cùng một tình còn từng chung phòng cùng quá rừng đâu, còn không phải gì sự cũng chưa phát sinh quá, thuần thuần hữu nghị tiến hành khi. Chỉ là thay đổi một cái yêu mà thôi, chẳng lẽ chính mình như vậy một cái minh vương, linh lực cường đại giống được, còn sẽ sợ như vậy một cái mới mấy ngàn năm yêu lực tiểu thư yêu không thành lấy quá một trương khăn giấy, yêu nhã thông dong mà mà sạch sẽ miệng, hướng về Lam Vũ nói, muốn cùng nhau ngủ sao? Hy vọng ngươi không cần ngày mai lên hối hận nga. Nói xong dẫn đầu rời đi, đi lên thang lầu. Lục hàm chiều ngây ngốc Lam Vũ một giống, còn không mau đuổi kịp, chờ hạ hắn hối hận, ngươi liền vào không được môn. Lam Vũ mới tỉnh quá thần tới, ngao ô một tiếng, nhảy bắn theo đi lên. Các ngươi đoán, việc này đêm nay có thể hay không thành? Ta đánh cuộc không thành, giữa tháng Thiên Khai đánh cuộc. Lục hàm nhướng mày, ừ, ta xem trọng Lam Vũ, ta đánh cuộc thành. Trương nhất tình nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, ta xem trưởng kỳ đi xuống nói, còn có khả năng, nhưng đêm nay, khẳng định không được. Sau đó mọi người đều nhìn phía phương đông không bạch. Ta cảm thấy ngày mai Lam Vũ, không có khóc lóc xảo hồi minh giới, liền tính nàng lợi hại. Khoa trương như vậy, ba cái hai mặt nhìn nhau, chính là dạ lân không phải còn giải nàng phong ấn, trả lại cho nàng hấp dụ, này cũng không phải là tầm thường đãi nộ đâu. Phương Đông không bạch không có cấp ra càng nhiều nhắc nhở, lại dùng ánh mắt cảnh cáo, hai cái vướng bận giá hỏa hảo biến mất. Giữa tháng thiên hiểu ý, kỳ thật, hắn cũng không nghĩ lãng phí này một khắc nhà, bấy lên lục hàm liền hướng trên lầu chạy. Cuối cùng dư lại, hai cái chủ nhân ra, ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, trong bụng cái kia đã ngoan ngoan ngủ rồi, các đại nhân liền có thể làm đại nhân nhóm ái làm sự. Đệ nhất bốn tám chương hai người một yêu tổ hợp. Bởi vì dạ lân cùng Lam Vũ ở tiến vào, lục hàm cũng tưởng chủ tiến tr Giữa tháng thiên tuy rằng không quá tưởng, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Cuối cùng, phương đông không bạch biệt thự lại thành một cái đại gia nhà. Ân ái khác nhau tam đối nhi, giống nhau đều là từ buổi sáng liền bắt đầu tú. Phương đông không bạch cùng trương nhất tình làm chủ nhân ra, lão phu lão thê ngoài ra còn thêm một cái còn ở trong bụng manh hoa, tự nhiên là tú ân ái vai chính, sáng sớm lên, nấu phu ở phòng bếp liền bắt đầu bận rộn cả gia đình người hoặc yêu bữa sáng, mà nữ chủ nhân thì tại no ngủ sau, chậm rãi đi dạo xuống dưới. Ở phòng bếp cùng nấu phu nị vai trong chốc lát, vì khách nhân phân phóng chén đũa Sau đó, là hai đối khách nhân xuống dưới. Giữa tháng thiên cùng lục hàm cơ hội là dán đi xuống tới, tay vạn đến gắt găm mà biên xuống lầu còn biên hôn ngôi, sống thoát thoát một đôi liên thể anh, tuyệt đối là tình yêu cuồng nhiệt trung tu ân ái điển phạm. Dạ lân cùng Lam Vũ cũng cơ hội là dán đi xuống tới, Lam Vũ, khổng tức yêu, học tập cô A la khảo kéo kỹ năng, bốn chân cùng sử dụng, bãi ở dạ lân một con trên vai. Song chi dưới hoàn toàn cách mặt đất, giống như trên mặt đất có đàn lao thử dường như, bộ dáng này thật sự làm người buồn cười. Giữa tháng thiên nhìn không tiền đồ Lam Vũ liếc mắt một cái, lắc đầu nói, các ngươi khổng tức yêu ra mặt phỏng trừng đều bị ngươi ném đến không sai biệt lắm. Lam Vũ mới không để ý tới hắn, quá khí bạn trai, đã phiên thiên, nàng hiện tại mục tiêu là dạ lân. Ta đây là chim nhỏ nép vào người, được không, có cái gì nhưng mất mặt, nói nữa, nếu là ta thành mình vương phu nhân, đến lúc đó... Không tước ra gì mặt đều có, còn sợ người khác cười, hừ. Đối với bát tự còn không có phiết sự, Lam Vũ nói được mặt không đỏ tâm không xuyễn, giữa tháng thiên chỉ có thể viết cái phục tự cho nàng, bất quá còn hảo, nàng quay đầu liền coi trọng dạ lân, bằng không, hắn hiện tại còn không có tự do đâu. Hắn đồng tình mà nhìn dạ lân liếc mắt một cái, tính, về sau, có chuyện gì cứ việc nói một tiếng, nhất định toàn lực ứng phó, xem như báo này đại ân. Dạ lân thật là lấy này khổng tước yêu không chết. Tối hôm qua định rồi nàng cả đêm, trực tiếp khóa tiến tủ quần áo, nàng liền đôi mắt cũng chưa đến trước một chút, thống khổ cực kỳ, khó có thể tưởng tượng, cho rằng hôm nay sáng sớm, nàng phải khóc nhẹ hướng minh giới chạy, ai biết, mới vừa vừa bung ra nàng định thân thuật, nàng liền bái lên đây, này bắt người công phu nhưng thật ra cũng không tệ lắm, ném đều ném không xuống dưới, nếu là dùng tới linh lực, lại sợ nàng sẽ bị thương, quả nhiên là, cái khó chơi ra hỏa, hắn như thế nào sẽ bị như vậy một cái yêu cấp coi trọng, ai cấp viết vở. Dạ lân thực bất đắc dĩ. Mãi cho đến bàn an biên, hắn lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, còn không chạy nhanh xuống dưới, ta cần phải ăn cơm. Lam Vũ nga một tiếng, theo vai hắn trượt xuống dưới, ngồi ở hắn bên cạnh ghế trên. Phương Đông không bạch nén cười nhìn một màn này, rốt cuộc ở nhìn đến, Lam Vũ một bộ lấy lòng dạ lân bộ dáng, đem xíu mại ngoại ra tiểu tâm mà lột bỏ, đem bên trong gạo nếp đặt ở dạ lân trong chén, sau đó, phun bật cười. Tiếp theo là mọi người, bao gồm lục hàm cười to. Lam Vũ vẻ mặt mà không biết cho nên, nhìn Lục Hàm. Ách, cái kia là hợp với ngoại gia cùng nhau ăn, giống nhau ngươi xem bề ngoài mềm mại mà, đều có thể ăn. Lục Hàm hảo tâm làm một phen giảng giải. Nga, minh bạch. Lam Vũ ngắm liếc mắt một cái trên bàn, xem một cái giống như dùng lá cây bao thứ gì đặt ở đơn độc một cái tiểu trưng cách, liền duỗi trường tay dùng chiếc đuối chọc hạ, gì, mềm như bông mà, ha ha, kia nàng đã biết, thấy người khác cũng chưa chú ý, nàng gấp lại đây, hướng về bên cạnh dạ lân nói. Tới hé miệng, ta huy ngươi.